hiện nay vô cấu tiên tông bị gác ở chính giữa nếu là hạo thiên tông tại đưa vào một chân chỉ sợ cả cái tây mộng châu đều muốn sửa họ có thể hắn một cái thân truyền đệ tử tài giỏi sao hắn có thể làm liền là sẽ tô phàm nói truyền trở về để tông môn bên kia sớm tính toán có lẽ từ vừa mới bắt đầu hắn nhóm bắt người làm hạt nhân thời điểm liền sai hơn nữa còn mắc thêm lỗi lầm nữa không có phản kháng ma tộc tô phàm lẩm bẩm nói tất cả mọi người nghỉ ngơi một đoạn thời gian giữ tốt tinh thần sau chuẩn bị ra ngoài lần này chẳng những muốn bình phục ma tộc còn muốn thu phục phụ cận thành trì cùng thế lực ta hạo thiên tông nên triệt để lộ diện b ă n g vào ta hạo thiên thay một thế thái bình chúng đệ tử đứng dậy hồi ứng cái này một tiếng tại bách hoa thành bên trong thật lâu không tiêu tan giữa không trung đại h ò a thượng vẻ mặt nghiêm túc đối với vừa rồi phát sinh sự tình hắn đều nhìn ở trong mắt cũng biết vô cấu tiên tông mục nát đến tận xương thủy không có năm đó tiền bối vinh quang có lẽ tây mộng châu thật nên thay một cái chủ nhân đáng tiếc hắn nhóm từ bi tự là phật môn bên trong người không có lòng tranh cường hào thắng mặt đối tây mộng châu biên cố cũng chỉ có thể làm tốt một cái phụ trợ a di đà phật hạo thiên tông không thẹn là vạn năm tông môn hạo thiên tông muốn thay thế vô cấu tiên h tông sự tình cũng tại bách hoa thành truyền lên không ít người giờ rảnh rỗi đều tại nói chuyện này người nhóm nói hạo thiên tông giã tâm có phải là quá lớn rồi đây là muốn thống nhất tu chân giới a nhỏ giọng một chút không biết do hiện tại bách hoa thành đều là hạo thiên tông người sao muốn ta nói cũng không có cái gì không đúng thậm chí ta còn rất đồng ý hắn nhóm hạo thiên tông phương pháp vô cấu tiên tông đến bây giờ đều không có phản ứng muốn hắn nhóm làm gì dùng cũng thế vô cấu tiên tông không x ứ n g thống lĩnh ta nhóm tây m ộ n g châu hạo thiên tông đệ tử cũng không tệ rất hợp tính tình của ta chuyện này cũng liền bách hoa thành bên trong người biết được bên ngoài ma tộc tàn phá bừa bãi hắn nhóm có thể không có hạo thiên tông lá gan dám đi cùng ma tộc đối kháng mặc kệ tây mậu châu người nào đến thống lĩnh sau này hắn nhóm chỉ cần đi theo chính là dù sao cũng tốt hơn hiện tại mất mạng tô phạm dự định muốn động thủ liền thật sớm bắt đầu bố trí tây mộng châu tình huống so hắn nghĩ còn nghiêm trọng hơn đã vô cấu tiên tông không dự định ra mặt vậy cũng chỉ có thể hắn nhóm hạo thiên tông đến người p h ạ m tục thành trì ở chỗ này chiếm đa số tốt nhất chính là chức từ p h ạ m tục thành trì hạ thủ đem những cái kia người chức cứu đến lại nói tu sĩ đều là từ người p h ạ m tục chuyển biến mà đến đây mới là tu chân giới nội tình Đáng n tiếc hắn ì n ràng cái này một điểm người ít càng rõ cái điểm một thêm ít ít. h dự định ngươi trước rời đi bách hoa thành đi bên ngoài thành trì cứu người đến mức bách hoa thành cái này một bên hắn cố ý còn đến lão quỷ hỗ trợ hạo thiên tông bên kia lục lình cùng lao phu tử hỗ trợ còn có giao chỉ thánh địa hai cái thái thượng trưởng lão hắn ngược lại là không sợ đối phương hội n h á o sự chỉ cần hắn không có chết những này người đều sẽ có kiên kỵ lao quỷ c h ấ n thủ tại bách hoa thành cũng có thể để cho tô phản triệt để buông tay ra có hắn tại nơi này nhưng cái kia ma đế cũng không dám tùy tiện đến tiến đánh còn lại liền nhìn hạo thiên tông sư điệt nhóm có thể làm đến một bước kia chương một trăm bảy mươi bảy muốn đạo lữ tài giỏi sao bách hoa thành bên này tình thế đã an ổn xuống dưới có lao quỷ toa c h ấ n tô phàm cũng là đi yên tâm lao quỷ biết được tô phàm định đem tây mộng châu cũng thu thần sắc có chút ngưng trọng tây mộng châu cũng không chỉ là vô cấu tiên tông một nhà địa bàn còn có tây hải tiên nhân tiểu thiên nguyên châu kia mới là cả cái tây mộng châu c h â nguy hiểm nhất nhất tôn còn sống tán tiên có thể không phải dễ đối phó như vậy ngươi nghĩ tốt rồi lao quỷ nhìn xem muốn đi ra thành môn tô phàm trầm giọng nói một bước này nếu là đi ra ngoài chỉ sợ về sau ngươi liền thật đạp lên một con đường không có lối về tiểu thiên nguyên người nhất định sẽ tìm ngươi p h i ề n phước tô phàm cùng tiểu thiên nguyên cựu hận sớm tại ngàn năm trước đó liền kết xuống tây hải tiên nhân có thể là bị tô phàm đè xuống đất n ệ n qua người cùng vô thần đạo c ù n g kiếm tiên mục nhất nhân kết quả giống nhau nếu không phải tây hải tiên nhân không có làm mất lòng tô phạm chỉ sợ cũng sẽ không có sâu đến tán tiên lao đầu kia không dám tìm ta chí ít hiện tại hắn không dám tô phạm đáp lại nói so sánh với hắn hẳn là đối mặt là ma giới ma đế ta không đáng hắn chú ý trừ phi hắn nghĩ đem cả cái tây mộng châu linh khí đều rút đi nếu không là sẽ không cùng ta độc thủ kia đệ tử của hắn có thể không cần cố kỵ lao quỷ nhắc nhở thiên cơ bảng thiên bảng có ba người là đệ tử của hắn địa bảng có m ộ ư ơ i bảy cái ngươi cái này thiên bảng đệ nhất còn là cẩn thận một chút đi ngươi thấy ta giống là sợ bọn họ dáng vẻ sao tô p h ạ m ngược lại cười quay v ề hỏi muốn nói sợ hãi tô p h ạ m xác thực không có sợ hãi dù sao tây mộng châu cũng liền một cái tây hải tiên nhân có giá trị hắn chú ý ngoài ra cũng liền kia vô cấu tiên tông một luồng tiên khí luận thực lực hắn nhóm không phải là đối thủ của ngươi có thể chơi âm ngươi có thể chưa chắc có thể thắng được hắn nhóm lao chính quỷ tướng biết đến nói ra cố ý nhắc nhở một lần tô phàm tây hải tiên nhân đệ tử bên trong một nửa đều là lợi dụng âm mưu quỷ kế thượng vị chân chính dựa vào thực lực không có mấy cái nhưng chính là những này âm mưu quỷ kế mới khiến cho những này đệ tử danh khí lân trướng tô p h ạ m khoát tay h à o nói không quan trọng tại thực lực tuyệt đối trước mặt âm mưu cái gì c ũ n g chứng gà đồng dạng nói xong hắn liền đứng dậy đi ra khỏi cửa thành xuyên qua đem bảo hộ lấy bách hoa thành hoàng bảo lao quỷ cũng là thở dài ung dung quay người rời đi thành miệng bên ngoài tô phàm vừa cất bước đi ra liền chú ý tới một ghế vay trắng xuất hiện rất l à hút con ngươi ngươi thế nào nơi này tô p h ạ m vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi trước mặt người chính là bách hoa thành trận linh thanh giao ta có chuyện cùng ngươi nói thanh giao ngữ khí bình thản mảy may không có để ý tô p h ạ m thân phận tô p h ạ m s ừ n g sốt một chút nói ra đừng ta còn có chuyện bận đâu ngươi nếu là muốn tìm ta nói bách phong hoàng tử hoặc người tuyết cơ sự tình ta nhìn vẫn là thôi đi có cái này công phu ngươi nhiều đi thổi một chút từ khúc đều được hắn có thể không có thời gian lãng phí hiện tại tây mộng châu người phàm tục đều trong nước sôi lửa bỏng chậm c h ễ chia ra thời gian liền là hại một đám người cùng thanh giao cái này trận linh so sánh hắn thời gian không có nhiều như vậy thanh giao nghĩ muốn mở miệng có thể lời đến khỏe miệng nhưng lại không biết thế nào nói ra miệng tuyết cơ sự tình nàng không đáp ứng nên nhúng tay mới là có thể tô phàm quá đặc thù nếu là thật chậm c h ễ tuyết cơ liền phiền phức nhìn thấy tô phàm muốn đi thanh giao vội nói ta và ngươi cùng một chỗ đi nói đi nàng liền theo sau ta nói ngươi có phải hay không có bệnh ta muốn đi có thể là ma tộc địa bàn ma đế tàn phá bờ bãi ngươi nếu là xảy ra ngoài ý mớn cả cái bách hoa thành đều xong tô p h à m bất đắc dĩ nói đ i nhớ ngươi thân phận à, cả cái bách hoa thành đều còn dựa vào ngươi đâu thanh giao trầm mặc nửa ngày nói bách hoa thành không có việc gì cho dù là ta chết pháp trận cũng không hội phá ngươi yên tâm tốt cái này một điểm ta nhóm trận linh so với các ngươi tu sĩ rõ ràng hơn đối với mình thân phận tô p h ạ m đã sớm biết nàng ở thời điểm này nói ra đến cũng không có gì a tùy ngươi vậy tô p h ạ m cũng l ờ i lại nói trước một bước đi vào m à vụ bên trong thanh g i a o vội vàng cùng lên đi tại tô p h ạ m bên cạnh người hỏi tô t h à n h chủ ngươi có thể có đạo lữ hả trực tiếp như vậy sao tô p h ạ m n là người lắc đầu nói không có muốn đạo lữ làm gì lãng phí tài nguyên không nói còn lãng phí ta phi thăng thời gian nói đơn giản liền là cái vương hữu nói phức tạp liền là một người dáng dấp xinh đẹp vương hữu i ta có thể là muốn phi thăng tiên nhân không cần đạo lữ cái này trùng tồn tại hoàn mỹ hồi đáp chí ít tại tô phàm bên này là rất hoàn mỹ thanh giao bị tô phàm nói chọc mở to hai mắt nhìn giống như tô phàm nói cũng không có cái gì sai có thể luôn cảm giác tô phàm nói có vấn đề đạo lữ không có cái này không chịu nổi rồi cái gọi là tài lữ p h á p địa đạo lữ là át không thể thiếu lời này của ngươi nói liền không đúng thanh giao phản bác đạo lữ có thể giúp ngươi tu hành còn có thể d à n h rỗi dư thời gian cùng ngươi tâm sự giải b u ồ n thế nào liền là vướng vữ rồi tô phàm mắt nhìn thanh giao một trận lắc đầu thở dài ngây thơ a cái gọi là tài lữ p h á p địa tài tại cái thứ nhất cho nên con mắt của ta tiêu hiện tại chỉ có tiền tô phàm nghiêm túc đáp lại nói kia có tiền sau đó đâu có phải là nên tìm đạo lữ rồi thanh giao vội nói tô phàm gật đầu nói nói không sai cho nên ngươi nhóm bách hoa thành tồn tại chính là như vậy để có tiền tu sĩ đến tìm đạo lữ có thể cái này đạo lữ có thể không phải chính kinh đạo lữ làm đến bách hoa thành trận linh thanh giao nơi nào sẽ không rõ ràng tô phạm ý tứ đạo lữ là trên con đường tu đạo cùng chi bồi bạn lâu dài người mà dùng tiền tìm chỉ là một cái tiêu khiển mà thôi như thế nói đến t u y ế t cơ tựa hồ cũng là cái này dạng đạo lữ lại nói ta đều có tiền làm gì còn muốn tới bách hoa thành tìm các ngươi tu chân giới nghĩ làm ta tô phạm đạo lữ người nhiều coi như không tốn tiền cũng có thể tìm tới tô phạm tự tin nói liền hướng ta gương mặt này đầy đủ tìm tới những cái kia cái gì tiên nữ thành nữ vì cái gì còn muốn tại bách hoa thành lãng phí tiền nghe nói như thế thanh g i a o mở to hai mắt nhìn hắn gặp qua không muốn mặt có thể chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy coi như dài đến rất đẹp trai có thể cũng không cần xem như tìm đạo lữ tư bản a cái này là làm những cái kia tiên nữ thánh nữ đều là ngớ ngần sao sao lại nói ta không phải nói là tuyết cơ sự tình sao thế nào kéo tới bách hoa thành đáng chết thế mà bị mang lệnh hai người lại không nhiều lời một bước hướng ma vụ chỗ càng sâu đi tới tô phàm đối với nơi này địa hình không phải hiểu rất rõ cũng không biết nơi nào có người p h ạ m tục thành trì chỉ, chỉ có thể để thanh giao cho chính mình dẫn đường tốt tính là sẽ thanh giao mang lên nếu không hắn thật đúng là muốn ở chỗ này l à đường tô phàm cước lực coi như không tệ một đường buôn tập sò、so、thanh giao bay đều nhanh thanh giao trên đường đi cũng là lầm bầm không ít tâm lý đối tô p h ạ m tu vi càng thêm hiếu kỳ chạy so với nàng bay nhanh thế nào có thể là luyện khí kỳ giả heo ăn thịt hổ cũng không phải cái này dạng chơi thanh chủ ngươi vì cái gì muốn một mực trang thành luyện khí kỳ thanh giao phi hành đ ổ bên trong hiếu kỳ hỏi tô p h ạ m quay đầu giải thích nói ta không có trang thanh giao còn chết không thừa nhận ngươi gặp qua luyện khí kỳ đánh đại thừa kỳ phật môn đại sư nhận thua cái nào tông môn người ngốc sẽ để cho một cái luyện khí kỳ tu sĩ làm chính mình sư thúc thế nào nói đều là sống rất lâu người thế mà ngay cả nói láo cũng sẽ không ngươi nhận là ta là tiểu hài từ sao rất dễ dàng bị lừa đến thanh giao mặt đen lại tô phàm kinh ngạc nói ngươi còn khó bị lừa bách phong hoàng tử chẳng phải lừa ngươi tìm không ra bắt sao nếu là hắn biết do ngươi đi chỉ sợ muốn truy tới tìm ngươi bách phong hoàng tử là cái ngoài ý muốn thanh giao tâm lý nói thầm một tiếng dây lát ở giữa liền đem bách phong hoàng tử không hề để tâm nàng cũng không muốn bị người hiểu lầm đến thời điểm cho nàng cài lên một cái tư thông ma tộc dưới mũ tới hắn không có quan hệ gì với ta hơn nữa ta đối hắn cũng chỉ có lòng cảm kích thanh giao lên tiếng giải thích một tiếng đừng tìm ta giải thích ta cũng không phải nhìn không ra ta có thể so ngươi còn muốn hiểu bách phong hoàng tử hắn cha hồng quang ma đế liền là dựa vào hạ nửa thể suy nghĩ hắn cùng hắn cha quả thực liền là một cái đến tính tô phàm thành thơi nói dù sao ma tộc bên kia có thể để cho ta để mắt cũng liền một cái bàn tay những người còn lại đều là giắt rút r ư ỡ i hắn lúc trước có thể là đại náo qua ma giới những cái kia ma đế bên trong có hơn phân nửa đều là nàng người quen biết cũ thanh g i a o mắt nhìn tô p h ạ m không tin nói ngươi tại sao không nói ngươi cũng là ma tộc đâu bách phong hoàng tử phụ thân có thể là ma giới ma đế một chồng ngươi cho rằng ngươi là ai thích tin không tin dù sao ta cũng rất ít có người sẽ tin tưởng tô phàm bất đắc dĩ nói ra hắn mỗi lần nói thật thời điểm đều không có người tin tưởng ngược lại lắc lư người khác thời điểm một cái so một cái tin nhanh hiện thực a người đều thích nghe lời nói dối lời nói thật ngược lại không ai tin ta nhóm nhanh đến đến lâm nguyên khu vực bên kia liền là một cái phàm tục thành trì bất quá bọn hắn phụ cận có tu sĩ t ô n g môn hẳn là có thể chống đỡ một đoạn thời gian thanh giao nhìn phía xa trong ma vụ như ẩn như hiện thành trì một giọng nói tô phàm hiếu kỳ hỏi cái này lâm nguyên khu vực là có ý gì hắn đối với tây mộng châu không phải hiểu rất rõ trừ vô cấu tiên tông bên ngoài giống như địa phương còn lại hắn đều không có thế nào đi qua thanh giao giải thích nói lâm nguyên khu vực là tu sĩ cùng phạm nhân cùng tồn tại địa giới bên trong có không ít tu sĩ tồn tại còn có một chút cỡ chung tu sĩ tông môn hắn nhóm cùng phạm nhân quan hệ không hề tốt đẹp gì có điểm giống trước đó ngươi nhóm đệ tử gặp phải tình huống người phạm tục cho tu sĩ thượng cung sao loại tình huống này thế mà là phạm vi lớn nhìn tới cái này lâm nguyên khu vực muốn càng thêm loạn vậy cũng chỉ có thể trước từ lâm nguyên khu vực bắt đầu bình phục sau đó một bước đem tây mộng châu triệt để giải phóng hy vọng bên này tu sĩ có bảo hậu người phàm tục đi hai người rất nhanh liền tiến nhập lâm nguyên khu vực phụ cận thụ mộc d ầ m d ạ p hơn nữa cho nên thụ mộc cũng là quái dị đều là bày biện ra một loại hóng ánh ngọc phấn c h i s ắ c phỉ thúy đến cực điểm những này cây là chuyện gì xảy ra tô phàm nghi hoặc hỏi những này cây gọi là nguyên thụ bởi vì trong lòng đất nguyên thạch mà nổi danh toàn bộ cây đều là phỉ thúy tri xác không ít tu sĩ đều sẽ tới nơi này tới ghép thanh giao ung dung giải thích tô p h ạ m đối với nguyên thạch ngược lại là rõ ràng đây chính là tu chân giới bên trong thần kỳ nhất đồ vật từ bên trong có thể mở ra các loại bị thạch phong đồ vật người niên đại xa xưa mà bị tu sĩ coi trọng bên trong có nhiều thứ thậm chí kinh lịch ngàn năm tuế n g u y ệ n có không ít kỳ chân dị bảo sinh ra mà nổi danh nhất liền là trung châu kia phiến địa phương chỗ kia có thể là có một tòa nguyên thạch sơn đồ vật bên trong cũng là có tiếng tốt hiện tại tô phàm cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nguyên thạch mọc r a cây không khỏi bị hấp dẫn lực chú ý có thể sau một khắc nơi xa liền truyền đến một trận quen thuộc đối thoại tiếng hôm nay hai người chúng ta kết bái làm huynh đệ k h á c họ không cầu cùng năm cùng tháng sinh có thể cầu đều tự thọ mệnh trung chương một trăm bảy mươi tám chết không muốn mặt chu thiên tử sách cái này quen thuộc lời nói a vì sao lại tại nơi này gặp phải tô phàm ánh mắt lóe lên vẻ k h á c lạ khoe miệng ý cười cũng là chậm d ã i xuất hiện thanh giao nghi ngờ nhìn sang hiếu kỳ nói hiện nay tây mộng châu loạn như vậy thế nào hội có người tại lâm nguyên nơi này kết bái có ít người liền là loại tính cách này với hắn mà nói có lẽ lớn nhất niềm vui thú liền là kết bái cùng đi dạo thanh lâu tô p h ạ m một mặt ý cười nói ra hả nghe cái này lời nói tô p h ạ m tựa hồ nhận thức đối phương ngươi biết kết bái người thanh giao quay đầu hỏi tô p h ạ m không nói gì mà là trực tiếp đi hướng chấm dứt bái địa phương nụ cười trên mặt không có chút nào hạ thấp lâm nguyên bên trong hai đạo nhân ảnh q u ỷ trên mặt đất trong đó một cái còn cầm đao miệng bên trong hô hào uống máu ăn thể nhìn kỹ phía dưới một cái khác cũng không phải là bóng người mà là một cái ma tộc kia ma tộc một mặt không tình nguyện bị thanh bảo bóng người cưỡng ép đẻ xuống đất gắng gượng cùng đối phương kết bái sau đó tại thanh giao cùng tô phàm trong tầm mắt thanh bảo người ôm ma tộc nói huynh đệ ta bấm ngón tay tính toán ngươi hôm nay liền muốn thọ hết chết giả muốn không ta tiết một nghe nói như thế kia ma tộc thần sắc đại biến một cái k ì n h lắc đầu cự tuyệt có thể sau một khắc thanh b à o nhân thủ bên trong bay ra một luồng kiếm khí dây lát ở giữa liền chấm dứt ma tộc sinh cơ vừa kết bái làm huynh đệ sau đó quay đầu liền bắt đầu giết đối phương một màn này thật đúng là để người không hiểu rõ nổi thanh b à o người vứt xuống ma tộc thi thể thở dài một tiếng nói ai huynh đệ ngươi chết quá thảm đợi ngày sau vi huynh báo thủ cho ngươi rửa hận nói đi hắn liền quay đầu nhìn về phía lâm nguyên bên trong đã là phát hiện nhìn lén tô phàm cùng thanh giao ta nói chu thiên tử ngươi quá bụng đói ăn q u ả n g đi liền ma tộc đều không công tha kết bái cũng coi như giết nhân ra là có ý gì tô phàm mỉm cười hỏi thanh b à o người chính là giao trì thánh địa chu thiên tử nhìn thấy tô phàm chu thiên tử cũng là s ừ n g sốt một chút sau đó không để ý hình tượng chạy tới nhảy lên một cái liền muốn hướng tô phàm thân bên trên cưới tô phàm cũng là bị giật nảy mình nhấc chân đánh ra ngoài đem chu thiên tử đạp bay lăn lộn tầm vài vòng có bệnh a ta đối nam nhân không hứng thú Tô mặt Phạm đ ân cái này não người có vấn đề bị đạp bay còn như thế cao hứng khó nói là ưa thích bị ngược sao thanh g i a o một mặt ghét bỏ nhìn xem chu thiên tử vô ý thức hướng tô phàm thân sau nhích lại gần chu thiên tử từ dưới đất bỏ dậy vô vô thanh bảo thổ cười nói tô phàm muốn hay không cùng ta kết bái trước kia ta nhóm có thể là không có kết bái thành công cút tô phàm mắng cùng ngươi kết bái ta sợ mất mặt chu thiên tử huynh đệ cả cái tu chân giới không có mười vạn cũng có năm vạn hơn nữa bị hắn đi dạo qua thanh lâu cũng là đếm không hết cái này dạng người có thể làm huynh đệ chu thiên tử vô lại nói ta có thể là cố ý tới tìm ngươi nghe nói ngươi tại bách hoa thành ta một đường mà đến ai biết tại nơi này là đường t ì m ta t ì m ta có chuyện gì tô phàm nghi ngờ nói lại nói ngươi không hội lại là trộm đi đi ra à, của các ngươi thái thượng trưởng lão hội tùy tiện thả ngươi rời đi ta có thể là quang minh chính đại đi ra chu thiên tử giải thích nói từ vô cấu tiên tông đến ta nhóm kia bắt người sau đó ta vẫn diễn kịch giả trang ra một bộ môn cứu người tư thế sau đó mang theo không ít người đến tìm vô cấu tiên tông p h i ề n phước biết được ngươi tại bách hoa thành sau ta trộm đi rời đi nói hắn vẫn không quên xoa tay một mặt dập dơn tiếu dung có lẽ tìm tô phảm cũng không phải mục đích hắn mục đích thực sự là tại bách hoa thành a tu chân giới nổi danh nhất thanh lâu câu lan chỗ đây mới là hắn nghĩ muốn đi địa phương tô phàm khỏe miệng giật một cái mặt đen lại nói ha ha ngươi thật đúng là để ta ngoài ý m u ố n thế mà chính là vì tìm ta ta có phải hay không còn là cảm tạ ngươi một lần không dùng cảm tạ mang ta đi bách hoa thành liền được tốt nhất đem ta ăn bài chu thiên tử chẳng biết xấu hổ nói tô phàm không mặt mũi nhìn thật là không mặt mũi nhìn a giao chỉ thánh địa đến cùng tạo cái gì nghiệt để cái này một cái hàng làm thánh chủ t h á n h chủ hán rốt cuộc là ai thanh giao nhữ mày hỏi chu thiên tử mắt nhìn thanh giao vội vàng chỉnh lý quần áo một chút giả trang ra một bộ nho nhã hiền hòa dáng vẻ lại cười nói vị tiên tử này tại hạ giao chỉ thánh địa thánh chủ chu thiên tử không biết rõ tiên tử có thể có đạo lữ có cũng không quan hệ không biết rõ tiên tử có muốn hay không thêm một cái đạo lữ hà ba thanh giao mở to hai mắt nhìn một mặt kinh ngạc nhìn xem chu thiên tử giao chỉ thánh địa thánh chủ liền cái này đến tính giao chỉ thánh địa người là mắt mù sao để một con lợn làm thánh chủ đều so cái này dạng mặt hàng mạnh a tô phàm cũng là gật đầu nói con hàng này liền là giao chỉ thánh địa thánh chủ tu chân giới đệ nhất không muốn mặt tu sĩ tiên h tử suy tính một chút thực tại không được ta có thể làm tiểu nhân chu thiên tử tiếp tục nói ngươi còn là chính kinh một điểm đi thanh giao là bách hoa thành trận linh ngươi nghị muốn hại chết bách hoa thành nói liền tiếp tục tô p h ạ m bất đắc dĩ nhắc nhở trận linh chu thiên tử lập tức mở to hai mắt nhìn bách hoa thành trận linh à, cái này nhất định phải tạo mối quan hệ về sau đi đi dạo thanh lâu liền không cần bỏ ra tiền khu khu tiên tử không nên hiểu lầm vừa rồi ta là bị tô p h ạ m tên tiểu nhân này thi triển mê hoặc chi thuật ngày thường bên trong ta cũng không phải là vừa rồi kia không chịu nổi chu thiên tử lập tức một bộ dáng vẻ khí độ bất phàm hơi hơi nghiêng người đem chính mình tốt nhất một mặt lộ ra tô p h ạ m c ầ u thi a người nào cho ngươi thi triển mê hoặc chi thuật rồi ngươi chu thiên tử thấp hèn a ngươi chính là thèm nhân gia thân thể không đúng là thèm cả cái bách hoa thành bên trong nữ tu sĩ、si、thân thể thanh giao mặt lệnh lấy không có trả lời ở trong mắt nàng chu thiên tử lại như thế nào rảo biện cũng không hề dùng sắt du côn tu sĩ còn không bằng cái này h ố n đản thành chủ được rồi ngươi nếu là lại nói m ò ta c h ó i ngươi quay về giao trì thánh địa thuận tiện có thể thay không ít vật liệu tô phàm chậm dai nói ngươi ngươi chính là đấu kỵ ta chu thiên tử kinh hai nói có bản lĩnh ta nhóm đến đơn đấu ngươi một cái đơn đấu ta nhóm còn dư các đại môn phái thủ lĩnh nghe một chút cái này mẹ nó nói là người lợi sao đơn đấu là cái này cái khoái pháp ha ha tô phàm cười lạnh nói ngươi còn là nói một chút tình huống hiện tại đi vô cấu tiên tông bên kia cái gì tình huống nghe nói như thế chu thiên tử thần sắc chậm dai thu hồi lắc đầu thở dài nói rất phiên phước vô cấu tiên tông đã cùng vô thần đạo cung thế như nước với lửa băng ngọc giáo n g h ị muốn n h ú n g tay bị ta nhóm cho trên nửa đường ngăn lại hiện tại cũng liền ngươi nhóm hạo thiên tông không có phản ứng tô phạm vừa nghe lông mày nhẹ nhẹ nhữ lại tình huống quả nhiên không bằng lạc quan vô cấu tiên tông chỉ sợ cũng phân thân thiếu phương pháp không có biện pháp đến xử lý ma tộc sự tỉnh đúng lần này ma tộc là cái gì tình huống ma giới thông đạo bị ngươi mở ra rồi chu thiên tử ngưng t r ọ n g hỏi tô p h ạ m lắc đầu nói không phải ta làm chuyện này cùng các ngươi giao chỉ thánh địa có quan hệ cùng chúng ta có quan hệ ta nhóm có thể một mực tại kiềm chế băng ngọc giáo đám k i a n ư ơ n g nhóm nơi nào có thời gian tìm những chuyện này rồi chu thiên tử bận rũ sạch chính mình liên quan tô p h ạ m giải thích nói phi thăng chi pháp liền là thông linh chi thuật mà mục tiêu chính là ma giới lần này vương lăng đem ma giới một cái thiên thủ ma đế thông linh đi ra mà thiên thủ ma đế mượn cơ hội mở ra lượng giới thông đạo thì ra là thế khó trách ngươi nói tu sĩ không thể tu luyện phi thăng chi p h á p đâu chu thiên tử đột nhiên hoàn hồn nói không đúng ngươi thế nào hội biết đến khó nói ngươi đã sớm tu luyện qua phương pháp kia liền là ở dưới mí mắt ta đổi ngươi nói ta có thể không biết sao tô p h ạ m nói lẩm bẩm tại ngươi ngay dưới mắt sửa cái nào không biết sống chết thế mà ngay cả chúng ta giao chỉ đều dám xông vào chán sống sao chu thiên tử chống n ạ n h liền mắng tô p h ạ m nhìn hắn một cái cười lạnh nói lý hạo thiên làm ngươi có bản lĩnh đi tiên giới chơi chết hắn lý lý hạo thiên cái này không phải cùng thanh đế người cùng một thời đại sao không đúng chu thiên tử đột nhiên lấy lại tinh thần một mặt kinh ngạc nhìn xem tô p h ạ m trong ánh mắt đầy là trấn kinh c h i sắc ngươi vừa rồi nói tại ngươi ngay dưới mắt đổi lý hạo thiên có thể là kia ngươi chẳng phải là hắn đã không biết nên nói cái gì cho phải miệng mở nói rộng không ra lời. Thanh lời. đế chu ù n g Lý ạ o Thiên đ ề là vạn năm thiên r ư người, ớ c đó n ư vậy n ó cách khác tô phạm cũng trước cái cẩu Con còn mực Chu quá Bá. Phạm thí hàng thế hơn khí h Tô tạo, gạt một t vạn năm năm, mẹ mà năm người. Ngoa tạo, cái gì cẩu thí nó người này sống vạn năm lâu, hơn nữa còn một mực bộ răng này, quá khí người gì là là lâu, đó đều i A. A. bộ tử đột nhiên quỳ xuống ôm lấy tô phàm đ u ổ i nói phàm ca sau này ngươi chính là ta thân ca làm cha ta cũng không thành vấn đề về sau ngươi có công pháp gì nhất định phải nhớ truyền cho ta à chết cũng phải lưu lại cho ta ta có thể là ngươi duy nhất dòng dõi tô phàm ngươi thật đúng là không muốn mặt ta ngươi cút tốt sao ta còn không có ngươi không biết xấu h ổ như vậy nhi tử tô phàm mặt đen lên đánh có thể chu thiên tử không sợ hai ôm lấy tô phàm đ u ổ i hô nói ngươi quên sao n ă m đó đại minh văn hồ ngươi cùng cái kia họ hạ nữ tử họ hạ nữ tử thanh giao k i n h bị mắt nhìn tô phàm đặc biệt là nhìn về phía chu thiên tử thời điểm thế mà phát giác hai người có kia một k i a tương tự thanh chủ thủy trung loạn đi sao quả nhiên nam nhân không có một cái dựa vào ở ngươi nếu là đang đùa vô lại ta đem các ngươi giao chỉ thánh địa phá thanh đế giao chỉ ta cũng sẽ cho ngươi nện tô phà nghiến răng nghiến lợi nói lập tức chu thiên tử bông ra nắm lấy tô phàm tay đứng lên nói a vừa rồi chuyện gì xảy ra tô phà ngươi tại sao lại ở chỗ này ta không phải tại cùng ta ma tộc huynh đệ kết bái sao tô phạm thảo ta không có công phu cùng ngươi làm càn tây mộng châu sau này liền về ta hạo thiên tông ngươi nhóm tốt nhất đều khiêm tốn một chút đừng để ta một nhà một nhà bái phòng tô phạm trầm giọng nói ta còn muốn đi xử lý ma tộc sự tình cái này một mảng lớn khu vực đều sẽ bị hạo thiên tông tiếp nhận để các ngươi người chú ý điểm miễn đến đến thời điểm nháo không thoải mái ta cái này người có thể là rất bao che khuyết điểm nghe nói như thế chu thiên tử vẻ mặt nghiêm túc hạo thiên tông cái này là cho thấy lập trường a mượn trợ ma tộc sự tình c h i t để đem vô cấu tiên h tông một quân mà vô cấu tiên h tông còn cầm hạo thiên tông không có biện pháp hắn nhóm đã bị vô thần đạo cung kiềm chế nếu là lại thêm một cái hạo thiên tông ngược lại thời điểm chỉ sợ sẽ càng thêm xử lý không tốt ngươi nghiêm túc chu thiên tử trầm giọng hỏi tô phạm nhẹ điểm nhẹ đầu nói đã bắt đầu bắt đầu bách hoa thành t r u n g quanh ma tộc đều bị thanh lý sau này bên kia chính là chúng ta hạo thiên tông trông coi địa phương chương một trăm bảy mươi chín hạo thiên tông dự định tây mộng châu có thể là một khối đại bánh gạ tổ dù sao nơi này tình thế cái này loạn hiện tại hạ thủ mới là thời cơ tốt nhất chu thiên tử nhất thời ở giữa có chút hối hận xuất thủ sớm hắn nhóm giao trì thánh địa bị băng ngọc giáo kiềm chế nghị muốn rời tay có chút p h i ề n phức không có biện pháp làm đến hạo thiên tông nhẹ nhàng như vậy cái này khối đại bánh gạ tổ hạo thiên tông đã vạch một hơn phân nửa、à. người bây giờ hạ thủ không sợ tiểu thiên nguyên cái kia tây hải tiên nhân chu thiên tử c a o mày nói hiện tại hắn có thể là tại chống lại ma tộc tựa hồ có nghĩ muốn thay thế vô cấu tiên tông ý niệm tô phạm ánh mắt lóe lên một tia kiên định nói hắn còn không đủ tư cách ta cũng không phải không có đánh qua hắn vô ý thức chu thiên tử liền muốn nói tô phạm là khoát lác có thể nghĩ đến tô phạm là sống vạn năm lâu người chỉ sợ cái này thật đúng là không phải khoát lác lúc trước tây hải tiên nhân đột nhiên tu luyện thể phách để tu chân giới người đều là giật nảy cả mình như này nhìn đến chỉ sợ cùng tô phạm có quan hệ a bị đánh sau đó mới tu luyện sao về sau gặp gỡ để cho nghĩ chính mình có thể kháng đánh hắc l ã o nhân này ánh mắt đủ lâu dài không nghĩ tới chỉ là bị đánh một lần liền nhìn tấu chu thiên tử một trận thở dài chính biết đến muộn nếu là hắn cũng chuyên tu thể phách chỉ sợ liền có thể cùng tô phạm đánh một trận đúng ngươi đã tại nơi này lâm nguyên bên này tình huống thế nào ma tộc có không có chiếm lĩnh Tô p hắn ạ lại nói, hiện tại phạm phạm m Chiếm ma chiếm Lâm ma một ma một mình một quay quả đầu nhiều Chu Nguyên Tu đều cứu đầu chịu A, kia ta nữa. lấy, này đáp được đáng đề, hỏi. linh thế khả không Thiên hiện chút, không phải chính mình chịu chết, kết quả chết một hơn phần h người, nói, cái người tiếc người tộc có cứ? tộc tục tục góc có kết nào năng tôn tông bên vấn Tử Sĩ bị cùng cái kia ma tộc kết bái cũng là bởi vì đối phương hướng người phạm t ụ c hạ thủ thế nào nói hắn cũng là giao trì thánh địa thánh chủ giết ma dù sao cũng phải có chút thủ đoạn đi cái này chẳng phải có chấm dứt bái sự tình nhân ra ma tộc thật vất vả đến một chuyến dù sao cũng phải để người ta đi thể diện một ít tô phàm cũng biết tây mộng châu người phàm tục tình huống dù sao trầm nguyên hắn nhóm liền tao nộ tương tự kết quả nhưng những người này còn là được cứu dù sao hắn nhóm mới là tu chân giới nội t ì n h gần nhất thành chỉ là cái nào tô phàm trầm giọng hỏi t i ể u tại lâm nguyên bên kia ta mới từ bên kia qua đến bên trong ma tộc đều bị ta thanh lý vừa rồi cái kia là dẫn đầu chu thiên tử giải thích nói hắn một đi ngang qua đến cũng thanh lý không ít ma tộc nhưng cũng tiếc tại lâm nguyên cái này một bên là đường còn không có tìm được cái kia ma tôn nếu không đã sớm chiếm lĩnh cái này một bên đã tây mộng châu là một khối vô chủ bảo địa vậy bọn hắn giao trì thánh địa khẳng định cũng phải nhúng một tay a không thể toàn bộ chỗ tốt cũng làm cho hạo thiên tông chiếm dù sao cũng phải vớt chút dầu nước mới lả trước đi xem một chút lại nói tô phạm nói liền đi hướng bên ngoài Thanh giao chu ũ n g là t e o s a lưng hắn, thần sắc lãnh đạo. Chu thiên ầ n lãnh sắc Chu h đạo. t tử b ậ ngần hô phàm, nhóm tô nói, này bên cái một ta là đã i ngươi không có khả năng cướp. Ai nói là ngươi nhóm? Có viết ngươi giao a thanh địa, thanh địa danh o sao? trì trì không khả nhóm? phàm năng đ cướp. Tô có Có là tự quay u Chu hỏi. h i t ê tử ngần người n n g tựa hồ hắn xác thực không có viết giao trì thánh địa danh tự có thể cái này có trọng yếu không đã không có viết danh tự kia liền là vô chủ chỗ nơi này sau này liền là hạo thiên tông ngươi có vấn đề có thể tìm ta Ta hiện tại thời gian hiện nhiều, coi như không coi còn、so、động thủ chu thiên tử coi như sử dụng thanh đế cựu phẩm linh bảo cũng vô dụng đánh không lại liền là đánh không lại giảng đạo lý tô phạm có thể là dùng nắm đấm giảng đạo lý chu thiên tử cũng nói không qua cái này giống như hắn chu thiên tử thật không có biện pháp uy ngươi còn biết xấu hổ hay không ta giành lại địa bàn ngươi thế mà còn nghĩ cướp chu thiên tử ngăn tại tô p h ạ m trước mặt ngươi giành lại ta có thể không nhìn thấy là ngươi cướp lại nói nơi này m a tôn ngươi còn không giết đi vậy trong này có thể là không phải địa bàn của ngươi tô p h ạ m một mặt ý cười nói a tựa hồ thật đúng là cái này cái đạo lý chu thiên tử lấy lại tinh thần vội nói t ố t người nào trước hết giết cái kia ma tôn người đó là chủ nhân nơi này người thua rời khỏi không có vấn đề tô phàm không quan trọng đúng vai dù sao nơi này sớm muộn là hắn nhóm hạo thiên tông hiện tại chu thiên tử bất quá chỉ là hắn tay chân thanh giao cũng phản ứng lại nhẹ nhẹ nở nụ cười ngươi cười cái gì thật sự cho rằng ta sẽ thua chu thiên tử c a o mày nói luận đánh cược ta cho tới bây giờ không có thua qua thanh giao giải thích nói ta cười ngươi xuẩn bị thành chủ lợi dụng đều không nhìn ra tô phàm ngươi không nói chuyện không ai coi ngươi là câm điếc chú ý tới tô phàm ánh mắt thấu h o án thanh giao cũng là lại cười nói đã là đánh cược ngươi nhóm không phải hẳn là công bằng chút sao chờ một chút ngươi đem lời nói rõ ràng ra ta tại sao lại bị lợi dụng rồi chu thiên tử hỏi vội thanh giao giải thích nói thanh chủ đại nhân người đều cùng băng ngọc giáo tại đối kháng có thể hạo thiên tông liền không giống hắn nhóm không được bao lâu liền hội đi đến cái này một bên mà cái này một bên lại không có ngươi nhóm giao chỉ thánh địa người đến thời điểm một cách tự nhiên liền thành hạo thiên tông địa bàn thánh chủ đại nhân hiện tại xuất thủ không phải thành hạo thiên tông tay chân rồi nữ nhân thông minh đều chán ghét như vậy sao thật vất vả lắc lư đến chu thiên tử cái này đồ đẩn ngươi bây giờ liền trực tiếp đến phá đám rồi sớm biết liền không mang ngươi đi ra cũng đúng vậy a tô phàm ngươi thật là ác độc a thế mà lợi dụng ta chu thiên tử trợn mắt nhìn ngươi tin nàng còn là tin ta ta có thể là cùng ngươi biết mấy ngàn năm tô phàm trầm giọng nói ngươi nhận là ta hội lửa ngươi nghe nói như thế chu thiên tử lộ vẻ do dự trước đó tô phàm ngay cả mình nội tình đều cùng hắn nói xác thực không có lý do lừa hắn nói như vậy nữ tử này đang khích bác ly rán a rán giết phụ nhân ngươi thế mà châm ngòi ta cùng tô phàm tình nghĩa làm thật là thật là lòng dạ độc các ca chu thiên tử vô cùng đau đớn nói càng xinh đẹp nữ nhân càng hội gạt người cổ nhân thật không lừa ta thanh giao hừ không tin được rồi đến thời điểm đừng hối hận thanh giao hừ lạnh một tâm thanh liền lại không phản ứng chu thiên tử mà chu thiên tử thì là một ngựa đi đầu đi ở phía trước cảm thụ được c h u n g quanh ma vụ bên trong cái kêu ma tộc khí tức nhìn xem hắn bộ dáng thanh g i a o quay đầu nói ngươi liền cái này thích lửa hắn hắn liền là cái kẻ ngu ngươi liền đồ đần đều m u ố n gạt quá mức a đồ đần tô phàm khép cười một tiếng nói nếu là hắn thật là đồ đần giao chỉ thánh địa thánh chủ đã sớm đổi chỗ có ý tứ gì thanh g i a o nhữ mày hỏi hắn là cố ý bán ta nhân tình cũng liền ngươi nhìn không ra mà thôi chu thiên tử cam nguyện làm ta nhóm hạo thiên tông tay chân mà ân tình này ta nhất định phải tiếp tô phạm trầm giai nói hắn có thể là chu thiên tử lão bằng hữu tự nhiên là rõ ràng chu thiên tử tình huống mặc dù cái này ra hỏa không thế nào chính kinh có thể cũng không có nghĩa là hắn liền là cái kẻ ngu tương phản chu thiên tử là cả cái tu chân giới sống nhất dễ chịu liền hắn đều hao ước đối phương thanh giao vẫn còn có chút không hiểu chu thiên tử rõ ràng có thể bình thường một chút thậm chí còn có thể để giao trì thánh địa càng càng cường thịnh nhưng vì cái gì muốn giả làm ra một bộ đồ đần trạng thái sau đó ngay cả mình tôn nghiêm đều không cần nghĩ hết biện pháp bại hoại thanh danh của mình làm như vậy đến cùng là vì cái gì hắn đến cùng là cái dạng gì người thanh giao nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia ở phía trước chồng mông lên nhảy nhảy nhót nhót bóng người trong lòng cũng là càng thêm hiếu kỳ tô phàm khẽ cười nói ngươi không có trải qua hắn kinh lịch tự nhiên không hội hiểu hắn kinh lịch cái gì thanh giao quay đầu hỏi hắn thanh mai trúc mã bị người giết mà hắn liền trốn ở một chỗ đống cỏ khô bên trong nhìn tận mắt người mình thích bị nhục nhã đến chết tô phàm trầm giọng nói đối với hắn mà nói chuyện này thành một đời bóng ma thậm chí trong mắt hắn cảm tình loại chuyện này đã biến thành tử vật hoặc giả thuyết hắn chính mình đem chính mình xem như chết người ngươi nói đối với một cái chết người đến nói muốn nhiều như vậy tình cảm có ích lợi gì nếu không phải thân phận hạn chế chỉ sợ hắn đã sớm tự mình kết liêu đi hắn đối với chu thiên tử sự tình cũng không rõ ràng lắm còn là thông qua lão quỷ cái này một bên biết được mà chu thiên tử thanh niên thời điểm tao ngộ cũng chỉ có lẽ thẻ vài cái người biết những này người cũng đều là im lặng không đ ể cập tới thậm chí đem chuyện này chủ động phong bế cho nên ngoại giới có rất ít người biết chu thiên tử vì sao lại biến thành cái này dạng nghe đến tô phàm thanh giao mạc danh có chút đồng tình chu thiên tử có thể càng nhiều hơn chính là khó hiểu liền xem như mất đi chính mình tình cảm chân thành cũng không dùng đem vạn nằm tông môn danh dự đều đáp lên đi giao trì thánh địa thánh chủ cái này dạng thân phận bị hắn như này bại hoại giao trì thánh địa khó nói đều mặc kệ có thể là thanh giao còn nghĩ tiếp tục hỏi có thể tô phàm lại trước một bước đánh gây hắn ta biết do ngươi muốn hỏi điều gì kỳ thực chu thiên tử thân bên trên trọng trách so với chúng ta tất cả mọi người trọng hắn tâm lý đem chuyện kia cho l u n giấu còn muốn gánh vác chấn hưng cả cái giao trì thánh địa trách nhiệm tô phàm nhìn về phía cái thân ảnh kia thời điểm nhiều một kia tán thưởng cười nói giao trì thánh địa trước kia có thể không có hiện nay cường thế như vậy sở dĩ hội có địa vị bây giờ đều là chu thiên tử một cái người làm được cho nên giao trì thánh địa thái thượng trưởng lão mới hội như này p h o n g túng hán dùng lực lượng một người để giao trì thánh địa tái hiện quang huy cái này dạng người có giá trị tất cả mọi người tôn kính thanh giao ngần người do dự sau một lúc lâu chạy lên t i ề n đến tô phản g cũng làm mỉm cười nhìn xem nghe đến sau lưng tiếng bước chân chu thiên tử quay đầu nhìn lại t r e o k ẹ o nói tiên tử là dự định cùng ta hào hào nói thực không dám dâu dếm ta cũng là trọng tình trọng nghĩa người không bằng hai người chúng ta tìm một cái không có người địa phương sau đó thẳng thắn gặp nhau như thế nào mặt đối chu thiên tử t r e o g ẹ o thanh giao cũng không có cái gì cái khác quá phận cử động ngược lại một mặt chân thành tha thiết nhìn xem hắn thật có l ỗ i ta trước trước thái độ đối với ngươi có chút quá phận thanh giao hướng về chu thiên tử nhẹ nhẹ thi lễ chu thiên tử nhịu nhữ mày mắt nhìn chậm rãi đi tới tô phàm đã là đoán được cái gì tiên tử khách khí nếu như tiên tử thật nghĩ muốn đền bù ta không bằng đáp ứng ta vừa rồi đề nghị như thế nào chu thiên tử được đả lần tới nói thanh dao cắn ngôi túi đầu không nói gì thấy thế chu thiên tử cũng là thất vọng nói ai quả nhiên vẫn là tướng mạo sao thật không hiểu nổi tô p h ạ m cái này h ố n đản đến cùng thế nào làm được thế mà có thể một mực dựa vào dung mạo cầm xuống kia nhiều tiên tử đừng hâm mộ ta ta đây là trời sinh ai bảo ta có bản sự này đâu tô p h ạ m lên trước lại cười nói chương một trăm tám mươi loạn trong giặc ngoài chu thiên tử một mặt bất đắc dĩ nhìn xem tô p h ạ m từ bên cạnh mình đi qua sau đó lại quay đầu mắt nhìn thanh g i a o do dự nửa ngày lúc này mới vội vàng đuổi theo ô m tô p h ạ m nói ta nói tô p h ạ m người tốt xấu cũng là tiền bối không biết rõ cho chúng ta những vãn bối này chừa chút cơ hội sao cơ hội ta có thể là cho ngươi lưu lại tô p h ạ m cười nhìn thanh g i a o lập tức đẩy ra chu thiên tử tay trực tiếp đi hướng nơi xa thành trì chu thiên tử lưu tại chỗ nhữ mày khó hiểu thẳng đến thanh giao chậm dại đến hắn lúc này mới lấy lại tinh thần thanh chủ đại nhân không đi sao thanh giao nhẹ giọng hỏi đi đi đi cùng tiên tử đồng hành là vinh hạnh của ta về sau ta đi ngươi nhóm bách hoa thành tiên tử có thể phải nhiều hơn chiếu cổ a chu thiên tử xoa xoa đôi bàn tay cười h ắ t h ắ t nói tốt nhất là có thể cho ta tiện nghi một chút ngươi nhóm bách hoa thành giá cả quá cao ta đến bây giờ cũng liền đi qua một lần thanh giao thần sắc bình tĩnh Quay đ ầ ừng thanh giao kinh ngạc nhìn xem chu thiên tử xem tướng mạo chu thiên tử niên kỷ không phải rất đại tài là thế nào khả năng hội so với nàng xuất hiện còn lâu bách hoa thành trước đó là không có phòng hộ phát trận đều là bởi vì một việc sau đó mới có hơn nữa vì chính là phòng ngựa nào đó người tiến nhập chu thiên tử nhìn chằm chằm tô p h ạ m bóng lưng cười nói trước kia bách hoa thành kém chút bị phá ta cũng là lúc kia nhìn thấy tô p h ạ m bách hoa thành bị phá còn có chuyện này sao thanh giao hiển nhiên là không rõ ràng chuyện này thậm chí liền nghe đều chưa từng n g h e qua chu thiên tử tiến đến thanh giao bên hai nói khẽ Trước kia lâm i ề n cùng là l Tô Phạm nghiệp h phá, i hai ệ m n ư ờ i cái vì một o a k h ô đại đánh xuất thủ. Sau cùng rất nhiều chơi bách pháp cùng vốn thành phòng còn thủ, hoa hộ xuất sau tu rất trợ, sĩ bỏ vốn vì m n lệnh rõ ràng cấm không h cho rõ cấm h é p thanh ô p m Lâm Nhiệm tiến nhập. Tô Phạm, Lâm Nhiệm, cùng tiến nhập. Tô t giao nhìn về phía phía trước tô phàm bóng lưng đây đều là bí ẩn lâm n h i ệ m trước kia cùng tô phàm quan hệ rất tốt thậm chí kia thời điểm lâm n h i ệ m có thể là được xưng vì tiểu kiếm tiên tồn tại chỉ thua ở vô thần đạo cung kiếm tiên mục nhất nhân chu thiên tử trầm giọng nói đáng tiếc trước kia lâm niệm bị người hố sau cùng chết tại độ kiếp thời điểm tô phàm thậm chí còn đi báo thù hai người bọn họ kia thời điểm nhưng làm tu chân giới thai họa không ít tô phàm đến cùng nhiều ít tuổi thanh giao đột nhiên mở miệng hỏi h ắ c h ắ cái c này ta liền không thể cùng ngươi nói chu thiên tử một bộ thủ khẩu như bình tư thế tô phàm niên kỷ còn là càng ít người biết càng tốt dù sao đối phương có thể là cùng thanh đế người cùng một thời đại cái này nếu là triệt để truyền đi chỉ sợ tu chân giới người đều điên cuồng hơn khó trách phong đô quỷ đế cùng lão quỷ đều đối tô p h ạ m k h á c h khí như vậy hán tính là minh bạch ta liền xem như một con lợn tu luyện một vạn năm đó cũng là tu chân giới vô địch tồn tại h ú n g chi tô p h ạ m cái này luyện thể quái vật ba người rất nhanh liền tiến nhập huyền không thành bên trong đường bên trên chu thiên tử còn cố ý nói một lần huyền không thành tình huống cái này một bên cũng không thể tính là độc lập tu sĩ tu luyện c h i địa người phàm tục cùng tu sĩ cùng tồn tại hình thành một loại vi d i ệ u cùng tồn tại quan hệ so sánh với tô phạm càng hiếu kỳ là hắn nhóm cùng tồn tại tình huống thượng cung loại chuyện này ở chỗ này có nghiêm trọng không chu thiên tử giải thích nói ngươi yên tâm đi cái này một bên mặc dù cũng có thượng cung có thể cũng không phải là ngươi nghĩ như thế so sánh với cái này một bên muốn càng thêm hài hòa một điểm tu sĩ cùng người phạm tù cùng một chỗ sinh hoạt không tệ có thể từ chu thiên tử miệng bên trong nghe nói như thế tô phạm cũng là có chút ngoài ý mớn. nhìn đến đối phương là sẽ nơi này đều điều tra rõ ràng chí ít không dùng tô p h ạ m hoa quá lớn khí lực thành bên trong ma tộc đã bị chu thiên tử thanh lý thậm chí lâm nguyên vùng này ma tộc đều bị thanh lý người phạm tục cũng đều rất nhanh thích đứng lên một cái cái bắt đầu khôi phục ngày xưa sinh hoạt những cái kia bị bắt tu sĩ cũng đều bị chu thiên tử cứu tương đối bắt đầu phụ trách tuần thú công tác thành cửa vào liền có mấy cái nguyên anh kỳ tu sĩ trấn thủ nhìn thấy là nhân tộc t i ề n đến cũng là thở dài một hơi trên cửa thành phong đài một đám xuất khiếu kỳ cùng phân thần kỳ tu sĩ tập hợp một chỗ thương thảo chuyện sau đó nghi hiển nhiên là đã thích đứng qua tới bên này tình huống ngược lại là không có ta nghĩ hỏng bét như vậy tô phàm n g o ạ i ý muốn một giọng nói chu thiên tử gật đầu nói khẳng định cũng không nhìn một chút là người nào xuất thủ tốt ta lời nói mới rồi liền làm nói vô ích tô phàm tâm lý một trận xem thường chu thiên tử đã đem không muốn mặt luyện đến cực h ạ liền hắn đều có chút chùn bước ra ba người một đường mà đi đem huyền không thành tình huống cụ thể sờ rõ ràng hiện tại huyền không thành tại an định lại sau đó nhiều một k i a bình tĩnh hơn nữa tu sĩ cũng đều dung nhập vào chủ động phụ trách gánh chịu bảo hộ nhiệm vụ t i ể u tại tô phàm hắn nhóm đi lung tung thời điểm vài cái tu sĩ đi tới thở dài nói ba vị đạo hữu không biết rõ ngươi nhóm đến huyền không thành không biết có chuyện gì mấy người này đều là mặc không giống đạo bảo hiển nhiên là đại biểu cho bất đồng tu luyện thế lực không có chuyện thì không thể đến rồi chu thiên tử ngoài ý muốn nói cầm ũ n không phải là như đây. Chỉ là huyền không thành hiện nay nguy người vọng nhập nhóm, cùng đi bảo vệ huyền không thành. g gia phải chỉ hiểm, chỉ hy thể bảo đi là là là đây, mấy có c ta ta vệ ba vị đầu hồng bào tu sĩ mỉm cười nói ra bất quá hắn tại nói chuyện thời điểm nhìn chằm chằm vào thanh dao ánh mắt kia tựa như là sói đói nhìn thấy cừu non cái này là có nhiều đói khác tô phàm tự nhiên là đem tất cả những thứ này nhìn tại mắt bên trong lại cười nói bảo vệ huyền không thành hiện tại huyền không thành giống như đã không có ma tộc rồi hơn nữa lấy các ngươi cái này chút nhân thủ chỉ sợ không đủ a đạo hưu nói đùa ta mấy người tập hợp một chỗ liền là duyên phận người nhiều tự nhiên có thể đủ đối kháng hồng bào tu sĩ nhẹ giọng cười nói hắn âm thanh rất là cổ quái trong giọng nói có chủng nói không ra mê hoặc lực lượng quái nhiều lấy tô phàm suy nghĩ để tô phàm có chủng nói không ra bực bội chu thiên tử cũng là một mặt ghét bỏ cau mày nói ngươi tốt nhất đem ngươi mê hoặc chi pháp thu lại cái này chủng sức s ẻ o pháp thuật còn là đừng lấy ra sử dụng h thôi đi hiện b tại tiểu tu sĩ thật là không biết lớn nhỏ thế mà còn nghĩ dựa vào mê hoặc chi pháp đến kiếm ta nhóm chu thiên tử khinh thường nói vừa dứt lời liền thấy thanh giao một câu không nói đi hướng một bên đứng tại bên đường một cái quán nhỏ phía trước tô p h ạ m nhẹ khe nhữ mi thấp giọng nói thanh giao nên đi rồi thanh giao không có phản ứng chút nào mặt không biểu tình đứng tại bán hàng rong trước đó chuyện gì xảy ra bị mê hoặc rồi chu thiên tử nhìn xem thanh giao không thích hợp nghi hoặc hỏi một tiếng hơn phân nửa là nhìn đến cái kêu hồng bảo tu sĩ không đơn giản thế mà thần không biết quỷ không hay liền mê hoặc thanh g i a o tây mộng châu tu sĩ thủ đoạn thật đúng là đủ thấp hèn tô phàm thở dài một tiếng nói hắn đã sớm chuẩn bị kỹ cảng chỉ là không có hạ nghị đến đối phương thế mà sớm như vậy liền bắt đầu thanh g i a o bị mê hoặc đây cũng không phải là tin tức tốt gì nếu như không nhanh chóng đánh thức thanh g i a o chỉ sợ cái kia hồng bảo tu sĩ trong bóng tối khống chế thanh g i a o đến thời điểm thanh g i a o coi như thật rất khó tỉnh nữa qua đến hiện nay ma tộc còn không có thanh lý s o n g không nghĩ tới tu sĩ nội bộ thế mà còn có cái này trùng bại hoại cái gì cầu thí hợp tác liền là coi trọng nữ tu sĩ thân thể thấp hèn chu thiên tử ngươi cơ hội bị người cho mê hoặc ngươi không dự định xuất thủ tô p h ạ m quay đầu bình tĩnh nói cái gì ta cơ hội thanh giao không phải ngươi người sao chu thiên tử nghi ngờ nói nàng từ vừa mới bắt đầu liền đi theo bên cạnh ngươi đừng nói cho ta ngươi không thấy được tô p h ạ m giải thích nói ta không có quan hệ gì với thanh giao cũng không phải ngươi nghĩ như thế ngươi khó nói không muốn đi ra tâm lý cái kia đạo khảm hắn hiện tại liền là muốn giúp chu thiên tử một tay đã đối phương đều đem tây mộng châu cái này khối đại bánh gạ tội nhường lại thậm chí còn ca nguyện bị lợi dụng nếu là hắn không đáp lễ liền có chút không thể nào nói nổi chu thiên tử nếu như có thể đi ra tâm lý cái kia đạo khảm chỉ sợ đến thời điểm hội càng t h ê mạnh m giao trì thánh địa cũng có thể tái hiện quan huy nghe đến tô phàm chu thiên tử trầm mặt lại hắn biết chính mình sự tình không thể gạt được tô phàm cũng không có tại thời khắc này phản bác cái gì đi tới cái kia đạo khảm cái này có thể chưa hề nói nói đơn giản như vậy chu thiên tử thở dài một tâm thanh lắc đầu nói ta đã muốn làm một cái lãng tử hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh còn là để ta một cái người yên lặng qua s o n g tuổi ra đi có lẽ cái này vốn là lao thiên gia an bài tốt đây này nói xong hắn liền đi tới thanh giao bên cạnh cũng không phải là vì tiếp nhận tô phàm hảo ý mà là không muốn nhìn thấy tây mộng châu biến càng thêm nghiêm trọng lúc này tu sĩ còn là đều đồng tâm hiệp lực tương đối tốt có thể thiếu động thủ liền thiếu đi động thủ tỉnh chu thiên tử đi đến thanh giao bên cạnh thấp giọng quát lớn mà ra thanh giao hơi chấn động một chút ánh mắt biến trong suốt lập tức liền nghi hoặc khó hiểu nàng không phải mới vừa tại tô phàm bên kia sao thế nào đột nhiên liền đứng ở chỗ này rồi tỉnh rồi chu thiên tử lại cười nói thanh giao cô nương tỉnh liền nghỉ ngơi sẽ đi vừa rồi ngươi khả năng nhìn xem quán nhỏ phiến đồ vật xuất thần không phải là ưa thích hắn cũng không có nói thanh g i a o bị mê hoặc sự tình ngược lại một mặt ý cười đem chuyện này giấu giếm tô p h ạ m cũng không nói thêm gì mà là nhìn về phía cách đó không xa trong đám người vài cái canh chừng tu sĩ còn không hết hy vọng sao chu thiên tử ngươi lưu lại mua đồ ta mang thanh g i a o khắp nơi chuyển chuyển ngươi hẳn là có thể tìm tới ta nhóm tô p h ạ m nói liền mang theo thanh g i a o quay người rời đi nhìn xem hắn nhóm rời đi chu thiên tử cau mày nói tại sao là ta nói tốt cho ta cơ hội kết quả ngươi mang theo nội tử chạy trốn rồi đây con mẹ nó liền là ngươi nói cơ hội cái này hôn đ à n ta lập tức liền muốn cùng nàng thẳng thắn gặp nhau a chu thiên tử tức giận nói đều do đám kia hôn đ à n nếu không phải hắn nhóm nháo sự ta thế nào khả năng hội mất đi cơ hội càng nghĩ càng giận a chu thiên tử sắc mặt tái xanh quay người trực tiếp đi hướng bên kia canh chừng tu sĩ không chỉ là hắn nhóm l i ê n cái kia sử dụng mê hoặc chi pháp hồng bảo tu sĩ cũng bị hắn tìm được vị trí đi ra hốn sớm m u ộ n là cần phải trả chu thiên tử tại cả cái thành trì tu sĩ mặt nắm lấy đường phố canh chừng tu sĩ cổ áo quả thực là đem hắn nhóm kéo vào âm ú ngõ nhỏ c h ư ơ n một trăm tám mươi một khanh trúc lâu tô phàm mang theo thanh dao cũng không có đi bao xa nhìn thấy chu thiên tử hành động hắn cũng liền dừng bước thanh dao đại mi hơi nhữu đã là đoán được sự tình không thích hợp vừa rồi nàng đối với mình đứng tại quán nhỏ phiến r ư ớ c cử động hoàn toàn không có ấn tượng thậm chí liền ký ức đều không có chu thiên tử nói rõ ràng là gạt người thanh chủ vừa rồi ta đến cùng thế nào rồi thanh giao trầm giọng hỏi ngươi bên trong mê hoặc chi pháp cái kia hồng bảo tu sĩ tựa hồ coi trọng ngươi rồi tô phàm như thực đáp lại nói nghe đến chính mình mắc lửa thanh giao thần sắc cũng là lạnh xuống nàng thế nào đều không nghĩ tới chính mình hội bị không hiểu thấu hạ thủ nếu không phải chu thiên tử đánh thức chính mình chỉ sợ nàng bây giờ đã trúng chiêu sở dĩ ngươi để chu thiên tử đi xử lý h ắ n nhóm thanh giao nhìn về phía đám người xa xa tô phạm nhẹ điểm nhẹ đầu cười nói chu thiên tử xuất thủ thuận tiện nhất hơn nữa hắn thủ hạ có nặng nhẹ đổi lại là ta cả cái thành chỉ sợ đều muốn không có hắn không động thủ nguyên nhân ngay ở chỗ này nếu là thật để hắn xuất thủ cả tòa thành chỉ không có phòng hộ pháp trận chịu không được hắn tàn phá còn có chính là chu thiên tử cơ hội cái này trùng anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội nói cái gì đều muốn để chu thiên tử đến nhân tình dù sao cũng phải còn đi không bao lâu chu thiên tử liền một mặt lạnh nhạt trở về kết thúc rồi tô p h à m mắt nhìn chu thiên tử đến phương hướng cười nói ngươi không có chơi chết hắn nhóm a nơi này chính là cần tu sĩ bảo hộ hắn nhóm chết người p h ả m tục liền nguy hiểm chu thiên tử gật đầu nói yên tâm liền là đánh hắn nhóm một lần vừa vặn một bụng khí đâu nói hắn liền nhìn về phía thanh giao ra hiệu để nàng không nên lo lắng thanh giao cũng là cảm kích nói đa tạ thánh chủ đại nhân tô p h ạ m nhìn xem hai người bọn họ dần dần quen thuộc lên cũng không có ý định quá nhiều nhúng tay mà là một cái người yên lặng lui ra ngoài lưu bọn hắn lại hai người nói chuyện phiếm giúp người hoàn thành ước vọng chỉ có như đây một mình hắn rời đi sau t i ể u tại huyền không thành đi vòng vo huyền không thành bên trong ngược lại là đã yên ổn x u ố n g d ư ớ i thậm chí có không ít tu sĩ cùng p h ạ m nhân làm lên sinh ý càng đến gần trung tâm địa khu đường phố tiếng gào liền càng nhiều ai khanh trúc lâu khai t r ư ờ n g nghe nói có cái say rượu tu sĩ không trả tiền bị tóm lên đến muốn làm quy công tu sĩ này là gan thật lớn liền khanh trúc lâu tiền thưởng đều dám thiếu ai nói không phải đáng tiếc ta mấy người phạm nhân không có biện pháp đi vào bằng không thì cũng có thể ô u im à. làm ngươi xuân thu đại m ộ n g coi như ngươi không phải phạm nhân cũng không có tiền tiến khanh trúc lâu tiến môn cũng phải cần một trăm linh tinh từ t u phạm bên người đi qua người không một không phải tại nghiên cứu thảo luận khanh trúc lâu sự tình tô p h ạ m cũng là có một cái đại khái suy đoán cái này khanh chúc lâu chỉ sợ là nơi này thanh lâu câu lan không nghĩ tới còn dư t i ể u lâu không có khai trương đâu thanh lâu bắt đầu trước ca bất quá có thể tại nơi này khai trương chỉ sợ cái này khanh chúc lâu chủ nhân không đơn giản về sau hắn nhóm hạo thiên tông tới đón hơn phân nửa muốn gặp phải không ít ngăn cản lâm nguyên khu vực bên trong trải rộng nguyên thạch sở dĩ nơi này nhất định phải cầm xuống vạn nhất về sau từ nguyên thạch bên trong mở ra cái gì cường dùng đồ đâu t ô p h ạ m nghĩ đến liền đi hướng kia tán phát mùi rượu khanh trúc lâu khanh trúc lâu cộng hữu ngũ tầng tại thành bên trong tính là cao nhất lâu các bên ngoài năm tầng l â u các đều có rào chắn ba tầng dưới có không ít nữ tu sĩ tại mời chào cái người phía trên nhị tầng lại yên tính dị thường lưu ly li ngói đỏ cũng là chỉnh tề rơi hạ gạch đỏ ngọc hàm một cái kim ô một bảng hiệu tính phủ lên mặt bảng hiệu bên trên viết lấy khanh trúc hai chữ bảng hiệu hai bên các họa lấy hai cái đỏ chót đèn lồng tại bầu trời đen nhánh hạ phá lệ dễ thấy đèn lồng bên trong không biết rõ thiêu đốt là vật gì nhưng lại có một cô mê người mùi t h ơ m ác cửa vào cũng không có chủ động mời chào thanh quan ngược lại là hai cái tráng hán canh giữ ở cửa vào đều là nguyên anh kỳ tu sĩ thực lực vẫn còn tính là không sai tô p h ạ m nhìn c h ầ m c h ầ m khanh c h ú c lâu thật lâu không nói thẳng đến một cái người ôm bờ vai của mình hắn lúc này mới phản ứng lại chu thiên tử cùng thanh giao hai người cũng tới đến tô p h ạ m bên cạnh mà như vậy đại đại liệt liệt chính là chu thiên tử ta nói tô p h ạ m ngươi không chính công a một cái người bỏ lại bọn ta liền chạy ta cho là ngươi có chuyện gì khẩn yếu đâu hợp lấy là đến đi dạo thanh lâu rồi chu thiên tử t r e o ghẹo nói tô p h ạ m lắc đầu nói ngươi làm ta giống như ngươi ngươi đừng nói cho ta chỗ này không phải thanh lâu lâu cô nương đều tại mời chào khách nhân chu thiên tử nói xong không quên sông lâu nữ tử huýt sáo những cái kia nữ tử lần lượt nhìn đến nhìn thấy dưới lầu đứng lấy tô p h ạ m cùng chu thiên tử cũng là lòng tràn đầy vui vẻ tô phạm tuyệt sắc dung mạo đã để các nàng trầm luân lại thêm chu thiên tử kia lãng tử khí chất thật là là để bọn hắn vui vẻ công tử đến chơi a nô ra tại lầu ba chờ ngươi hôm nay rượu không lấy tiền hơn nữa còn có khanh trúc cô nương lên đài mở thạch công tử còn đang chờ cái gì hiện nay ma tộc dùng lui ta nhóm huyền không thành có thể là cố ý đối tu sĩ mở ra nô ra tu luyện thuật dường chiếu tự nhiên có thể để cho công tử hài lòng đối mặt các nàng dụ hoặc chu thiên tử lại cười nói tô phạm ta nhóm vào xem cái này ra thanh lâu tựa hồ cũng không tệ lắm tiến môn phí một trăm linh tinh trên người ngươi có mang kia nhiều linh tinh tô p h à m quay đầu kinh ngạc nói chu thiên tử chi phối quay đầu nhìn một chút xác định không có chính mình người quen lúc này mới thấp giọng nói yên tâm lần này ta lúc đi ra đem t à n g bảo khố linh tinh chuyển một nửa liền xem như đem nơi này mua xuống cũng không thành vấn đề hả cái này thế nào còn trộm được chính mình ra rồi tô p h ạ m thật không nghĩ đến chu thiên tử sẽ làm ra loại chuyện này phải biết giao trì thánh địa có thể là chu thiên tử ra cái này trộm chính mình ra liền có chút quá phận ngươi liền không sợ các ngươi thái thượng trưởng lao đánh gãy chân của ngươi tô p h ạ m nhữ mảy cười nói ta đều đi ra hắn nhóm là không có khả năng bắt đến ta hôm nay tất cả mọi thứ ta bao ngươi cứ việc chơi chính là chu thiên tử vung tay lên một chút cũng không có đau lòng nói đùa thật vất vả nhìn đến tô p h ạ m đi dạo thanh lâu Cái này nếu là không ghi chép thạch chuẩn càng, còn chơi chép cũng ráng ghi lại không phải ăn thiệt tòi rồi. khối, ghi phải đi đi này nếu không không ăn ảnh hắn hơn nữa lần không nghĩ muốn thanh là là đầy Lưu đều lâu, kỹ phạm phạm tô Tô một trò đủ bị bị mèo dạo vẻ. dù sở a hoa thành thanh qua. o dạo bách còn thành nhiều, rất nhiều, hắn rất lâu đi đã sớm s dĩ lưu lại liền là hiếu kỳ cái kia không trả tiền say rượu tu sĩ cùng với kia khanh chúc cô nương m ở thạch qua m ở thạch cùng cực không sai biệt lắm thậm chí không ít tu sĩ tán ra bại sản đi mợ thạch có thể nói là tu chân giới càng nổi danh hao t ổ n tại phương thức khanh trúc lâu dùng khanh trúc cô nương vì tên chắc hẳn chủ nhân này liền là khanh trúc cô nương cũng không biết hắn chơi nguyên thạch thủ đoạn như thế nào có thể hay không cùng lâm niệm so sánh trước kia lâm niệm cũng là say rượu thanh lâu không trả tiền hơn nữa còn tinh thông mở thạch chi thuật cho tới bây giờ lâm niệm mở thạch chi thuật sắt đá không rời còn tại hắn c à n khôn trạc bên trong vừa vặn thừa cơ hội nhìn xem có không có loại kia hiệu quả được kia ngươi liền đợi đến tốn kém đi tô phàm mỉm cười gật đầu mua nguyên thạch cũng phải cần không ít linh tinh chỉ sợ chu thiên tử phải đại s u ấ t huyết chu thiên tử cũng là không thèm để ý chút nào quay đầu nhìn về phía thanh giao cái này một bên dù sao nơi này là thanh lâu mang một nữ tử đi vào có chút không tốt n g ư ơ i nhóm không cần để ý ta đừng quên ta là từ đâu đi ra thanh giao bình tĩnh một giọng nói tựa hồ đã sớm tập quán loại chuyện này tô phàm bật cười nói ngược lại là kém chút quên ngươi có thể là bách hoa thành tam tuyệt một trong hẳn là đã sớm gặp nhiều loại chuyện này nghe nói như thế chu thiên tử mở to hai mắt nhìn hỏi vội tam tuyệt một trong không biết rõ tiên tử là tam tuyệt bên trong vị nào nghe thấy bách hoa thành tam tuyệt có thể là có tiếng nhân vật a từ đánh nhận thức thanh giao hắn liền không có cụ thể thăm hỏi qua một mực dùng tiên tử xưng hô thế này t h á n h chủ đại nhân nói đùa thanh giao bất quá là một cái thanh quan mà thôi không đảm đương nổi tuyệt một chữ này thanh giao ôn nhu đáp lại nói tiêu tuyệt thanh giao chu thiên tử mặt lộ vẻ ý cười t r e o ghẹo nói như thế nói đến thanh g i a o cô nương khẩu kỹ không sai rồi khẩu kỹ ân cái từ này dùng rất tốt tô p h ạ m tâm lý không khỏi n ở nụ cười mà thanh g i a o lại thần sắc bình tĩnh cho dù là biết rõ chu thiên tử ý tứ cũng xem như chính mình không biết rõ bách hoa thành nữ tử cái nào không phải gặp qua sóng to gió lớn t r e o ghẹo ngữ điệu đã sớm tập quán được rồi ta nhóm đi vào trước đi đứng ở chỗ này lãng phí thời gian không phải tô p h ạ m nói liền cất bước đi ra ngoài chu thiên tử cùng thanh g i a o sóng vai mà đi hai người hiển nhiên trước đó nói chuyện cũng không tệ lắm cửa vào kia hai cái tu sĩ thủ vệ liền đem tô p h ạ m ngăn lại tiến h khanh trúc lâu có quy củ không tài không nhập một người một trăm linh tinh hai cái thủ vệ một người một câu nói tô p h ạ m tâm lý một trận kinh ngạc một người một trăm linh tinh cái này cùng đoạt tiền không sai biệt làm a trước đó hắn còn tưởng rằng là một đám người một trăm linh tinh hiện tại xem ra bách hoa thành giá cả s á t thực không cao cùng nơi này hoàn toàn không cách nào so sánh được một mai linh tinh tương đương tại một trăm linh thạch thả tại bắc hoang châu một trăm linh thạch đầy đủ làm cái kia một ít các tu sĩ ngủ cười tỉnh chớ đừng nói chi là nơi này tiến môn liền cần một trăm linh tinh hát đ i ể m a chật chật lao chu ngươi trả tiền đi tô phàm quay đầu cười nói chu thiên tử đem ba trăm linh tinh đem ra cũng không có chút nào thì đau dù sao những n à y linh tinh cũng không phải một mình hắn đến mức trở về sau giao trì t i ề n cảnh bên kia hỏi hắn cũng có giải thích tô p h ả m muốn đi đi dạo thanh lâu tìm hắn muốn linh tinh lời giải thích này tuyệt đối không ai dám phản bác sau đó lại đem lưu ảnh thạch lấy ra nhân chứng vật chứng tề a nhìn xem chu thiên tử tràn đầy phấn khởi giao tiền sau đó một cái kình chạy đi vào tô p h ả m cũng là một trận bất đắc dĩ gặp gỡ cái này một cái thánh chủ thật đúng là khổ giao trì thánh địa thanh giao nhìn xem vội vã chu thiên tử nhữ mày hỏi hắn là bao lâu không có cùng đạo lữ tu luyện qua hắn không có đạo lữ tô p h ạ m quay đầu cười nói ngươi biết rõ ta hỏi không phải vấn đề này thanh g i a o ngữ khí bình tĩnh tô p h ạ m trầm mặc một lát nhìn c h ầ m c h ầ m chu thiên tử cười nói khả năng thật lâu đi lần trước hắn bị từ thanh lâu cầm ra đến sau đó vẫn bị nhốt tại giao trì thánh địa nhìn điệu bộ này chỉ sợ là bị quan m ắ t lỗi nói xong hắn liền mang theo thanh g i a o cũng đi vào nhập môn mùi rượu đập vào mặt cùng bách hoa thành thanh lâu không giống cái này khanh trúc lâu cũng không có hoa mùi thơm ngược lại càng giống là phảm tục bên trong thanh lâu chương một trăm tám mươi hai vương lăng cũng ở nơi đây chu thiên tử đã chiếm cứ một cái bản hơn nữa ôm một cái trang phục bại lộ nữ tu sĩ thuần thục kêu lên thịt rượu chờ tô phàm cùng thanh g i a o vào chỗ tia nữ tu sĩ liền nhìn về phía tô phàm cái này một bên trong ánh mắt nhiều một tia vui mừng lần này tới tu sĩ đều không đơn giản chu thiên tử lãng tử khí chất mười phần xuất chúng mà tô phàm tuyệt sắc dung mạo càng là cả thế gian hiếm thấy các nàng khanh chúc lâu cũng là lần đầu tiên tới cái này dạng khách nhân u khách quan cái này là ngoại lai a muốn không ta để bọn tỷ mội đều xuống đến bồi ngài nữ tu sĩ xe nhẹ đường quen giới thiệu tô phàm lắc đầu nói không dùng cho ta chơi chút nước t r à qua đến liền được ta là đến xem mở thạch nói xong hắn t i ự u tại nhất tầng bốn phía nhìn một chút nghĩ muốn tìm một cái cái kia say rượu không trả tiền tu sĩ khanh chúc lâu tiến môn phí muốn một trăm linh tinh tu sĩ này đã có thể đi vào liền không khả năng cái này chút rượu tiền cho nên hắn say rượu không trả tiền chỉ sợ cũng có nguyên nhân tô p h ạ m ngươi cái này cũng quá không rõ phong tình tới đây chơi còn lo lắng cái gì chu thiên tử trêu ghẹo nói khó đạo ngươi là sợ các ngươi tông môn cái kia lục linh hay sao tề thiên đại hội thời điểm ta liền phát hiện các ngươi hai cái không thích hợp mau nói ngươi cùng nàng đến cùng quan hệ thế nào tô p h ạ m ngẩng đầu nhìn một chút hắn cười lạnh nói ngươi là thật không sợ bị đánh a nghe nói như thế chu thiên tử lập tức ngậm miệng lại ra hiệu để nữ tu sĩ nhanh điểm tới chuẩn bị trước trước trên lầu chú ý tới tô p h ạ m hắn nhóm nữ tu sĩ nhóm tại thời khắc này cũng đều lần lượt chạy xuống dưới một cái cái xa xa nhìn liền là không có người nào lên trước tô p h ạ m đã sớm tập quán loại ánh mắt này chân t ĩ n h tự nhiên ngồi tại cái ghế bên trên thanh giao đột nhiên mở miệng hỏi n g ư ơ i nhóm nói lục linh liền là trước đó cứu ta nữ tử kia a n g ư ơ i nhóm gặp mặt qua rồi chu thiên tử kinh ngạc nói có phải là cảm thấy tô phàm không xứng với lục linh ta tử vừa mới bắt đầu liền cảm thấy như vậy quả thực liền là tiên hoa cùng phân châu phối hợp à. ngươi không nói chuyện không ai coi ngươi là câm điếc tô phàm mặt đen lại nói hắn cùng lục linh sự tình cũng không có đơn giản như vậy với hắn mà nói liền là hy vọng lục linh có thể cải thiện hạo thiên tông có thể một lúc sau rất rõ ràng có một số việc liền không đơn giản đối với lục linh hắn cũng là có chút sợ hãi dù sao cái này nhiều năm qua hắn còn là lần đầu xuất hiện loại cảm giác này nữ nhân a quả nhiên đều là phiên phức ha ha ha bị ta nhìn thấu đi ta chính là n g ư ờ i cùng lục linh có vấn đề chu thiên tử lập tức phá lên cười tô phàm nhẹ nhẹ n h a o mắt lại nhìn chằm chằm chu thiên tử thời điểm quỷ dị cười một tiếng nụ cười này để chu thiên tử dùng mình một cái vội vàng ngồi thẳng người chân t ĩ n h tự nhiên nhìn xem vào mặt đáng chết kém chút qua đầu hắn có thể là biết rõ tô phàm tính nết cái này nếu là thật c h ọ c giận chỉ sợ sau cùng hắn liền muốn không may không bao lâu một đoàn người liền mang theo thịt rượu đến trong đó càng là có tô p h ạ m khâm điểm linh trả hương trà vị cũng không tệ thanh ưu thanh nhã tô p h ạ m nhìn xem bốn phía càng ngày càng nhiều người trầm giọng nói nhìn tới cái này khanh chúc lâu thật không đơn giản có thể trong thời gian ngắn như vậy tụ tập như này nhiều tu sĩ đáng tiếc khanh chúc cô nương còn chưa có đi ra cái này thịt rượu không phải rất ăn với cơm a chu thiên tử nói lẩm bẩm đường đi hẹp t h a huynh đệ tô p h ạ m tâm lý một trận thở dài đối với chu thiên tử chiêu này thao tác tô p h ạ m đã không biết nên thế nào đi nói đáng đời độc thân không có bằng hưu a tô p h ạ m nhìn xó xỉnh bên kia chu thiên tử đột nhiên thất vọng xó xỉnh tô p h ạ m hơi hơi q u a n người sừng của hắn rơi tính là một cái chết sừng muốn xem chỉ có thể q u a n người bất quá có thể để cho chu thiên tử đều phát sinh biến hóa lớn như vậy nhìn đến xó xỉnh không đơn giản a người bên kia rất nhiều cơ hồ đều vây quanh ở cùng một chỗ chẳng những có thể tô p h ạ m nhìn rõ ràng chu thiên tử liền lại một lần nữa nói còn nhớ rõ dao chỉ phía dưới phi thăng chi pháp sao chu thiên tử trầm giọng nói cái kia vương ra vương lăng mang đi phi thăng chi pháp hiện tại chính ngồi tại xó xình đâu đối diện còn có cái ẩn dấu thực lực nghe nói như thế tô p h ạ m liền rất nghi hoặc vương lăng không phải tại bách hoa thành sao trước đó đám người bọn họ bị ma tộc truy sát chạy trốn tới bách hoa thành sau đó liền định cư thế nào hiện tại vương lăng lại tại nơi này xuất hiện rồi chẳng lẽ hắn vụng trộm chạy rồi ngươi xác định không có nhận l à người tô p h ạ m không nhìn thấy cụ thể bóng người chỉ có thể quay đầu lại hỏi một tiếng chu thiên tử nhẹ điểm nhẹ đầu ngươi nhận là ta hội nhận sai thế nào nói hắn cũng coi là ta giao trì thánh địa nửa cái đệ tử hắn cũng là vừa vặn phát giác được vương lăng khí thế chỉ sợ là tại cùng nào đó cái tu sĩ âm thầm phân cao thấp đi không nghĩ tới cái này ra hỏa thế mà chạy đến nơi này tới trước đó tô phạm cũng đã nói lý hạo thiên đem phi thăng chi pháp sửa đây chẳng phải là nói bây giờ bị sửa đổi phi thăng chi pháp t i ể u tại vương lăng trong tay tô phạm phi thăng ma giới thông linh chi thuật là không chờ chu thiên tử nói xong tô phạm liền giải thích nói phi thăng chi pháp đều là giả tề h thiên đại hội mặc kệ người nào được đến phi thăng chi pháp đến sau cùng đều hội đem ma tộc triệu tập qua đến cái này là lý hạo thiên lưu lại một cái hố bây giờ suy nghĩ một chút tô phàm liền hận không thể đem lý hạo thiên đánh một trận lưu lại lớn như vậy một cái h ô đến để hắn xử lý còn may là tại tây mộng châu bạo phát cái này vạn nhất nếu là tại bắc hoang châu bạo phát hạo thiên tông không phải thành chúng núi tên chi đúng không quá hố chu thiên t ử trận mắt hốt m ộ m hợp lấy lý hạo thiên là tại hắn nhóm giao chỉ chơi cái nguy hiểm đi ra còn tốt hắn nhóm giao chỉ thánh địa người không có cái này mệnh nếu không giao chỉ thánh địa muốn biến thành ma giới l ã n h địa rồi ta nói tô phàm n g ư ơ i nhóm hạo thiên tông cũng quá không phải người a chu thiên tử tức giận mắng đem nguy hiểm như vậy đồ vật lưu lại cái này không phải để chúng ta giao chỉ thánh địa s o n g đời sao không có quan hệ gì với ta tô phạm lắc đầu nói đều là lý hạo thiên một người làm ngươi muốn báo thủ liền đi tìm hắn đánh giám ngươi trước đó còn nói ngươi là canh chừng chu thiên tử mặt đen lại ta nói qua sao có thể là ngươi nghe lầm đây đều là lý hạo thiên làm đại biểu một mình hắn hành vi c ù n g h ạ o thiên tông không có mảy may liên quan tô p h ạ m bình tĩnh hồi ứng ha ha loại chuyện này có thể nhận sao cái này nếu như bị tu chân giới biết rõ hắn nhóm hạo thiên tông vẫn không thể bị người phun chết chu thiên tử nhìn thấy tô p h ạ m một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế khí ngồi tại chỗ không nói chuyện đã sự tình đã phát sinh hắn nhóm hiện tại muốn làm là thế nào ngăn cản ma giới ma đế đều đến chỉ dựa vào hắn nhóm những này người có thể không đủ tô p h ạ m thể hiện rõ là nghĩ chiếm tiện nghi Muốn để hắn xuất duy hắn không có khả năng. Biện pháp duy nhất liền là cùng để thủ khả pháp là là có vô cấu thần i liên ê n tông ợ p đem những cái kêu ma đế ma những Nhưng bây giờ vô cấu tiên tông cùng h giờ cái trước cấu kêu t xử lý. bây vô vô đạo cung thế h n ước n ư với lửa, thế nào khả nào n n ă gì hội hợp thần liên lại? cung đạo Vô ước g tây mộng châu sự tình náo đại đến thời điểm hắn nhóm bảng quan liền được thậm chí bức gấp còn hội liên thủ với ma tộc cùng một chỗ đối phó vô cấu tiên tông lần này vô cấu tiên tông có thể nói là triệt để đến đầu vương lăng ngồi tại xó a sinh chỗ hắn đối diện là một cái uống say không còn biết gì tu sĩ trong ngực ôm lấy một khối da hóng ánh nguyên thạch bốn phía tu sĩ cũng đều là vây quanh ở nơi này con mắt nhìn chằm chằm cái này say rượu tu sĩ nguyên thạch đạo hữu ngươi cái này nguyên thạch lưu lấy không mở là thật lãng phí không bằng bán cho ta như thế nào ta có thể ra ba ngàn linh tinh đạo hữu suy tính một chút mới ba ngàn linh tinh liền muốn mua cái này hàng mẫu sắc nguyên thạch ngươi thật là uống rượu uống nhiều không thành ta ra năm ngàn linh tinh năm ngàn linh tinh không nhiều đạo hữu ngươi không có khả năng tại cố tình n â n g giá k i a say rượu tu sĩ mê man nổi lên hướng về phía đám người đánh cái n ớ c lập tức vuốt vuốt bụng của mình thay tư thế tiếp tục nắm s ớ p vương lăng ngồi tại đối diện thân s ắ c bình tĩnh hắn ánh mắt cũng tại đối phương trong l g ự c cái này khối nguyên thạch s ắ c thực bất phàm nói không chừng bên trong có cái gì tuyệt thế chân bảo nếu là có thể được đến chẳng phải là kiếm rồi sư tôn ngài nhìn cái này nguyên thạch như thế nào vương lăng ngồi nghiêm chỉnh Nội t â một, là là một quyển công pháp văn tự rất nhanh tại trong óc của hắn xuất hiện phía trước nhất thì là viết lấy ba cái cổ phát chữ lớn linh minh nhãn vương lăng không có chút nào do dự trực tiếp bắt đầu tu đầu u l y ệ ngầm dựa vào chính mình thiên phú. Cái này, đầu lại một lần nữa đi nhìn kia nguyên thạch thời điểm hắn trong hai mắt linh khí lưu động phẳng như minh kính say rượu tu sĩ trong ngực nguyên thạch trong mắt hắn biến không có ngăn cản đồ vật bên trong cũng là thu hết vào mắt cái này nguyên thạch bên trong là một gốc tam diệp linh thảo tam phiến trên phiến lá mặt đường vân mười phần rõ ràng nhưng lại tràn ngập thần bí cùng cổ pháp cho dù là bị phong tại nguyên thạch bên trong cũng ngăn không được hắn bản thân linh tính sống cái này tam diệp linh thảo dễ cây trú đóng ở nguyên thạch bên trong tựa hồ mượn nhờ nguyên thạch lực lượng mà sinh tồn đến bây giờ cũng là không thấy mảy may khô héo thân vật cái này tuyệt độ là thân vật vương lăng nhẹ khẽ nhắm con mắt hô hấp cũng là biến r ồ n r ậ p cái này nguyên thạch nhất định phải lấy đến trong tay bên trong tam diệp linh thảo đối hắn có trợ giúp rất lớn cho nên không thể liền cái này bỏ lỡ bây giờ gọi giá cả đến năm n g h n linh tinh hắn trong tay cũng không có nhiều như vậy linh tinh muốn mua xuống quá khó tu sĩ này đến bây giờ đều không có phản ứng chỉ sợ là không nghi bán chẳng lẽ hắn đã sớm biết đạo nguyên trong đá là cái gì vương lăng nhìn về phía say rượu tu sĩ thời điểm nhiều một tia vẻ kiên rẻ có thể bị hắn rất tốt ẩn giấu đi lúc này cả cái khanh chúc lâu bên trong truyền đến một trận bạo động mạng thiên cánh hoa bay là tả rơi hạ tại cả cái khanh chúc lâu bên trong không ngừng phi vũ ba đầu màu hồng dây lụa từ giữa không trùng chậm rãi bay xuống vô phong từ bày tựa như nữ tử thân e o sau một khắc nhất đạo nhân ảnh đón cánh hoa bay xuống ba đầu dây lụa đem nó bọc lại ở trong đó cùng cánh hoa hòa lẫn trong mắt người ngoài bóng người này lộ ra vô cùng thân bí như ẩn như hiện thân thể mềm mại lộ ra để chúng tu si hô hấp cũng tăng tốc không ít một trận như chuông bạc cười khe truyền đến chúng tu si chỉ cảm thấy tựa như tiếng trời một cái cái như si như say nghe tiểu nữ tử khanh trúc hoan nên các vị đến thăm phi vũ dây lụa bên trong bay ra một câu nửa thật nửa giả âm thanh một trận nữ t ử đặc hữu mùi thơm ngát đánh tới chúng tu sĩ càng là trầm mê bất tỉnh tô phà mắt m nhìn khanh trúc mắt bên trong cũng là kinh ngạc nửa ngày cái này khanh trúc da trắng như ngọc dung mạo tuyệt thế một đôi mị nhãn mười phần hút con người nếu là là cùng hắn nhìn chăm chú người không một không phải bị hắn hấp dẫn thân bên trên bạch sắc tơ lụa nhẹ quấn thân thể mềm mại cũng là như ẩn như hiện c h ư một trăm tám mươi ba mị cốt thiên thành tốt một cái mị cốt thiên thành chu thiên tử một mặt si h ă n g tướng khoe miệng nước bọt đều có chút thu lại không được tô phàm lại là kinh ngạc lên cái này trệ linh thời đại thật đúng là để người nhìn không thấu nhân vật thiên tài khắp nơi có thể thấy cũng coi như liền thiên nhân c h i sắc nữ tu sĩ cũng là tầng tầng lớp lớp lục linh cái này không chết tiên dược hóa hình tu sĩ có thể nói là tu chân giới đệ nhất đẹp thanh giao bản thể là bách hoa thành trận linh đã là tu thành nhân thân của mình hơn nữa còn hội một tay tinh diệu tuyệt luân tiêu nghệ hiện tại lại gặp được một cái mị cốt thiên thành khanh trúc liền hắn tô phàm đều bị hấp dẫn ánh mắt thú vị thời đại này thật là càng ngày càng thú vị tô phàm nhẹ giọng cười nói thanh giao ngươi nói cái này khanh trúc cô nương cùng chúng ta bách hoa thành cô nương so sánh như thế nào nghe nói như thế thanh giao nhẹ khẽ nhữ mi nàng tự nhiên có thể nhìn ra khanh trúc ưu thế chỗ mà điểm này là hắn nhóm bách hoa thành cô nương cũng không sánh bằng đơn thuần mị ý khanh trúc cô nương nên là thứ nhất có thể bách hoa thành tỷ mọi đều có thành thạo một nghề cũng không biết khanh chúc cô nương đến cùng như thế nào thanh giao trong lời nói có một k i a ganh đua so sánh chi ý dù là nàng là một cái trận linh có thể trung quy là có nữ nhân ganh đua so sánh tâm khanh chúc mị ý hoàn toàn chính xác rất bất phảm nhưng nàng thanh giao cũng có chính mình t u y ệ t c h i ê u không nhất định liền thua nàng chia ra tô phạm lại lắc đầu cười nói chỉ từ nam tu sĩ góc độ đến xem khanh chúc cô nương một người có thể nghiền ép bách hoa thành toàn bộ nữ tu sĩ bao quang ngươi ừ m thanh giao có chút không thích nhìn xem tô p h ạ m tô p h ạ m tiếp tục nói ra làm một nam tu sĩ tìm nữ nhân tự nhiên là từ tâm xuất phát khanh chúc cô nương phương vì người thứ nhất tuyển thứ hai chính là tuyệt kỹ này thanh giao tiêu của ngươi nghệ tuyệt thế vô song có thể bách hoa thành lại có hai người cùng ngươi nổi danh cũng không thể để ngươi cùng nàng kể vai sát cánh ý của thành chủ là khanh chúc cô nương tuyệt kỹ muốn so với chúng ta bách hoa thành tam tuyệt càng mạnh thanh giao nhữ m à y hỏi mạnh không mạnh khó mà nói có thể khanh chúc cô nương mở thạch chi pháp nhất định bất phàm cái này một điểm chỉ sợ ngươi cùng tuyết cơ đều không có biện pháp so tô phàm giải thích nói nguyên thạch giá trị rất cao ngươi cùng tuyết cơ tuy có thể giúp người tu hành nhưng cùng nguyên thạch so sánh liền có chút không đủ tây mộng châu cái này một bên mặc dù cũng có mở thạch có thể trung quy không có biện pháp cùng trung châu so sánh trung châu có thể là có nguyên một phiến nguyên thạch sơn đi vào trong đó mở thạch người kém nhất cũng là thấy rõ cảnh giới hơn nữa tại thực lực thế này tu sĩ trước mặt cái gọi là tiêu nghệ vũ kỹ các loại đều chẳng qua là đàm tiếu thôi c h u n g quy là không coi là gì nguyên thạch bên trong đồ vật mới là hắn nhóm xem trọng dù sao có thể vì bọn họ cái này cảnh giới cung cấp trợ giúp phân chia có thể rất rõ ràng nhìn ra hợp thể cảnh giới phía dưới tam tuyệt lực mạnh hợp thể cảnh giới phía trên khanh trúc nghiền ép chi thế thanh dao trên mặt không thích c h i sắc càng thêm dày đặc cùng cái khác nữ tử so sánh nàng thế mà thua triệt để như vậy đổi lại người nào cũng không chịu nổi tô p h ạ m lại cười nói thế nào có phải là cảm thấy ta nói không sai thanh chủ đại nhân thích nói như thế nào liền như thế nào nói ta lại có thể có cái gì phản bác c h i ngôn thanh giao lạnh lùng nói chật chật cái này là tức giận rồi hiện tại người a liền là không thích nghe người nói thật tô p h ạ m tâm lý cười thầm một tâm thanh lập tức liền quay đầu nhìn về phía khanh trúc bên kia lúc này tam đạo dây lụa đã dừng lại mạn thiên cánh hoa cũng đã xong bao vây lấy lụa trắng khanh trúc mi m ù c ẩ n tình vũ mị chi ý biểu lộ không thể nghi ngờ các vị đạo hữu tiểu nữ tử hữu lễ khanh trúc hơi hơi cúi xuống như ẩn như hiện thân thể mềm mại đã là triệt để lộ ra khanh trúc cô nương nhanh bắt đầu đi ta nhóm cũng chờ không vả hôm nay có thể nhìn thấy khanh trúc cô nương mở thạch ta mấy người vận khí làm thực là không tồi ha ha ha cũng không biết ai có thể âu hiếm khanh trúc cô nương có thể có dự định quyết định ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem liền ngươi còn nghĩ bị khanh trúc cô nương coi trọng người xung quanh đều bắt đầu trêu ghẹo bất quá nhãn thần rơi trên người khanh trúc thời điểm mỗi một cái đều là khí huyết d ũ n g động khanh trúc ôn nu nói nghĩ âu yếm đơn giản tự nhiên liền nhìn chư vị bên trong có người hay không có thể tìm tới để ta động lòng nguyên thạch nếu là có thể chọn chúng cực phẩm nguyên thạch đừng nói là âu yếm nô ra đem cái này khanh trúc lâu đều có thể đáp bên trên nói nàng vẫn không quên đưa tay tại trên bả vai mình nhẹ nhẹ phất qua sắc bén móng tay lưu lại tam đạo huyết tấn hấp dẫn lấy đám người chú ý không có chút nào dư thừa cử động vẹn vẹn cái này ba đạo ân ký đem khanh trúc mềm mại đáng yêu nâng đến cực hạn cái này nhất k h á c đã có người nhịn không được nếu không phải ngại vì mặt mũi chỉ sợ hiện tại đã nhào tới nguyên thạch khanh trúc cũng không có ý định tiếp tục đùa lửa mà là quay đầu hướng về người hầu một giọng nói chỉ thấy người hầu nhẹ điểm nhẹ đầu đưa tay đập ba lần tiếng vỗ tay thanh thúy trong đó càng là có một chút linh lực tái hiện linh lực là đại thừa kỳ tu sĩ mới có có thể đem linh khí áp xúc mà xuống tự do ngưng tụ n g h ị đến muốn hình thái ngưng khí hóa hình chính là như đây chu thiên tử quay đầu mắt nhìn tô phàm ánh mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn tô phàm cũng là mỉm cười gật đầu đại thừa kỳ tu sĩ cái này t r ù n g người thế mà cam tâm làm một cái người hầu nhìn đến khanh chúc thân phận không đơn giản a khó trách cái này huyền không thành có thể sớm như vậy liền khôi phục lại bình tĩnh nhìn đến coi như không có chu thiên tử xuất thủ chỉ sợ huyền không thành cũng hội bình an vô sự làm gì có phát hiện cái này khanh chúc cô nương thân phận sao chu thiên tử nhẹ giọng hỏi tô phàm nhẹ nhẹ l â y động đầu ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia một tiếng áo vải phục người hầu vừa rồi chu thiên tử nói chuyện thời điểm người hầu kia lô thai nhẹ khẽ động động chỉ sợ là nghe đến hắn bất quá đối phương không có ngẩng đầu nhìn qua đến chắc hẳn cũng là nhận thức chu thiên tử cho nên không dám có hành động gì tô phàm truyền âm nói nơi này rất có thú nhìn tới cái này cái khanh trúc phía sau không đơn giản mở thạch chi thuật có thể không phải tây mậu châu có thể có ta hoài nghi là trung châu người bên kia nghe đến tô p h ạ m truyền âm chu thiên tử cũng là nhẹ gật đầu hắn cùng tô p h ạ m suy đoán đồng dạng đều nghĩ đến trung châu bên kia dù sao cả cái tu chân giới cũng chỉ có trung châu mới có nhân vật như vậy ngần đầu nhìn lại chỉ thấy người hầu kia thân sau đi tới một loạt nữ tử trong tay đầu lấy kim ô mộc hay phía trên đặt vào một cái cái hình thù kỳ quái nguyên thạch Mỗi、một ỗ i m khối da đám ề u có hóng n Hiển nhiên, nơi này nguyên thạch bên trong đến h chi thạch có sát. đều đồ vật, ứ c cụ tu h hắn nhóm cũng không biết rõ. Khanh ể là nhẹ nhẹ cái cũng biết gì rõ. y ê n nói, thạch phất Một tu hữu, Hòa! lại đạo cười các qua, mời đi. Hòa. Một đám vị sĩ nhất không nhìn được trước một cái cái tranh nhau chen lấn vọt lên khá lắm đều là xuất khiếu kỳ cùng phân thần kỳ tô phàm khỏe miệng co giật không nghĩ tới nhất không nhìn được trước thế mà là hàn nhóm ngược lại những cái kia nguyên anh kỳ tu sĩ một cái cái đứng tại tại chỗ không núp đ í c h chu thiên tử xoa xoa đôi bàn tay nói tô phàm ngươi trước ngồi ta đi chọn một khối qua tới nói đi hắn liền đứng dậy đi ra ngoài con mắt tại mỗi một khối nguyên thạch đảo qua muốn nhìn một chút mình tới đ ấ y muốn lựa chọn kia một khối lúc này xó xỉnh chỗ có tâm động cái kia say rượu tu sĩ chậm rãi đứng dậy tóc hai bù s ù thấy không rõ tướng mạo đứng dậy thời điểm đụng vào không ít người lung la lung lay đi hướng chính giữa vương lăng cũng là đứng dậy theo sát lấy cái này say rượu tu sĩ mục tiêu của hắn có thể là đối phương trong ngực cái này khối nguyên thạch đương nhiên cũng bao quát khanh trúc lâu lão bản khanh trúc cô nương từ khanh trúc cô nương xuất hiện một khắc này hắn đã bị hấp dẫn chú ý tâm lý càng là hạ quyết định tuyệt tâm muốn lấy được nàng như này tiểu nhân chỉ có hắn cái này dạng thiên tri tiêu tử mới xứng với tô p h à m ngồi tại bên kia l ặ n g lặng nhìn không có chút nào tâm động yên lặng theo dõi k ỳ biến khanh trúc cô nương ta đến trả tiền thưởng say rượu tu sĩ、si、nói liền đem trong ngực nguyên thạch ném về phía khanh trúc tiếng xé gió vang lên nguyên thạch mang theo khí thế kinh khủng bay tới nếu là bị nện vào chỉ sợ m u ố n trọng thương có thể khanh trúc không có chút nào tâm động thân bên trên l ụ i trắng chậm rãi bay lên đem nguyên thạch nhẹ nhẹ tiếp h ạ t ố t cái này nguyên thạch không tệ có thể thay tiền thưởng ngươi có thể rời đi khanh trúc lâu khanh trúc liếc mắt cái này khối nguyên thạch mỉm cười một giọng nói say rượu tu sĩ、si、hừ hừ ô u một tâm thanh sau đó quay người lung lay đi hướng cửa vào vài cái tu sĩ ghét bỏ mắt nhìn cái này say rượu tu sĩ những mày đánh ra nhất đạo linh lực hung hăng va chạm tại say rượu tu sĩ phía sau cái này say rượu tu sĩ cũng là ứng thanh ngã gục cả cái người một đầu đâm về tô phàm cái b à n ẩm cả bàn thịt rượu còn không có thế nào đậu qua hiện tại trực tiếp bị vùng đi hơn phân nửa chén r i ữ a càng là rơi xuống đất t o á i phiến khắp nơi tô phàm không nói gì ngồi tại chỗ nhìn xem ghé vào cái b à n say rượu tu sĩ mà thanh g i a o lại quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy cái kia động thủ tu sĩ không chờ thanh g i a o mở miệng chất vấn mấy cái kia tu sĩ đột nhiên toàn thân r u lên một cái cái ngã trên mặt đất dây lát ở giữa chính là sinh cơ hoàn toàn không có khanh t r ú c lâu không cho phép đùa giỡn cái này là quy củ biên giới chỗ người hầu chậm rãi đi tới một mặt xin lỗi nói hai vị khách nhân vừa rồi quấy nhiều đến ngươi nhóm ta cái này để người đi thay thịt rượu hôm nay rượu và thức ăn của các ngươi miễn toàn bộ làm như là cho hai vị nhận lỗi người hầu nói chuyện thời điểm một mực thân người co n lại cũng không có gấp đem say rượu tu sĩ kéo ra tô p h ạ m khẽ cười nói không sao ngươi sớm một chút thay đồ ăn qua đến là được người hầu mỉm cười gật đầu lập tức đem thắt lưng của mình mở ra đem mấy cái kia động thủ tu sĩ chân chân buộc chung một chỗ lôi hướng phía sau đi tới một màn này cũng làm cho những cái kia chọn lựa nguyên thạch người s ư ớ n g sốt một chút đến một cái cái ánh mắt đều tại tô p h ạ m nhìn bên này vừa rồi chuyện gì xảy ra tam thạch tán nhân thế nào đột nhiên liền chết rồi tu sĩ này giả heo ăn thịt hổ hắn không phải luyện khí kỳ tu sĩ nhất định là hắn vừa rồi ra tay thật ác độc người chỉ là hỏng cả bàn thịt rượu thế mà liền động thủ giết người chớ có nhiều chuyện nơi này chính là khanh chúc lâu cho khanh chúc cô nương một điểm mặt mũi tất cả mọi người cho là những người kia chết là bởi vì tô p h ạ m nguyên nhân dù sao vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra hắn nhóm cũng không thấy được kịp phản ứng lúc sau đã phát hiện đối phương chết rồi vương lăng chú ý tới tô phảm cùng thanh g i a o ngồi cùng một chỗ ánh mắt lóe lên một tia ghen t ị thanh g i a o có thể là bách hoa thành tam tuyệt một trong cũng là bị hắn xem trọng nữ nhân không nghĩ tới thế mà bị cái này đáng chết tô phảm chiếm cứ tốt một cái hạo thiên tông tốt một cái trích tiên tô phảm hắn cũng không nghĩ lấy lên trước trào hỏi trong mắt hắn tô phảm liền là cái chuyện xấu tồn tại từ vương ra cùng kỷ ra ân đoán bắt đầu tô phảm thân ảnh đã xuất hiện tề thiên đại hội bách hoa thành đảo vong cái này mỗi một lần đều có tô p h ạ m thân ảnh đối phương như là thuốc cao ra cho một dạng gián tại trên người hắn ghê tởm nhất là tô p h ạ m người bên cạnh cơ hồ đều là hắn vương lăng xem trọng kết quả đây toàn bộ đều bỏ lỡ hiện tại xuất hiện ở đây khó đạo cũng là hướng về phía khanh trúc đến sao chương một trăm tám mươi bốn ta người này xấu hổ tô p h ạ m nhìn xem ghé vào cái bàn say rượu tu sĩ phát hiện đối phương chỉ là một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ lông mày không khỏi nhữ lại không có lâm niệm khí tức xem ra là chính mình đoán sai hắn còn tưởng rằng cái này say rượu tu sĩ được đến lâm niệm truyền thừa cho nên mới sẽ biến không chịu được như thế đáng tiếc lâm niệm trước kia lưu lại truyền thừa chỉ sợ là không có người có thể được đến tô p h à m quay đầu mắt nhìn đám người sau cùng đem ánh mắt rơi tại khanh trúc thân bên trên lại cười nói khanh trúc cô nương cái này người ngươi nhóm khó nói mặc kệ rồi hắn ghé vào ta cái bàn bên trên ngươi nhóm b ổ i thường thịt rượu để chỗ nào khanh trúc mắt nhìn tô phàm trong lòng cũng là vui vẻ như này đẹp mắt người nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy nói là không chú ý kia là giả đạo h ư u nói đùa ta cái này vì khách nhân xử lý khanh trúc nói liền đi tới như yêu nghiệt giá người vặt mẹo để không ít người hô hấp lại một lần nữa tăng thêm môi đỏ như lửa hai mắt thận tình chỉ là nhìn chằm chằm con mắt của nàng một ít người cũng đã bắt đầu n h ị n không được đánh dùng mình a thoải mái tô phàm không có cái gì quá lớn tâm động ngồi tại chỗ cười không nói khanh trúc lên trước nắm lấy cái này say rượu tu sĩ cổ áo đem hắn chậm rãi lui về phía sau lôi xuống hung hăng ném xuống đất thấy rõ cảnh giới nhìn đến khanh trúc thân bên trên chợt lóe lên khí tức tô phàm trong lòng cũng là cảm thấy ngoài ý mớn bằng chứng ấy tuổi thế mà đã là thấy rõ cảnh giới nhìn tới cái này khanh trúc thân phận thật không đơn giản cũng không biết là trùng châu đâu nhà thế lực vớt xuống say rượu tu sĩ khanh trúc mềm mại đáng yêu nhìn đến đưa tay tại tô phàm trên hai gò má nhẹ nhẹ phất qua mắt bên trong vui mừng càng là sán l ạ đạo hữu ở nơi nào tu hành như từ dung mạo làm thật là làm cho nô ra mừng rỡ đâu khanh trúc to gan cử động để không ít người tâm động những cái kia người nhìn về phía tô phàm thời điểm cũng đều tràn ngập ý có thể càng nhiều thì là đấu kỵ chi ý nếu là bọn họ có tô phàm cái này dạng dung mạo còn cần tại nơi này tranh đoạt nguyên thạch tô phàm lại không có để ý tới khanh trúc quay đầu nhìn về phía thanh giao lại cười nói xem đi ta liền nói ta dung mạo không có vấn đề đạo lữ cái gì đều là rất dễ dàng tìm tới không phải sao thanh giao đây đều là lúc nào nói ngươi bây giờ nói ra đến có ý tứ cái này khanh trúc xem xét liền là loại kia không đứng đắn nữ nhân cũng liền ngươi cái này thành chủ mới hội coi nàng là làm đạo lữ tuyệt đối không thể để ngươi cùng với tuyết cơ nếu không tuyết cơ không đến bị ngươi khi dễ chết h ừ thanh giao hử lạnh một tâm t h a n h quay đầu lại không đi nhìn khanh trúc cả cái người dán tại tô phàm thân bên trên loại kia đặc hữu mùi thơm ngát đập vào mặt tô phàm lại không hề động một chút nào chỉ là ngồi tại chỗ cười thuận tiện còn s ô n g vương lăng nhẹ gật đầu thấy cảnh này vương lăng vô ý thức nắm chặt quên đầu l ử a giận trong lòng càng thêm tràn đầy đáng chết cái này tô phàm liền là cố ý hắn liền là nhìn mình chằm chằm nghĩ muốn đem hắn xem trọng người đều cướp đi khanh trúc nhẹ khẽ tựa vào tô phàm bên cạnh thăm dò ghé vào lỗ t a i hắn thấp giọng nói đạo hưu không biết rõ ngươi có thể có đạo lữ ngại hay không lại nhiều một cái đạo lữ nói nàng vẫn không quên đưa tay thọ vào tô phàm vật áo bàn tay tại tô phàm ngực nhẹ nhẹ phất qua tô phàm một phát bắt được cánh tay của nàng cười nói khanh chúc cô nương ngươi có chút quá gấp à, ta người này xấu hổ tại nơi này có thể làm không loại sự tình này đạo hưu nói loại sự tình này là chuyện gì nô gia hiếu kỳ vô cùng khanh chúc cả cái người đều tiến vào tô phàm trong ngực m ộ tôi đ tay nâng lấy Tô lấy nâng phàm m ặ thấp Tô p m t h giọng tại khanh trúc bên thai nói câu âm thanh quá nhỏ người xung quanh đều nghe không được nhưng bọn hắn lại nhìn đến khanh trúc biến hóa chỉ thấy khanh trúc đỏ bừng cả khuôn mặt g ắ t giọng đạo hưu chắn ghét lại nói lên như này thấp kém ngữ liệu tô phàm cười lớn một tiếng đem khanh trúc bung ô ra ra hiệu để nàng đứng dậy khanh trúc cũng không có quá mức nàng biết một chút đến mới dừng đạo lý dù sao tô phàm đã cho nàng bậc thang hạ đạo hưu không dự định tuyển một khối nguyên thạch chơi đùa khanh trúc ngữ khí nhu hòa chơi nguyên thạch không phải mở sao chẳng lẽ khanh trúc cô nương dùng nguyên thạch chơi tô phàm một mặt kinh ngạc hỏi lập tức thanh dao sắc mặt đỏ lên thấp giọng xì một câu khanh trúc cũng là sắc mặt từng hồng không biết rõ như thế nào tiếp tô phàm nàng cũng coi là gặp qua không ít nam tu sĩ có thể nghĩ tô phàm như này dung nhan lại như thế to gan tu sĩ nàng là thật là lần thứ nhất nhìn thấy mặt đ ố i tô phàm nàng thế mà ẩn ẩn có chút thua trận lao chu tuyển khối thứ ba nguyên thạch mở ra đồ vật tặng cho ngươi tô phàm đột nhiên mỉm cười một giọng nói nghe đến tô phàm chu thiên tử hốt hoảng đưa trong tay lưu ảnh thạch cất kỹ bày làm ra một bộ c h ấ n tính tự nhiên dáng vẻ hô nguy hiểm thật kém chút liền bị phát hiện còn tốt vừa rồi một màn kia đều ghi xuống về sau cuối cùng là có thể ở những người khác trước mặt nói lẩm bẩm chu thiên tử tâm lý có quỷ vội vội vàng vàng đem khối thứ ba nguyên thạch mua lại sau đó cầm nguyên thạch đi tới ngươi xác định bên trong có đồ tốt chu thiên tử mắt nhìn khanh trúc lập tức đem ánh mắt rơi tại tô phàm thân bên trên luận ra trong suốt cái này khối nguyên thạch cùng cái khác so sánh đều kém một chút luận giá cả cũng là thấp không chỉ một bậc cái này dạng nguyên thạch bên trong có thể có vật gì tốt tô phàm mắt nhìn khanh trúc cười nói làm phiền khanh trúc cô nương mở thạch mở ra đồ vật giao cho ta bằng hữu này là được còn có ta nước trà tận lực nhanh một chút khát nước cần dễ chịu hả thanh giao mở to hai mắt nhìn nhìn c h ầ m c h ầ m tô p h ạ m nàng cảm giác vừa rồi tô p h ạ m nói tựa hồ có chút vấn đề nhưng lại nói không ra nơi nào có vấn đề khanh chúc kết quả nguyên thạch mở miệng nói ta cho các ngươi mở thạch không biết rõ đạo hữu có thể cho ta chỗ tốt gì ta bằng hữu này liền tặng cho ngươi ta nghĩ ngươi cùng với hắn một chỗ sẽ không lỗ tô p h ạ m chỉ vào chu thiên tử một giọng nói chu thiên tử không hổ là ta chu thiên tử bằng hữu quả nhiên là hướng về ta thời khác thế này nhất định phải ta lên khanh chúc cô nương cùng thanh giao mỗi người mỗi vẻ có thể hắn càng thích khanh chúc cô nương cái này dạng hào huynh đệ sau này ngươi nếu là có nhu cầu hỗ trợ địa phương ta nhất định vì ngươi giải quyết chu thiên tử lúc này liền vỗ ngực nói không dùng nếu là đem ngươi đưa cho ta ta ngược lại là có thể tiếp nhận về phần hắn quá lười nhác còn chưa xứng khanh chúc cười quay người rời đi chu thiên tử cả cái mặt đều biến quá lười nhác rồi ta chỗ kia lười n h ắ c rồi cái này rõ ràng là lãng tử tốt sao đáng chết còn là thanh g i a o cô nương tốt tô phạm vô vô chu thiên tử bả vai cười nói nhìn đến ngươi cũng bị ghét bỏ a mau mau cút hiện tại ta cùng thanh g i a o đứng chung một chỗ hai chúng ta đánh trong đáy lòng xem thường ngươi chu thiên tử mở ra tô phạm tay trực tiếp ngồi tại thanh g i a o bên người thanh g i a o cũng không nói thêm gì tự phát cùng chu thiên tử đứng tại cùng một trận chiến tuyến trong lòng hắn tô phạm đã không chịu nổi đến c ự c h ạ n cùng chu thiên tử cơ hồ là hai cái cảnh giới người một bên khác vương lăng đệ xuống tâm lý tức giận nhìn thấy khanh trúc trở về vội vàng nên đi lên khanh trúc cô nương nghe đến âm thanh khanh trúc ngừng chân quay đầu mắt nhìn vương lăng khí độ bất phàm tướng mạo tuy nói so ra kém tô phàm có thể một thân sát khí cũng rất là ngưng trọng hiển nhiên là trải qua núi thây biển máu người hơn nữa tu vi cũng đã là hợp thể trung giai nhân vật như vậy chỉ sợ tại trùng châu cũng rất ít gặp chắc chắn là một phương tài tuấn hạng người đạo hưu cũng không phải huyền không thành người a không biết rõ ngươi là cái nào c h â u người khanh trúc mỉm cười hỏi nhìn đến nụ cười như thế vương lăng trong lòng cũng là hơi hơi rung động có thể hắn rất nhanh liền khôi phục lại lộ ra một bộ khiêm tốn tiêu d u n g loại thời điểm này có thể không thích hợp quá đặc ý vương lăng thở dài nói tại hạ đông nguyên châu vương g i a vương lăng gặp qua khanh trúc cô nương người xung quanh nghe đến vương lăng giới thiệu đều là kinh ngạc không thôi đông nguyên châu vương g i a đây chính là tại đông nguyên châu chỉ thua ở giao trì thánh địa gia tộc thế lực a đây coi là cái gì vương lăng có thể là thiên cơ bảng địa bảng thứ nhất được xưng vì thế hệ trẻ tuổi tối cường tiềm long tin đồn hắn được đến giao trì thánh địa phi thăng chi pháp cũng không biết là thật là giả hẳn là là thật đoạn thời gian trước ta vài cái bằng h ư u cũng có đuổi theo giết đến bây giờ đều không có hạ lạc mà vương lăng lại xuất hiện ở đây chỉ sợ bọn họ là giữ nhiều l à n h ít nghe chung quanh tu sĩ tiếng đàm luận vương lăng trong lòng cũng là nhiều một tia ngạo khí có thể k ê u cầu thí phi thăng chi pháp quả thật làm cho người tức giận không có để hắn phi thăng không nói còn chiêu đến họa sát thân hại hắn suýt nữa bị ma tộc giết chết nếu là không có chuyện này cuộc đời của hắn đem hội càng thêm sán lạn nguyên lai là vương công tử ngược lại là nô ra mắt vụt về lãnh đ ạ m chi châu mong rằng vương công tử thứ lỗi khanh chúc ánh mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn mềm mại đáng yêu chi ý chậm dại phát ra vương lăng cũng là khoát tay nói khanh trúc cô nương nghiêm trọng ta cũng là dọc đường nơi đây nghĩ đến nhìn xem cái này mở thạch chi thuật thì ra là thế không biết rõ vương công tử gọi ngừng nô ra có chuyện gì khanh trúc ôn nhú hỏi nàng mỗi một câu lọt vào vương lăng tâm lý thời điểm cơ hồ đều là tận xương t ơ lụa quấn quanh liên tục như này diệu nhân làm thật là tiên nữ vương lăng thu hồi tâm tư vội nói thực không dám dầu dếm tại nhìn xuống bên trong khanh trúc cô nương trong tay một khối nguyên thạch không biết rõ khanh trúc cô nương có thể không bỏ những thứ yêu thích hiện tại khanh trúc lủa trắng phía dưới có hai khối nguyên thạch một khối là tô phàm chọn khác một khối là say rượu tu sĩ vương lăng nói tới chính là kia say rượu tu sĩ mang đến nguyên thạch đến mức tô phàm chọn cái này một khối vương lăng dùng linh minh nhãn nhìn một lượn bên trong là một khối to bằng đầu nắm tay kim loại tản ra nói không do khí tước xem xét liền là hắn nhóm tu sĩ linh khí muốn so phía dưới hắn xem trọng khối kia nguyên thạch bên trong đồ vật càng có giá trị khanh trúc đem say rượu tu sĩ nguyên thạch cầm lấy cười hỏi vương công tử nói có thể là cái này khối đúng vậy vương lăng nhẹ điểm nhẹ đầu đã vương công tử thích kia nô ra liền làm chủ đưa cho vương công tử coi như là giao vương công tử cái này bằng hưu khanh trúc mỉm cười một giọng nói đem nguyên thạch đưa cho vương lăng thấy cảnh này tô phàm cả cái người đều mở t o hai mắt nhìn nào đâu thiên mệnh c h i tử cái này mạnh sao cái này nguyên thạch đồ vật bên trong thật không đơn giản nói tặng người liền tặng người rồi tô phạm ngươi chuyện gì xảy ra sắc mặt khó coi như vậy chu thiên tử nghi hoặc hỏi có phải là ngươi biết rõ khối kia nguyên thạch bên trong đồ vật rồi tô phạm nhẹ điểm nhẹ đầu nói khối kia nguyên thạch bên trong là doanh hương tam diệp thảo có tám ngàn năm thời gian tám ngàn năm linh thảo chu thiên tử mở to hai mắt nhìn nuốt một ngụm nước bọc hỏi không phải làm sao ngươi biết tô phạm l ư ờ m hắn một cái c a o mày nói đồ chơi kia liền là ta trồng còn là lão ta từ t quỷ h ân tuy nói cái này hình dung có chút không đúng có thể cái này chúng đã nhìn cảm không phải là cái này dạng sao tô p h ạ m ngay lập tức liền biết khối kia nguyên thạch bên trong đồ vật có thể cũng không có để chu thiên tử đến c ấ p đ o ạ n ngược lại là tuyển trạch một kiện khác đồ vật chẳng lẽ có đồ vật so tám n g h n năm doanh hương tam diệp thảo còn tốt hơn chu thiên tử trầm mặc nhất thời ở giữa không biết rõ thế nào nói tiếp tô p h ạ m lai lịch hắn đã tin tưởng một cái sống vạn năm người có một cái tám n g h n năm doanh hương tam diệp thảo cũng không thành vấn đề đừng nói là hắn trồng linh thảo liền xem như thật kéo phân đã nhiều năm như vậy chỉ sợ cũng có người hội xem như bảo bội a ngươi uống trà cũng có thể say thanh giao nhìn c h ầ m c h ầ m tô phàm khẽ cười nói không nói trước làm sao ngươi biết nguyên thạch bên trong là doanh hương tam diệp thảo nhàn n h ạ t tám ngàn năm tuế y nguyệt ngươi cho rằng ngươi là tiên nhân sao có thể trường sinh bất lão cái chủng loại kia loại lời này nàng là sẽ không tin tưởng tô phàm mặc dù thật sống thật lâu có thể ở trong mắt nàng tuyệt đối không có tám đã ngoài ngàn năm tối đa cũng liền là cái một ngàn năm dẫn đầu tô phàm mắt nhìn h à n nhóm cười nói chu ó p ả i hồi mở thạch thời điểm liên biết, bất quá ta hiện tại hiếu là một mở thạch bất q á thiên a ệ diệp n hắn nhóm từ nơi nào lấy được, cái này doanh hương nhớ Mộng phương cũng tại từ tam diệp thảo vị trí ta nhớ là tại Tây Châu, bất quá địa phương quỷ là tu thể t hiếu cái quái kia phải đi. i Châu, không Chu h quá quỷ kỳ là lấy là là có Ừm. được, địa vị sĩ tử ánh mắt lóe lên một tia ngoài ý m u ố n nghe cái này lời ý tứ tựa hồ còn có càng nhiều linh dược hơn nữa đều là tám n g h n năm phân a cái này nếu là đều ngắt lấy chẳng phải là nói có thể chống lên một cái vạn n ă m tông môn bộ mặt rồi liền xem như luyện chế thành đan dược cái kia cũng có thể để cho không ít người ao ước ca tây mộng châu thanh hà sơn bên trong ta nhớ rất rõ ràng lúc đó ta cùng vài cái tiểu sư điện cùng một chỗ trồng vị trí kia thích hợp nhất trồng trọt doanh hương tam diệp thảo tô phàng mở miệng nói bất quá chỗ kia có thể không có nguyên thạch tồn tại không có khả năng xuất hiện loại tình huống này mới là thanh hà sơn tại tây mộng châu tính là một chỗ tiên địa linh khí nồng đậm độ không thua đại hình thế lực tông môn có thể cái này dạng địa phương cũng không phải là những tông môn kia thế lực cướp đoạt địa phương ngược lại thành đám tán tu chiếm cứ một chỗ thậm chí bị đám tán tu xưng là tán tu động thiên phúc đ ị a n g h e đến tô p h à m chu thiên tử trầm giọng hỏi có thể hay không ngươi lúc đó nhìn lầm rồi chỗ kia kỳ thực có nguyên thạch mạch tồn tại chỉ là ngươi không có phát hiện nghĩ muốn để linh dược loại vật này bị nguyên thạch bao quấn duy nhất có khả năng liền là nguyên thạch mạch mỏ dọc theo đến đem hắn linh tính cùng dược tính triệt để phong bế cái này dạng có thể hình thành hiện tại cái dạng này nguyên thạch chỉ là tô phàm thật hội nhớ lầm sao nhất thời ở giữa tô phàm cũng nhíu m ả y trầm tư sau một lúc lâu hắn mới mở miệng nói không có khả năng trí nhớ của ta mặc dù rất kém có thể đối với mấy cái này đồ vật vẫn là rất rõ ràng doanh hương tam diệp thảo là luyện chế dương hồn đan chủ dược liên quan đến ta khi độ kiếp sinh tử cho nên ta sẽ không dễ dàng nhớ lầm chu thiên tử mắt nhìn tô phàm nửa ngày mới nói ra vậy cũng chỉ có một cái khả năng nói hắn liền quay đầu nhìn về phía trên đất say rượu tu sĩ ánh mắt lóe lên một tia ngưng trọng có người phát hiện ngươi trồng trọt vị trí sau đó cấy ghép đến có nguyên thạch mạch mỏ địa phương đi qua mấy ngàn năm thời gian cái này mới có hiệu quả như vậy chu thiên tử sắc mặt cũng biến ngưng trọng lên nếu như hắn đoán không lầm k i a cấy ghép doanh hương tam diệp thảo người chỉ có có thể là trùng châu người thậm chí là nắm giữ lấy trùng châu nguyên thạch mạch mỏ cái này dạng người phía sau thật không đơn giản c h ít í trong tay bảo bối cùng linh dược nhiều để ra đầu run lên hơn nữa còn có đại năng tu sĩ bảo hộ t à h ư u cái này say rượu tu sĩ hiển nhiên không giống cái này dạng người ngược lại khanh trúc càng giống a tô phàng mắt nhìn chu thiên tử trầm giọng nói thuận theo tự nhiên đi đã doanh hương tam diệp thảo xuất hiện ở đây chỉ sợ bên kia đã bị thái h o ạ trung châu có người tại điều tra tung tích của ta a có phải hay không là vô thần đạo cung hắn nhóm có thể là một mực có truy tung tung tích của ngươi chu thiên tử sắc mặt nghiêm túc nói không có khả năng là hắn nhóm tô phàm mười phân chắc chắn nói ra vô thần đạo cung tìm ta chỉ là vì trường sinh bất lao chi pháp còn dư hắn nhóm cũng đều trứng mắt hơn nữa hắn nhóm có thể không có nắm giữ nguyên thạch mạch mỏ có thể nắm giữ nguyên thạch mạch mỏ người tại trung châu cũng không nhiều mà truyền thừa xa chỉ sợ cũng liền kia vài cái mà thôi chu thiên tử gật đầu nói nhìn đến đối ngươi cảm thấy hứng thú người càng đến càng nhiều ngươi không dự định tiếp tục bế quan trốn tránh sống chết hắn nhóm dĩ vang tô phàm s u ố t quan náo h sự chọc tới phiền phức sau đó liền chơi tiêu thất một tay bế quan không biết rõ sống chết nhiều ít đối thủ hiện tại lại là cái này dạng không sai biệt lắm có thể tiếp tục bế quan sống một sống có thể tô phàm lại lắc đầu thở dài một tiếng nói ta sẽ không lại bế quan thời đại này là ta phi thăng thời cơ bỏ lỡ khả năng liền thật không có cơ hội thật sự là hắn có thể bế quan một mực chịu được đi nhịn đến tất cả mọi người quên hắn không có vấn đề có thể cách làm như vậy rõ ràng là không lý trí Thế hệ nửa à là là này y hy hạo thiên thật khởi như thật Hắn thể định thời hơi kích cảnh nhất đại coi tông vất quật một kiếp giới, vọng, nếu lớn. sung lô vả có có c đó sau ở lỡ bỏ dự độ phi thăng tiên giới. n ử ngày tô phàm mới hỏi trung châu nắm giữ nguyên thạch mạch mỏ thế lực có cái nào ta làm sao biết chu thiên tử b u ô n g tay nói ta một mực bị nhốt tại tông môn bên trong coi như trộm đi đi ra cũng là tại đông nguyên châu đi dạo trung châu ta cho tới bây giờ không có đi qua bên kia có thể là vô thần đạo cung địa bàn vô thần đạo cung không có khả năng một tay che trời tô phạm giải thích nói trung châu mặc dù chỉ có hắn nhóm một nhà vạn năm tông môn có thể năm ngàn năm trở lên tông môn lại có vô số chớ đừng nói chi là còn có một cái phong đô thành tồn tại so với còn dư châu địa một nhà độc đại tình huống trung châu tình huống xác thực muốn càng thêm hỗn loạn bên ngoài khó gặp thấy rõ cảnh giới tại trung châu cơ hồ khắp nơi đều có vì tài nguyên hắn nhóm làm ra một ít quá mức sự tình cũng rất bình thường h i ệ n nhiên có người biết tô phạm tình huống nghĩ muốn từ vô thần đạo cung miệng bên trong v ớ t uống chút cánh a tô phàng mắt nhìn bên ngoài mỏng manh ma vụ c h ầ m rãi nói xem ra cần phải tìm cơ hội đi một chuyến trung châu ta còn là đem lão quỷ đưa vào bà sa đê đâu nghe đến lao quỷ muốn đi vào bà sa đê chu thiên tử cho mày lao quỷ tiền bối hắn chưa nói xong dù sao lão quỷ sự tình tương đối đặc thủ còn là ít nói là rượu tô phàng cũng là nhẹ điểm nhẹ đầu nói đã nhanh đến đầu một thế này hắn chỉ sợ cũng đến phi thăng bất quá thân thể nhất định phải hoàn thiện mới được cho nên bà sa đê hắn nhất định phải đi một chuyến quan tài tìm được chu thiên tử trầm giọng hỏi không tìm được nguyên bản định bắt các ngươi giao trì thánh địa cái kia quan tài bất quá bị vô cấu tiên tông sự t ì n h cắt đứt tô p h ạ m một mặt bất đắc dĩ nói tiếng nghe đến tô p h ạ m đem chủ y đánh vào chính mình thân bên trên chu thiên tử khỏe miệng hung hăng co lại khá lắm may triệu càn k h ô n chết rồi nếu không thể thiên đại hội thời điểm hắn nhóm giao trì thánh địa muốn tổn thất không ít thư a bất quá chu thiên tử rất nhanh liền khôi phục sắc mặt lại cười nói muốn không hai chúng ta làm một vụ giao dịch ngươi muốn cái gì tô phàm mắt nhìn hắn hỏi chu thiên tử xoa xoa đôi bàn tay nói ngươi không phải có độ kiếp biện pháp ta muốn năm cái danh lệch cô quan tài kia ta giúp ngươi từ giao chỉ v ứ t đi ra sau đó hai tay đưa ra như thế nào năm cái thay giao chỉ cô quan tài kia tô phàm trong lòng cũng là vui lên cái này so giao dịch thế nào xem bọn hắn đều kiếm a bất quá hắn mặt ngoài cũng không có cái gì thần sắc biến hóa mà là nhữ mày lộ vẻ do dự cái này một lần có thể để chu thiên tử hoàng hồn cho là mình muốn danh ngạch có chút nhiều dù sao một cái độ kiếp cơ hội cũng không thấy nhiều liền xem như đập ra một cái thế lực toàn bộ nội tình cũng đăng giá một cái quan tài thay năm cái danh ngạch quả thật có chút công phu sư tử ngoạm kia ba cái ba cái danh ngạch được đi chu thiên tử dối ra ba ngón tay nói cô quan tài kia có thể là ta nhóm thái thượng trưởng lao chuẩn bị cho mình hơn nữa còn là đời thứ ba tông chủ đã dùng qua đồ vật đến bây giờ thế nào cũng là lão vật đáng cái giá này cái này dạng t h ầ n vật ở trong mắt chu thiên tử cũng chính là cái lão vật cái này lời nếu như bị giao t r ì thánh điệu thái thượng trưởng lao biết rõ chỉ sợ muốn đánh chết hắn không thể tô phàm trầm mặc một lát gật đầu nói không có vấn đề ba cái liền ba cái bất quá linh khí bổ sung đến chính các người đến hạo thiên tông không cung cấp linh khí không có vấn đề đến thời điểm ta cho ngươi chuyển ba đầu linh mạch đi qua chu thiên tử cười ha hả một giọng nói trong lòng hắn một cái quan tài thay ba cái độ kiếp danh lệch thế nào nhìn đều là hắn kiếm được một bên thanh giao nghe hai người bọn họ tâm lý đột nhiên nảy mầm một cái ý niệm tô p h ạ m thật sống tám ngàn năm hoặc giả thuyết so tám ngàn năm càng dài không được tuyệt đối không thể để tuyết cơ cùng với hắn một chỗ một lao quái vật thế nào khả năng xứng với tuyết cơ một bên khác khanh trúc đã cùng vương lăng thỏa đàm hai người cũng coi là thành lập một loại không hiểu thấu hữu nghị theo vương lăng hắn cùng khanh trúc đã bước ra bước đầu tiên chỉ cần từ từ sẽ đến tuyệt đối có thể đem đối phương lưu tại bên cạnh mình mở thạch biên giới chỗ người hầu đột nhiên mở miệng kêu lên đám người cũng đều chọn lựa tốt chính mình nguyên thạch chạy đến khanh trúc cái này một bên khanh trúc đưa tay lôi kéo trên người mình xa mỏng lộ ra mảng lớn tuyết bạch chi quang các tu sĩ cũng đều là càng thêm kích động các vị mong rằng hơi về sau ta trước từ cái này hai khối nguyên thạch bắt đầu khanh trúc ôn nhu nói vị công tử kia không biết rõ n g ư ơ i n g u y ệ n không muốn thối lui một bước để ta trước mở vương công tử nguyên thạch đám người cùng nhau nhìn về phía tô p h ạ m cái này một bên đáng tiếc nhìn đến cũng chỉ là tô p h ạ m bóng lưng tô p h ạ m không có q u e n người cười nói không sao tám ngàn năm doanh hương tam diệp thảo cũng liền như thế cho vương lăng cũng vô dụng dương hồn đan có thể không phải kia dễ dàng l u ậ n chế hả khanh t r ú c ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc nhìn về phía tô phàm thời điểm nhiều một tia ngưng trọng cái này người biết nguyên thạch bên trong đồ vật là cái gì nàng mắt nhìn trong tay nguyên thạch mặt ngoài trong suốt tản ra một cô rất nhẹ nhàng mùi thơm bình thường tu sĩ gần như không có khả năng ngửi được có thể rất hiển nhiên liền là doanh hương tam diệp thảo nhưng đối phương là làm sao biết doanh hương tam diệp thảo có tám ngàn năm vương lăng cũng là tâm lý nhất kinh tựa hồ không nghĩ tới tô phàm thế mà lại biết rõ hắn nguyên thạch bên trong là cái gì trước đó hắn dùng linh minh nhãn nhìn qua bên trong hoàn toàn chính xác là một gốc tam diệp linh thảo hắn chưa từng gặp qua doanh hương tam diệp thảo cũng không có hướng cái này phía trên suy nghĩ như này nhìn đến tám chín phần m ộ ư ơ i liền là tô p h ạ m nói như vậy c h ư một trăm tám mươi sáu tiểu phú bà chết lời doanh hương tam diệp thảo sinh trưởng cần thiết linh khí trọn vẹn đến nhất thành hiện nay tu chân giới nơi nào còn có doanh hương tam diệp thảo tồn tại liền xem như có cũng không có khả năng có tám năm phần người gã sai vật này nói mò bản sự ngược lại là lợi hại tám n g h n năm linh thảo coi như trực tiếp ướt đều có những đan dược kia hiệu quả đi hán ngươi cũng tin hiện nay thời đại có nhiều ít ngàn năm linh dược trừ vạn năm tông môn bên ngoài còn dư thế lực chỉ sợ nhiều lắm là cũng chính là trăm năm linh dược người xung quanh đều là một mặt không tin dù sao trệ linh thời đại linh khí không đủ linh dược nghĩ muốn bồi dưỡng đến ngàn năm qua khó có thể có trăm năm linh dược đã để rất nhiều tông môn hài lòng nghe đến tiếng nói chuyện của bọn họ tô phàm lại cười nói chính mình chưa thấy qua không có nghĩa là không có ta lại không có nói mọ một hồi liền biết mong rằng khanh chúc cô nương mở thạch để đám người xem xét đi khanh chúc cũng là nhẹ điểm nhẹ đầu nàng cũng muốn nhìn xem sự tình đến cùng phải hay không thật cùng tô phàm nói đồng dạng chỉ thấy kêu ma y người hầu đầu lấy một cái khay đi tới trên khay phóng tại lấy thanh đồng tuyến sợi sạch sẽ lùa trắng dây lụa cùng với một chén nhỏ thanh tịnh nước linh tuyển mà ở phía sau hắn hai cái thanh quan nhấc lên một chậu thạch nhũ đi tới năm chỉ có chừng m ộ ư ơ i năm có thể cái này một chậu thạch nhũ đã đủ để cho đám người tâm động khanh trúc đưa trên cánh tay lủa trắng nhẹ khẽ lùi lại đi lộ ra hai đầu không nhiễm bụi trần cánh tay ngọc nhìn đến đôi tay này cánh tay không ít người đều lộ ra tham l à m ý niệm như này cánh tay đem chơi trăm năm cũng không thành vấn đề càn khôn một mạch tham tiên hỏi đường lấy khí bình tâm thu được thanh ngưng khanh trúc ngay trước mặt mọi người bắt đầu niệm động lên miệng bên trong mịt mở từ ngự chậm rãi bay ra giữa không trung bên trong hóa thành làm đạo đạo kim sắc linh khí lập tức đám người liền thấy những cái kia kim sắc linh khí chậm rãi bám vào tại khanh trúc trên cánh tay tựa như là như nước chạy bắt đầu ở trên cánh tay của nàng nhấp nô rất nhanh liền không có vào nàng l ụ i trắng bên trong trong mơ hồ có thể nhìn đến cái kia đạo h u y ề n chuyển trên thân thể tái hiện kim sắc đây chính là khanh trúc mở thạch chi pháp sao tô p h à m cũng chú ý qua đến nhìn c h ầ m c h ầ m khanh trúc bày ra chiêu này ánh mắt lóe lên một k i a vẻ ngon a lệ trung châu lý ra cái này khanh chúc lâu khanh chúc là trung châu lý ra người mà lý ra chính là nắm giữ lấy trung châu một châu nguyên thạch mạch mỏ thế lực chu thiên tử nghe đến tô phạm thì thầm âm thanh c a o mày nói ngươi biết rõ lai lịch của nàng tô phạm nhẹ điểm nhẹ đầu nói trung châu lý ra người nhìn đến nàng tên đầy đủ hẳn là là lý khanh chúc mới là lý ra tay thật đúng là dối đủ dài thế mà đều chạy mang tây mộc châu lý ra rất mạnh sao chu thiên tử nghi ngờ nói mạnh ngược lại là không mạnh nhưng bọn hắn ra nhiều tiền nắm giữ lấy tu chân giới một phần tư linh tinh tô phạm n ở nụ cười một giọng nói tu chân giới một phần tư linh tinh chu thiên tử lập tức mở to hai mắt nhìn cười h ắ t h ắ t nói nhìn không ra cái này lý khanh trúc còn là cái phú bà ngươi nói ta nếu là ở r ẻ hắn nhóm lý ra có phải là liền có thể kế thừa những cái kia linh tinh rồi đến thời điểm đi dạo thanh lâu thời điểm tự tin càng đầy nghe nói như thế tô p h ạ m hận không thể cho hắn một bàn tay mới vừa rồi còn nói chuyện đứng đắn hiện tại dây lát ở giữa liền biến không đứng đắn đường đường giao chỉ thánh địa thánh chủ thế mà còn muốn đi ở rể cái này mẹ nó là người nói sao ngươi về sau ra ngoài đ ừ n g nói cùng ta biết ta sợ mất mặt tô p h ạ m ghét bỏ một giọng nói cái này một bên lý khanh trúc cũng tiếp tục lên đợi đến kim sắc linh khí bao c u ố n kết thúc nàng cái này mới đem hai tay chậm rãi để vào thạch nhũ bên trong ngoại giới cần tranh đoạt thạch nhũ thế mà tại lý khanh trúc cái này một bên chỉ là rửa tay tồn tại làm thật là khiến người ta ước ao ghen t ị những tu sĩ kia hận không thể xông đi lên đem những cái kia thạch nhũ đều uống cũng so dùng đến rửa tay tốt nhũ bạch sắc thạch nhũ chậm rãi từ lý khanh trúc trên bàn tay chạy qua cả bàn tay lập tức nhìn tựa như là trắng non ngọc phấn kim s ắ c linh k h í đường vần cũng tại thời khắc này nhìn càng thêm loáng mắt nàng đây là đang làm cái gì thanh giao nghi hoặc hỏi tô p h ạ m giải thích nói lý gia mở thạch chi pháp cần hoàn bích người tắm rửa thay quần áo cầu tiên tổ phù hộ sau đó dùng hắn nhóm lý gia kim ti ngân thiết tuyến mở thạch lúc đó còn là dùng nước linh tuyển gột rửa nguyên thạch rất dườm già một loại mở thạch chi pháp hắn trước tại trung châu thời điểm gặp qua người lý gia mở thạch lúc đó liền có chút ghét bỏ cách làm của bọn hắn lãng phí vật liệu đến cực hạn dù sao cách làm này tô phạm là nhất không coi trọng có chút nguyên thạch có có linh tính nếu là không cẩn thận rất có thể sẽ tổn thương đến nguyên thạch bên trong tồn tại cho nên lý ra mà thỉnh thần chi pháp khẩn cầu tiên tổ phù hộ cái này dặn có thể tăng mạnh mở thạch s á t suất thành công như thế cách làm tốt nhất một điểm liền là kinh nghiệm lý ra tiên tổ sẽ thông qua kim sắc linh văn đường khống chế hậu bối tay sau đó đi hoàn mỹ cắt chém nguyên thạch đây cũng là cái khác mở thạch chi pháp so không được một điểm tô phàm không có dự định lại tiếp tục xem tiếp đi ngược lại nhìn chằm chằm chu thiên tử nói ra ngươi dự định lúc nào đi lấy quan tài ừ m ngươi rất gấp sao chu thiên tử lấy lại tinh thần nói tô phạm nhẹ điểm nhẹ đầu hắn có thể là đáp ứng lao quỷ mấy ngàn năm hiện tại thật vất vả có hy vọng nói cái gì đều muốn đi một chuyến mới lạ bất quá cũng phải đợi đến tây mộng châu thành vì bọn họ hạo thiên tông mới được cho nên huyền không thành cái này một bên không thể lại tiếp tục tốt nhất liền là các loại cái này một bên mở thạch kết thúc hắn trước hết một bước rời đi trước hết nghĩ biện pháp đem những cái kia ma đế loại hình chơi chết sau đó tìm vô cấu tiên tông tính t r ư ớ n g sau cùng liền là tây hải tiên nhân cái này chướng ạ i vợt hắn lần này đi ra chính yếu nhất chính là vì hạo thiên tông đệ tử mở đường đem những cái kia tiềm ẩn nguy hiểm đều cho trừ bỏ còn lại liền đơn giản nhiều chu thiên tử cũng đáp ứng muốn giúp đỡ cho nên hắn cũng không lo lắng sẽ xuất hiện ngoài ý m u ố n đến thời điểm có chu thiên tử xuất thủ chuyện còn lại không coi là là phiền phức hắn cũng có thể buông lỏng một hơi ta hiện tại liền có thể xuất phát bất quá muốn từ ngươi nhóm bách hoa thành đi chu thiên tử bắt đầu cười hắc hắc tô p h ạ m c a o mày nói ngươi đều độ kiếp kỳ đình phòng chu ò n cần mượn c trợ b á hoa thành thông h đạo. Ngươi i ể cái gì, thiên a cái này gọi tiết kiệm i này n l lực, không b ế t thông rất tổn t rõ mở thông đạo rất hao tổn linh lực sao. Chu h đạo sao. lực i tử giải thích nói hơn nữa ta còn là đi một chuyến ngươi nhóm hạo thiên tông dù sao lão quỷ tiền bối cùng ta cùng một chỗ trở về tương đối tốt nếu không ta có thể không có biện pháp mang quan tài đi ra đây mới là hắn mục đích thực sự nếu là hắn một cái người trở về mấy cái kêu thái thượng trưởng lão tuyệt đối sẽ đem hắn trói cho nên mang theo lão quỷ cùng một chỗ trở về đến thời điểm thái thượng trưởng lao nhóm cũng không lời nói nói không chừng còn hai tay đem quan tài đưa tới cửa tô p h à m cũng nhận là cái này lời đáng tin cậy để lão quỷ chính mình đi xem một chút cũng tốt quan tài sự tình hắn cũng không dễ chịu nhiều nhúng tay được thôi bắt đầu kết thúc về sau ngươi mang theo nguyên thạch bên trong đồ vật cùng rời đi tô p h à m mắt nhìn bên cạnh thanh g i a o nói thuận tiện cũng mang theo nàng cùng một chỗ đi ta lần này muốn làm sự tình có chút nguy hiểm nàng nếu là r a nguy hiểm đến thời điểm bách hoa thành liền xong mỹ nhân bồi bạn lên đường ta hài lòng đến cực điểm chu thiên tử lại cười nói thanh giao mắt nhìn tô phàm hư lạnh nói chuyện nguy hiểm gì ta nhìn ngươi chính là nghị vung ta tô phàm khoan hay nói hắn là thật nghĩ vung thanh giao cô gái này không hiểu phong tình hơn nữa với hắn mà nói liền là cái vương hữu phiền phức ta tìm ma đế đánh nhau ngươi theo phong hiểm quá cao vạn nhất bị bắt đến thời điểm ta còn là nghĩ biện pháp cứu ngươi tô phàm lạnh giọng đáp lại nói nghe nói như thế thanh giao cũng ngậm miệng lại thân phận của nàng hoàn toàn chính xác không thể để nàng theo tô p h ạ m chạy khắp nơi lần này tới huyền không thành cũng không có gặp phải ma tộc cũng coi là một chuyện tốt có lẽ nàng thật nên chờ tại bách hoa thành bên trong yên lặng làm nàng tiêu tuyệt chu thiên tử mắt nhìn tô p h ạ m trầm giọng hỏi ngươi thật dự định muốn buông tay ra rồi thời gian không đợi người vô cấu tiên tông cũng không cần thiết tiếp tục tồn tại chỉ cần tây hải tiên nhân không nhúng tay vào tây mộng châu liền là ta hạo thiên tông tô phạm bình tĩnh nói ra không có vấn đề vậy ta giúp ngươi xử lý ma đế cái gì liền giao cho ngươi tốt chu thiên tử gật đầu nói bất quá ta càng hiếu kỳ cái này nguyên thạch bên trong đồ vật ngươi có thể là một cái thiết công kê thế nào sẽ bỏ qua đồ tốt cái này nguyên thạch bên trong rốt cuộc là thứ gì tô phạm mắt nhìn chu thiên tử thấp giọng nói hẳn là là một khối tiên kim to cỡ n ắ m tay lập tức chu thiên tử mở to hai mắt nhìn một mặt kinh ngạc nhìn xem tính tô phạm gật đầu hồi ứng t ố t chu thiên tử vui vẻ nói thiên kim cho ta ta giúp ngươi bảo hộ hạo thiên tông những đệ tử kia có chu thiên tử cam đoan tô phạm cũng là triệt để yên tâm lý khanh trúc cái này một bên đã bắt đầu mở thạch vương lăng khối kia nguyên thạch ra đã bị gọt đi trang trí kim thi ngân thiết tuyến vô cùng sắc bén mỗi một lần tại nguyên thạch vạch qua liền có khối lớn ra rơi xuống tất cả mọi người là xách theo một hơi một cái cái nín hơi ngưng thị nhìn chằm chằm cái này khối nguyên thạch rất nhanh một gốc là tam diệp linh thảo xuất hiện ở trước mặt mọi người mênh ngông linh khí phát ra đánh thẳng vào cả cái khanh trúc lâu linh khí bên trong còn có một cỗ nồng hậu dày đặc mùi thơm để cho người ta lưu luyến quên về doanh hương tam diệp thảo thật là doanh hương tam diệp thảo mau nhìn phía trên đường vân khoảng chừng tám đạo đường vân a một ngàn năm một đầu đường vân tám đạo đường vân chẳng phải là nói có tám ngàn năm cái này thế nào khả năng tám ngàn năm linh thảo không nghĩ tới ta mấy người thế mà nhìn thấy tám ngàn năm linh thảo nhìn xem linh tính tựa hồ còn có lưu sống khả năng đám người lần lượt nói có thể càng nhiều thì là nhìn về phía tô p h ạ m cái này một bên trước đó tô p h ạ m không phải là nói qua sao cái này khối nguyên thạch bên trong có tám n g h n năm doanh hương tam diệp thảo không nghĩ tới thế mà là thật cái này luyện khí k ỳ tu sĩ thế mà có thể nhìn đến nguyên thạch bên trong tình huống cái này thế nào khả năng lý khanh trúc cùng vương lăng cũng đều là kinh ngạc đến cực điểm không nghĩ tới thế mà cùng tô p h ạ m nói giống nhau như lúc đặc biệt là vương lăng cả cái người đứng tại chỗ nói không ra lời tuy nói cái này nguyên thạch là của hắn bên trong mở ra đồ vật cũng là hắn nhưng bây giờ hắn lại m ẩ y may cao hứng không nổi hắn cũng không có đạt được đám người tán thưởng cùng ao ước ngược lại là một bên khác tô phàm thành vì lần này nhân vật chính c h i t để chèn ép hắn danh tiếng vô ý thức vương lăng liền nắm chặt quên đầu lý khanh trúc gặp vương lăng sắc mặt khó coi tâm lý khẽ thở dài một cái nhưng vẫn là lại cười nói chúc mừng vương công tử cái này tám n g h n năm doanh hương tam diệp thảo là ngươi nếu là xuất ra đi giao dịch đủ để ngươi đột phá đến động hư cảnh giới tài nguyên vương lăng cắn chặt hàm răng đem doanh hương tam diệp tháo tiếp nhận cuối cùng trầm mặc đem hắn để vào trong càn không i ớ i đa tạ khanh trúc cô nương mở thạch lại hạ vô cùng cảm kích vương lăng chắp tay cười nói t r ư ơ n g một trăm tám mươi bảy ngươi liền không sợ ta bắt ngươi tô phạm không để ý đến đám người hỏa nhiệt ánh mắt ngược lại nhẹ n h ấ p nhẹ hớp trà khanh trúc cô nương ngươi có phải hay không nên mở chúng ta khối kia nguyên thạch ta nhóm còn có chuyện thần yếu không thể bị dở dang a nghe đến tô p h ạ m lý khanh trúc quay đầu mắt nhìn mắt bên trong vui mừng càng thêm nồng đậm cái này dạng diệu nhân còn có như thế xem thạch chi năng thế nào nhìn đều là xứng với nàng công tử hơi về sau ta cái này vì ngươi mở thạch lý khanh trúc đáp lại một tiếng quay người đem tô p h ạ m chọn chúng khối kia nguyên thạch để lên khay bắt đầu nàng lần thứ hai mở thạch lần này tốc độ của nàng càng nhanh trước mắt đã gọt đi hơn phân nửa r a cái này khối nguyên thạch bên trong đồ vật chỉ lớn chừng quá đấm cho nên nàng cũng không có quá mức cẩn thận trước đem bên ngoài mảng lớn ra khứ trừ vương lăng đứng ở một bên nhìn t r ằ m t r ằ m khối kia càng ngày càng nhỏ nguyên thạch đã hắn tám n g h n năm doanh hương tam diệp thảo đều bị bỏ qua chỉ sợ cái này khối nguyên thạch bên trong đồ vật giá trị càng cao đáng chết muốn hay không xuất thủ cấp đ o ạ n ý nghĩ này vừa ra tới vương lăng liền cảm giác sau lưng mồ hôi lạnh chảy dòng không nói nơi này có đại thừa kỳ tu sĩ ẩn tàng vẹn vẹn tô p h à m cùng chu thiên tử đồng thời tại chỗ hắn liền không khả năng có xuất thủ cơ hội chỉ sợ hắn tại xuất thủ dây lát ở giữa liền hội bị chu thiên tử một trường v ỗ chết dù sao cái này khối nguyên thạch có thể là chu thiên tử tốn hao linh tinh mua được đến cùng thứ gì rất nhanh nguyên thạch liền biến to cỡ năm tay bên ngoài chỉ có nhất tầng thật mỏng ra bên trong kim sắc đã lộ ra tản ra một cỗ kỳ quái khí t ứ c khanh trúc lâu linh khí thế mà bị cỗ khí tức kia áp chế x u ố n g dưới hình như là một loại trời sinh áp chế không chỉ là lâu bên trong linh khí liền bên ngoài ma khí cũng bắt đầu l ù i tán cả cái đường phố bên trên cơ hồ không nhìn thấy mảy may ma khí di lưu lúc này tô p h ạ m đột nhiên mở miệng nói t ố t lý khanh trúc ngừng lại trong tay kim ti ngân thiết tuyến quay đầu nghi hoặc nhìn tô p h ạ m công tử đồ vật trong này còn không có mở ra ngươi cái này là không dự định tiếp tục rồi đám người cũng đều là vẻ mặt nghi hoặc không có cái này dạng mở thạch mở đến một nửa không mở rồi ta mấy người khẩu vị đều bị treo lên đến tiểu u h y người h đệ n ơ ngươi i tiếp tục đi. tiếp Tại mọi còn tục Chỉ cần tiếp tục mặc có cả này bình an.、Tại、huyền không thành bên trong, ta nhóm n là thứ ta thể ta tất đều đảm mở, kệ ra sau gì, g bảo ư vẫn việc nhất định nói chuyện quyền huynh ngươi kiên Người là lợi, có cứ tiểu tâm. đệ xung quanh lần lượt bắt đầu thuyết phục lên nghe hình như là cho tô phàm lấy lòng nhưng trong đó ý uy hiếp tất cả mọi người là rõ ràng tô phàm lại không có để ý tới hàng nhóm mà là nhìn chằm chằm lý khanh trúc nói ngươi nếu là lại tiếp tục ngươi ra tiên tổ anh linh lực lượng muốn bị xóa bỏ đồ vật trong này có thể không phải là các ngươi có thể nhìn to cỡ nắm tay một khối tiên kim nếu là toàn bộ lộ ra đủ để cho cả cái huyền không thành h ả i q u ố t không còn cái này khối tiên kim chỉ sợ làm mà trước trở về tiên nhân mang đến còn sót lại tại tu chân giới thời gian dài như vậy đi qua tiên khí nội liễm có thể cũng không phải hắn nhóm kháng trụ nghe đến tô phàm lý khanh trúc cũng sửng sốt cái này khối nguyên thạch bên trong rốt cuộc là thứ gì có thể uy hiếp đến nàng t i ê n tổ anh linh lực lượng chỉ sợ đồ vật bên trong thật không thể mở ra bất quá càng làm cho nàng để ý không chỉ cái này một điểm ngược lại là nhà nàng t i ê n tổ anh linh lực lượng đối phương là làm sao biết nàng thân mang anh linh lực lượng chu thiên tử mỉm cười đứng dậy đi lên trước đem cái này khối chỉ còn một tia da nguyên thạch cầm lấy xe nhẹ đường quen để vào cản khôn giới bên trong đồ vật trong này ngươi thật không thể mở ra nếu không huyền không thành liền muốn không có nghe đến chu thiên tử đám người càng thêm nghĩ hoặc liên quan đến huyền không thành an nguy tồn tại chẳng lẽ thật là cái gì ghê gớm đồ vật đến cùng là cái gì cái này cùng nói chuyện thời điểm nói một nửa đồng dạng loại kia biệt khuất cùng khó chịu thật không dễ chịu chu thiên tử quay đầu mắt nhìn tô p h ạ m cười nói vậy ta trước hết rời đi chính ngươi một cái người cẩn thận sự tình sau ta nhóm tại vô cấu tiên tông tụ hợp tô p h ạ m nhẹ điểm nhẹ đầu sau đó nhìn về phía thanh giao thanh giao hừ lạnh một tâm thanh đứng dậy theo chu thiên tử cùng rời đi khanh chúc lâu đãi bọn hắn hai người rời đi về sau người xung quanh đều x u ố n g tới đem tô phàm vây chặt đến không lọt một dòng nước t i ể u huynh đệ khối kia nguyên thạch bên trong rốt cuộc là thứ gì hiện tại ngươi chỉ còn lại một cái người không ngại nói cho chúng ta chỗ tốt tự nhiên là có ngươi vài cái người vội vàng bắt đầu hỏi thăm tô phàm mắt nhìn hàn nhóm cười nói đồ vật bên trong thật không thể để các ngươi biết rõ khuyên các ngươi sớm một chút từ bỏ đi cũng bị nghĩ đến đi đoạt họ chu n g là độ kiếp kỳ đỉnh phong thực lực người nhóm đi lên liền là chịu chết hả độ kiếp kỳ đ ỉ n h phong vừa rồi cái kia thanh bảo lãng tử sao không ít người đều là một mặt sợ hãi nhìn xem cái cửa vào phương hướng hắn nhóm trước đó liền vụng trộm dò xét qua tô phàm hắn nhóm tu vi tô phàm luyện khí kỳ thập nhất tầng tu vi một mắt liền biết cái kia nữ cũng bất quá là nguyên anh kỳ mà thôi ngược lại là cái kia thanh bảo lãng tử hắn nhóm nhìn không ra hiển nhiên là so với bọn hắn tất cả mọi người thực lực đều mạnh bằng không thì cũng sẽ không cái này tùy ý có thể độ kiếp kỳ đỉnh phong liền có chút gấp ép loại tồn tại này thế nào sẽ xuất hiện tại huyền không thành lúc này lý khanh trúc mỉm cười đi tới đưa tay khoác lên tô phàm đầu vai t r e o chọc nói k i ê u công tử có thể nói cho ta biết không phương mới nô ra có thể là phí hết lớn khí lực mở thạch người muốn biết tô phàm khẽ cười một tiếng lý khanh trúc mị nhãn như điện thăm dò đến tại tô phàm bên thai nhẹ nhàng thổi miệng hương khí tô phàm lắc đầu nói ta khuyên ngươi ít t r e o chọc ta ta và ngươi ra còn có chút ân o á n ngươi liền không sợ ta bắt ngươi vừa dứt lời biên giới chỗ lao buộc sắc mặt đại biến vội vàng đi tới một thân khí thế kinh khủng phát ra để quanh mình tu sĩ đều có trùng thở không ra hơi cảm giác thậm chí mặt đối loại khí thế này đã có người chống đỡ không được ngất đi vương lăng cắn chặt hàm răng dựa vào trên người mình linh bảo gượng trống nhưng vẫn là thất khiếu chảy máu nửa quỳ trên mặt đất đây chính là đại thừa kỳ tu sĩ sao khí thế như vậy làm thật lợi hại ngày sau ta quyết định áp đảo hắn nhóm tất cả mọi người phía trên tô phàm thần sắc bình tĩnh mảy may không có nhận người làm này khí thế ảnh hưởng ngược lại bắt lấy lý khanh trúc cánh tay không để nàng từ trong tay mình tránh ra khỏi người hầu mắt nhìn tô phàm trầm giọng nói thả tiểu thư nhà ta nhìn tại chu thánh chủ mặt mũi ta không so đo việc này chu thánh chủ lý khanh trúc chừng to mắt nghĩ lên vừa rồi cái kia thanh bảo lãng tử đối phương tựa hồ chính là họ chu chỉ là tu chân giới có thể được xưng chu thánh chủ giống như chỉ có giao chỉ thánh địa chu thiên tử đi khó nói vừa rồi cái kia thanh bảo lãng tử liền là chu thiên tử kia trước mặt cái này tuyệt thế dung mạo thanh niên chỉ sợ thân phận cũng không đơn giản chu thiên tử trước đó trùng trùng biểu hiện nàng đều nhìn ở trong mắt loại kia mịt mở vẻ sợ hãi nàng có thể là rất rõ ràng liền phát giác được chu thiên tử sao ngươi sao có thể nhìn hắn sắc mặt hành sự đâu tô p h ả m quay đầu cười lạnh nói theo ta được biết ngươi nhóm lý ra không phải thờ phụng chính mình tiên thuyết pháp sao chư từ ra anh tiên tổ lúc này tô phàm đột nhiên nắm lấy lý khanh trúc đứng dậy lại cười nói không muốn cùng ngươi nhóm chơi trở về nói cho lý gia thiếu ta sớm muộn phải trả chờ ta giải quyết tây mộng châu sự tình đến thời điểm ta sẽ đích thân thượng môn bái phỏng còn có những lời này là hạo thiên tông tô phàm nói đừng quên nói cho gia chủ của các ngươi nói hắn liền trực tiếp mang theo lý khanh trúc rời đi lưu lại một mặt hoảng sợ người hầu nhân gian đâu đến hồng trấn khách chỉ nhìn trích tiên kịch phàm t ụ hạo thiên tông trích tiên tô phàm người làm này nghe đến tô phàm thân phận lúc liền mảy may hoàn thủ dũng khí đều không có thậm chí liền cứu người dự định mà đã triệt để đánh mất hắn nhóm lý gia tiền nhiệm lừa qua tô p h ạ m đây cũng là cùng tô p h ạ m kết thủ nguyên nhân duy nhất hiện nay chính mình tiểu thư rơi xuống tô p h ạ m trong tay chỉ sợ là giữ nhiều lành ít còn có tô p h ạ m sau cùng nói câu nói kia muốn để hắn nhóm lý gia trả lại năm đó thiếu nợ thậm chí càng tự thân tới cửa không được chuyện này cần phải thông chi ra bên trong bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi tô p h ạ m nắm lấy lý khanh trúc rời đi trên đường đi không ai dám lên trước ngăn cản thậm chí liền xem như nhìn thấy lý khanh trúc bị bắt c ũ người đều t ơ. t ạ đến cùng muốn làm gì lý khanh trúc sắc mặt khó coi mà hỏi ta chính là muốn về ta đ ổ vật mà thôi dù sao ngươi nhóm lý gia cầm nhiều năm như vậy cũng nên trả ta tô p h ạ m nói khẽ lý khanh trúc không nghĩ tới chính mình thế mà lại chủ động đưa đến cựu gia trong tay hơn nữa còn bị tùy tiện bắt lấy bây giờ muốn tránh thoát không khác là người si nói ngộng sau một khắc tô p h ạ m liền buông ra lý khanh trúc mà cái sau thì là liên tục lui bước giữa không trung một cái lối đi đã xuất hiện trốn nhất định phải chạy khỏi nơi này thấy thế tô p h ạ m chậm rãi nói ngươi nếu là trốn ta tất để các ngươi lý gia trả giá đắt câu nói này vội vàng tô phàm miệng bên trong nói ra nhìn như bình bình vô kỳ có thể lọt vào lý khanh trúc trong thai thời điểm lại tựa như là ngàn vạn đao kiếm uy hiếp lý khanh trúc cũng dừng lại bay lên cử động quay đầu d ư ơ n g mắt lạnh lẽo ngươi dám đối ta ra tộc động thủ liền là tìm chết lý khanh trúc nói thẳng uy hiếm nói tô phàm lại k h é p cười một tiếng ta người này không nói láo lý gia nhất định phải trả giá đắt ngươi xem như con tin có lẽ ta còn hội nhìn tại chu thiên tử mặt mũi bỏ qua lý gia có thể nếu như ngươi trốn tin tưởng ta lý gia nhất định hội từ tu chân giới tiêu thất nghe nói như thế lý khanh trúc như rơi vào hầm băng chạy t r ố i chết ý niệm cũng trong nháy mắt tiêu thất giữa không trung thông đạo t r ầ m rãi q u a n bế bốn phía cũng đều yên tĩnh trở lại ai đứng dậy dẫn đường cho ta ta cần đi tới phụ cận ma tộc nhiều nhất thành trì tô p h ạ m thở dài nói ra không có cách ai bảo hắn là dân mù đường hơn nữa còn chưa quen thuộc tây mộng châu con đường chỉ có thể để lý khanh trúc thẳng xuôi sẻo này đến mang đường trước đó là thanh g i a o dẫn đường hiện tại thanh g i a o rời đi tự nhiên đổi thành lý khanh trúc t r ư ớ c 188, thiên nhân lâm phảm lý khanh trúc cũng không có phản ứng mà là quỳ ngồi dưới đất túi đầu trầm mặc không nói cùng trước đó khi phách p h â n chân không giống hiện tại lý khanh trúc một mặt thất lạc không có phản ứng chút nào tựa như là ngã xuống thần đàn người. người ngươi xác định sẽ không đối ta ra bên trong đậu thủ lý khanh trúc cắn răng hỏi tô p h ạ m nhún vai một cái nói cái này phải xem ngươi thế nào biểu hiện dựa theo ta nói đến tự nhiên sẽ không có vấn đề Tốt. lý khanh trúc đột nhiên ngầm đầu hoán hận nhìn chằm chằm tô p h ạ m nói ta sẽ cho ngươi dẫn đường có thể ngươi không thể đối ta ra bên trong xuất thủ không có vấn đề ta người này nặng nhất tín dự tô p h ạ m mỉm cười hồi ứng vừa dứt lời tô p h ạ m liền cảm giác phía sau có người vọt lên quay đầu nhìn lại chính là kia được đến doanh hương tam diệp thảo vương lăng sau khi đứng dậy càng là nổi lơ lửng một cái màu đỏ tươi áo choàng láo giả sắc ý bừng bừng khanh trúc cô nương vương lăng đến sau vội vàng d ừ n g bước nhữ mày nhìn xem quỷ ngồi dưới đất lý khanh trúc lý khanh trúc cũng không để ý tới hắn ngược lại là chậm rãi đứng dậy đứng tại chỗ không nói gì vương lăng ngươi không mang theo doanh hương tam diệp thảo tu luyện đi chạy tới làm gì tô phạm nhữ mày hỏi khó nói là chuyên môn vì lý khanh trúc đến nói hắn liền nhìn xem cái vương lăng phía sau cái kia đạo thần hồn đây chính là vương lăng dựa vào nhìn đến thật sự chính là một cái lao ra ra tồn tại a tô p h ạ m lập tức thả khanh chúc cô nương ngươi như thế cách làm không sợ để thế nhân chê cởi sao vương lăng nhìn chằm chằm tô p h ạ m hô nói chờ một chút ngươi có phải hay không tính sai rồi ta có thể không phải vô duyên vô cớ nhằm vào nàng tô p h ạ m giơ tay lên nói cái này vị khanh chúc cô nương là trung châu lý ra người mà ta cùng lý gia có chút thù hận cho nên trước hết đem nàn g bát cách làm như vậy cũng không có vấn đề gì à nghe nói như thế vương lăng cũng trầm m ặ t lại tu chân giới có thù tất báo là mỗi cái tu sĩ đều rõ ràng lý gia t r e o chọc tô p h ạ m tô p h ạ m đến báo thù tự nhiên không có vấn đề có thể không nên bắt lý khánh trúc đây chính là hắn vương lăng xem trọng nữ nhân tề thiên đại hội thời điểm hắn nhìn thấy lục linh liền kinh vi thiên nhân có thể kết quả lại phát hiện lục linh là tô p h ạ m nữ nhân bên cạnh sau đó bách hoa thành cũng giống như vậy chính mình xem trọng thanh giao vẫn y như cũ đi theo tô phàm bên cạnh hiện nay lý khanh trúc hắn là sẽ không lại bỏ lỡ ngươi nếu có thủ đi tìm lý ra chính là khanh trúc cô nương là vô tội nàng cũng không biết rõ ngươi cùng lý ra thù hận khi dễ một nữ tử có gì tài ba vương lăng một mặt chính khí kêu lên bất quá tô phàm lại không có hồi ứng hắn mà là nhìn chằm chằm cái kia thần hồn nói ngươi hẳn là là vương lăng sư phụ a màu đỏ tươi áo choàng lão g i ả chậm rãi gật đầu dùng h ư vô mở mị tâm thanh giải thích nói vương lăng thiên phu không tồi tương lai nhất định có thể phi thăng t i ê n liên giới trích tiên đại nhân cần gì khó xử một tên tiểu b ố i đâu tô p h ạ m khó xử ta lúc nào khó xử vương lăng rồi không phải người mù sao hiện tại đến cùng là người nào khó xử người nào tô p h ạ m giận cười nói ta nhìn ngươi là nghĩ bị siêu đ ộ đi thật sự cho rằng ta sẽ không đối ngư ơ i nhóm động thủ lập tức lão giả kia cũng là sắc mặt biến hóa hắn nguyên bản cho là mình đi ra có thể bức tô p h ạ m lui bước không nghĩ tới ngược lại thành mục tiêu của đối phương nếu quả thật bị siêu độ kia hắn đừng nói tái tạo thân thể chỉ sợ liền luân hồi tư cách đều không có con đường tu hành cũng muốn triệt để đến đầu trích tiên đại nhân cần gì chứ vương lăng bất quá là một tên tiểu bối khó nói trích tiên đại nhân không hy vọng tu chân giới tái hiện phi t h ă n g con đường lao giả nói khẽ phi thăng rất khó sao tô p h ạ m nói khẽ ngươi nhận là hạo thiên tông tị thế không ra là vì cái gì vương lăng bất quá là dựa vào ngươi chỉ đạo mới có hôm nay không có ngươi hỗ trợ hắn còn là cái kia vương g i a phế vật ngươi sửa hắn m ệ n h thật sự cho rằng thiên đạo hội không rõ ràng cái này t r ù n g thân mang kim thủ chỉ người thật khó đối phó đến một lần đối phương khí vận quá mạnh hiện tại xuất thủ trời mới biết có thể hay không lại toát ra thứ gì tới cứu hắn thứ hai chính là thiên đạo tồn tại hắn không rõ ràng thiên đạo đối với vương lăng tồn tại cầm thái độ gì cái này dạng người đồng dạng đều là luôn mồn mệnh ta do ta không do trời sau đó một cái cái muốn cùng lao thiên ra không q u a được tranh cướp giành giật đi nghịch thiên cải mệnh có thể tất cả những thứ này theo tô p h ạ m bất quá là bị thiên đạo an bài tốt đến liền xem như lại nghịch tiên cũng bất quá là theo nhân ra trải tốt đường đi đi láo giả này cũng sợ là thiên đạo lấy ra thậm chí trong nháy mắt tô p h ạ m cũng hoài nghi vương lăng xuất hiện liền là thiên đạo vì ngăn cản hắn phi thăng lôi kiếp không làm gì được hắn kia liền bồi dưỡng một cái thiên mệnh c h i tử sau đó để thiên mệnh c h i tử chơi chết hắn từ đó triệt dứt đó để chấm dứt hậu h nếu Ngoan! quả thật là cái này dạng chỉ sợ hắn cùng vương lăng sớm muộn có một trận chiến suy nghĩ thật kỹ đi đừng mỗi ngày hô hào nghịch thiên mà đi trong mắt của ta ngươi cái gọi là nghịch thiên cũng là nhân ra thiết kế tốt tô p h ạ m lại cười nói có tin ta hay không cái này hội ra tay với ngươi sau đó hội có ngoài ý muốn xuất hiện tỉ như có người đột nhiên xuất hiện cứu ngươi hoặc giả thuyết ma tộc ma đ ế đánh gãy cử động của ta nghe đến tô p h ạ m vương lăng tự nhiên là không tin nơi nào có đáng sợ như vậy sự tình nếu như hết thệ thật cùng tô p h ạ m nói đồng dạng thì hắn tu luyện tới cùng là vì cái gì bất quá lao giả lại cho mày ngầm đầu nhìn một chút xa không thể chạm mái vòm tô p h ạ m sống đến so ai cũng lâu có một số việc tự nhiên sẽ không lừa hắn nhóm h ú n g chi hiện tại hắn liền có n g h i ề n ép bọn hắn thực lực tại tô p h ạ m trước mặt hắn nhóm không khác sâu kiến nói cách khác tô p h ạ m không có đạo lý đối với việc này lừa gạt hắn nhóm khó nói vương lăng con đường tu hành thật là bị thiết kế tốt trích tiên đại nhân làm thật như này nhận là lao giả nhẹ g i ọ n g hỏi muốn không thử một chút tô p h ạ m nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m cười nói thử xem cái này nếu là cùng tô p h ạ m nói không giống chỉ sợ vương lăng liền muốn thân tử đạo tiêu bất quá tô p h ạ m lại không có cho bọn hắn mở miệng cơ hội cự tuyệt hắn đã sớm muốn nhìn một chút vương lăng có phải hay không thật thiên mệnh c h i tử hơn nữa tồn tại ý nghĩa đến cùng phải hay không vì đối phó hắn cái này lao tặc thiên thật không nghĩ lấy tùy tiện bỏ qua hắn an trước ta nhất quyền lại nói tô p h à m nên thân mà lên năm ngón tay thành quyền thân sau càng là hiện ra một cái đen nhánh phát trận cái này nhất quyền bình bình vô kỳ có thể quyền đầu không gian bốn phía đã vặn m è o lên hơn nữa tại không ngừng xuất hiện vết rách cả cái bốn phía đều bị giống mạng nhện vết rách bao trùm đây chính là thể tu chỗ kinh khủng sao một mình kháng trụ không gian xe rách thậm chí còn liền không gian đều không chịu nổi đối phương quyền đầu vương lăng nhìn xem quả đấm gần trong găng t ứ c sắc mặt đột biến hội chết cái này nhất quyền xuống đến tuyệt đối sẽ chết bà ảnh đột nhiên vương lăng thân bên trên một khối trong suốt sáng long lanh ngọc bài vỡ vụn trước mắt biến ảm đạm vô quang lão giả nhìn xem rơi xuống đất ngọc bài tâm lý âm thầm sợ hãi tam phẩm linh bảo thế mà liền tô phàm quyền phong đều không chịu nổi sao kiểu cái này nhất quyền xuống đến chẳng phải là nói có thể muốn vương lăng mệnh không vương lăng nổi giận gầm lên một tiếng quanh thân buộc phát ra hảo quang t r ó i sáng lập tức liền nhìn đến nhất đạo hư n u y ễ n quang ảnh xuất hiện bên cạnh hắn q u a n g ảnh tản thân bên trên tản ra không thuộc về tu chân nhìn thuộc khí thức, thậm chí tu ra giới về quang k h ô có chút nào uy hiếp. Chỉ có huy hiếp. như thế tồn tại, thế mà một tay nên tiếp Tô nào nên quyền đầu. Ừ. Quang mà đầu. vậy Phạm Ừm. ảnh bên trong truyền r a nhất đạo n g o ạ i ý muốn âm thanh tựa như không nghĩ tới tô p h ạ m nhất quyền có uy lực lớn như vậy mà tô p h ạ m cũng là tâm lý cười một tiếng quả nhiên giống như mình nghĩ a thật có người đi ra bảo hộ thiên mệnh c h i tử tồn tại liền là nhằm vào hắn vì ngăn cản hắn chơi chết vương lăng thiên đạo liền tiên nhân đều lấy ra Tô p h ạ một cánh tay b u c p h á ra khủng bố lát ự c của lượng, người ngăn mình hình người quang ảnh nhất quyền đem đ trở n n h á phía sau s u nhất g k í c càng đem vương lăng đem h bay ra ngoài, hung hăng quảng xuống đạo ấ ngất t tán Hình người quang ảnh cũng không có liền tán đi, ngược đi. đi, có l i rãi rãi lại với chậm chậm nhau. Một lát sau, nhất tập Một ngưng lên, tụ tụ lát ạ sau, đ tiên phong đạo cốt trung niên tu sĩ huyền lập tại tô p h ạ m trước mặt khuôn mặt trên có mấy phần cùng vương lăng tương tự một thân tiên k h í trôi nổi hiển nhiên là từ tiên giới đến không nghĩ tới tu chân giới thế mà còn có người cái này dạng luyện thể tu sĩ trước kia nếu là gặp gỡ ngươi chỉ sợ ta cũng không đến nỗi t ị c h mình trung nhiên tiên nhân nhìn c h ầ m c h ầ m tô p h ạ m trong ánh mắt buộc phát ra khủng bố chiến ý tô p h ạ m lại lại cười nói chập c h ậ m tiên nhân lâm p h ạ m cái này đều mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện rồi từ thiên phúc tiên nhân phi thăng sau đó liền rốt cuộc không có qua tiên nhân lâm p h ạ m sự tình thậm chí liền phi thăng đều thành khó như lên trời sự tình cái này chỉ sợ vẫn là trệ linh thời đại đến nay cái thứ nhất lâm phạm tiên nhân trung n i ê n tiên nhân thở dài một tâm thanh trầm g i i nói đạo hữu không biết hài nhi của ta nơi nào đắc tội ngươi thế mà để ngươi hạ như này ngoan thủ tô phàm cái này dạng người hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy đơn thuần thân thể liền xem như hắn tại tiên giới người quen biết bên trong cũng không có người có thể cùng tô phàm so sánh nhân vật như vậy cùng chính mình nhi t ử một thời đại cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu hắn không có đắc tội ta ta chính là muốn thử xem hắn mệnh cách mà thôi tô p h ạ m lại cười nói hiển nhiên ta đoán đúng ngươi nhi tử là bị thiên đạo trải tốt đường sau đó ngăn cản ta thành tiên a nói hắn liền nhìn về phía mái vòm trong ánh mắt hiện lên vẻ tức giận chơi lôi kiếp cũng coi như còn muốn cho buồn nôn như vậy thiên mệnh c h i tử đến ngăn cản hắn cái này thiên đạo đến cùng là có nhiều h ơ n hắn dáng dấp x o a y kho nói thành một loại sai rồi cam nghe đến tô p h ạ m trung niên tiên nhân nhữ mày nói khẽ đạo hữu nói đùa mỗi người có mỗi người mệnh hài nhi của ta chỉ là thiên đạo nhìn tốt mà thôi ngươi cần gì phải muốn mạnh mẽ nhung tay nói nhảm nhiều quá ta còn không có đồ qua tiên nhân muốn không ngươi để ta giết một lần thử xem tô phạm hoạt động tay chân bình tĩnh nói ra mình ý nghĩ thật vất vả đụng đến tiên nhân cái này nếu là không đánh một trận vậy sau này vẫn không thể hối hận chết trung nhiên tiên nhân mỉm cười lắc đầu nói đạo hưu nói đùa ta tại tu chân giới cũng không thể tùy ý đ ộ n g thủ hiện nay linh khí đã không đủ ta nếu là xuất thủ cả cái tây mậu châu linh khí đều sẽ suy kiệt luận bản sự tình không thể làm tô p h ạ m cũng biết đối phương không thể tùy ý xuất thủ tây hải tiên nhân liền là như đây bất quá cùng tây hải tiên nhân so sánh h i ệ n nhiên cái này trung niên tiên nhân càng thêm mạnh chí ít đối phương trước trước xuất thủ ngăn lại kia nhất quyền hơn nữa cũng không có sử dụng cái gì linh lực hoặc người tiên lực mắt nhìn ở một bên kinh ngạc không thôi láo giả tô p h ạ m cười nói hiện tại ngươi biết rõ ta vì cái gì nói a ở trong mắt thiên đạo chương một trăm tám mươi chín vương lăng thân thế tây mộng châu tiểu thiên nguyên tiểu thiên nguyên từ rất nhiều hòn đảo tạo thành chiếm cứ lấy tây mộng châu tít ngoài rìa đường ven biển bên trong tu sĩ càng là dùng đạo bảo màu xanh nước biển vì chủ chẳng qua hiện nay ma tộc xâm lấn tiểu thiên nguyên người đều phấn khởi phản kích một cái c á i ở bên ngoài trừ ma vệ đạo lộ vẻ quặn cu vẽ tiểu thiên nguyên một chỗ hòn đảo bên trên kinh thiên cung điện chiếm cứ lấy hơn phân nửa hòn đảo trong đó càng là có không ít bộ dáng quái dị linh thú chạy cung điện bốn phía phủ đầy cấm chế dưới ánh mặt trời hiện dị thường trứng mắt cung điện này liền thành một khối là có nguyên một tòa thiên tâm tinh khoáng điêu khắc thành mỗi nhất phiến mảnh ngói đều có văn khắc tụ linh trận thời khắc hấp thụ lấy tu chân giới linh khí quanh mình trụ tử càng là chiếm cứ linh xà dị mãng tuy là không nhúc nhích tí nào có thể âm hàn chi tức truyền ra ngoài mà ra cung điện phía trước càng là có hai cái động hư cảnh giới linh h ổ toàn thân trắng như tuyết diện mục hung ác một trái một phải mỗi người quản lý chức vụ của mình thủ hộ lấy cung điện an toàn cung điện trước có ngàn giai thêm đá mỗi nhất giai đều có vẽ gấp kỳ dị ký hiệu phàm là lên đài người đều phải thừa nhận ngoại giới gấp trăm lần trọng lực từng bước đ ă n g lâm mà lên vào mắt chính là một vùng xanh lam nước biển cả cái cung điện nội bộ cơ hồ là một vùng biển mênh ngông không gian cực lớn vượt xa hòn đảo p h m vi ngược lại càng giống là tự thành không gian bất quá đúng lúc này cái này một vùng biển mênh ngông điên cuồn g cuốn lên lên trung tâm nhất vị trí càng là chậm rãi ngưng tụ ra một tên tráng hán thân hình toàn thân đều là từ nước biển ngưng tụ mà thành sóng nước lấp l o á n g tiên khí tiên nhân lâm phảm tráng hán này âm thanh n ụ t ngạt trong giọng nói mang theo một tia k i ê n kỵ cùng kinh ngạc mà hắn chính là cái này tiểu tiên nguyên chủ nhân tây hải tiên nhân hắn là tu chân giới sống tạm xuống đến tán tiên đối với tiên khí hắn là quen thuộc nhất tại cái đó trung niên tiên nhân hiện thế dây lát ở giữa hắn cũng đã cảm ứng được thậm chí còn rõ ràng phát giác được đối phương cùng người giao thủ cả cái tây mộc châu có thể cùng tiên nhân giao thủ chỉ sợ cũng liền vô cấu tiên tông kia sợi tiên khí chẳng lẽ cái này lâm phảm tiên nhân cùng vô cấu tiên tông đánh vào cùng một chỗ cái này mới đưa đến vô cấu tiên tông không có biện pháp cứu viện tây mộc châu bao nhiêu năm tiên nhân lâm p h ạ m sự tình lại xuất hiện nhìn tới cái này cái thời đại thật muốn xuất hiện phi thăng tiên giới người nửa ngày tây hải tiên nhân đều không có mảy may cử động hắn không dám tùy tiện lộ diện có cung điện này tồn tại hắn tính an toàn càng cao một điểm nếu là đi ra ngoài chỉ sợ sẽ bị kia tiên nhân ngay lập tức phát hiện không biết rõ mục đích của đối phương nếu như bị để mắt tới hậu quả khó mà lường được cuối cùng tây hải tiên nhân lại một lần nữa chìm đ ắ m x u ố n g dưới quanh thân hóa thành nước biển cùng cung điện bên trong đại dương mênh mông hòa làm một thể vô cấu tiên tông kia sợi tiên khí cũng cái này nhất khắc sao động lên thậm chí không bị khống chế nghĩ muốn bay ra ngoài bạch vân thiên phát giác được tiên khí biến hóa tâm lý càng là nghi hoặc khó hiểu ở bên cạnh hắn triệu ngọc đường thần sắc l ạ n h n h ạ t đứng hai người hiện nay đứng tại cùng một trận chiến tuyến cùng một chỗ đối kháng vô thần đạo cung thế công q u á i sự bạch vân thiên tâm lý càng phát bối rối không biết rõ vì cái gì luôn cảm giác có đại sự muốn phát sinh một bên triệu ngọc đường nghi ngờ nói bạch phó tông chủ ngươi có thể là tu luyện ra cái gì sai lầm cũng không phải bạch vân thiên khẽ vuốt râu dài giải thích nói ta tu luyện không có vấn đề có thể tông môn kia sợi tiên khí lại biến sao động bất an tựa như là cảm thấy được cái gì để hắn e ngại tồn tại tiên khí sự tình triệu ngọc đường đã biết rõ hơn nữa đã bắt đầu mưu đột như thế nào được đến cái này sợi tiên khí tô p h ạ m đã biết rõ hết thảy tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn cho nên muốn sống liền cần phải dựa vào cái này sợi tiên khí mới được tại tiên khí trước mặt tô phàng cũng không có khả năng là đối thủ chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là tiên khí phát giác được vô thần đạo cung đại năng đến rồi triệu ngọc đường vội nói không có khả năng bạch vân thiên lắc đầu bác bỏ nói nếu là vô thần đạo cung đến tiên khí không có khả năng có phản ứng như vậy hẳn là là có đồng dạng mang theo tiên khí đồ vật xuất hiện cái này mới đưa đến chúng ta tiên khí sao động tây mộng châu trừ hắn nhóm vô cấu tiên tông còn có người nào hoặc người thế lực có tiên giới đồ vật loại kia kinh hoàng ý niệm càng ngày càng phát triển để hắn có chút sau tích phát lệnh rốt cuộc là thứ gì tô p h ả m cái này một bên hắn cũng không có lại tiếp tục xuất thủ ngược lại bỏ qua hôn mê vương lăng đã vương lăng thân sinh phụ thân đều ra mặt hắn lại tiếp tục cũng là có chút không cần thiết dù sao hắn muốn biết sự tình đã biết rõ duy nhất ngoại ý muốn liền là vương lăng phụ thân thế mà là cái tiên nhân thiên mệnh c h i tử quả nhiên khủng bố trung niên tiên nhân nhìn xem tô phạm mang lý khanh trúc rời đi xác định đối phương khí tức đã đi xa cái này mới quay đầu nhìn về phía chính mình nhi tử vương lăng chỉ còn thần hồn lão giả mang quỳ bài nói viêm diệp tán nhân tham kiến tiên giới đại nhân không cần đa lễ ngươi sự tình ta đều rõ ràng ta còn là đa tạ ngươi chỉ điểm hài nhi của ta tu hành đâu trung niên tiên nhân lại cười nói đại nhân nói đùa có thể cho vương lăng thiếu ra chỉ điểm là phúc phần của ta viêm diệp tán nhân cười mà quyến rũ hồi ứng trung niên tiên nhân nhẹ điểm nhẹ đầu lập tức nhìn chằm chằm nơi xa phương hướng hỏi mới vừa rồi người trẻ tuổi kia đến cùng là người nào như này trẻ tuổi thế mà có thể đem thể phách tu luyện tới cái này dạng cảnh giới quả thực bất phàm a viêm diệp tán nhân vội vàng đáp lại nói hồi bẩm đại nhân kia người chính là bắc hoang châu vạn n ă m tông môn hạo thiên tông trích tiên đại nhân hạo thiên tông trích tiên trung n i ê n tiên nhân t r o mày hắn có thể là nghe nói qua cái tên này trước kia hắn phi thăng trước đó liền nghe đến tu chân giới tin đồn nói hạo thiên tông bên trong có cái trường sinh chi trích tiên không nghĩ tới hắn thế mà tại nơi này nhìn thấy tính toán thời gian hắn là năm ngàn năm trước phi thăng lúc đó tô phảm cũng không có xuất hiện có đến cũng bất quá là hắn tin đồn mà thôi trích tiên sao cùng con ta tại một thời đại cũng không biết là họa hay phúc đại nhân không biết ngài cùng vương lăng thiếu ra viêm diệp tán nhân nghi hoặc hỏi một tiếng có thể cũng không có đem phía sau nói xong theo thời gian đ ể tính cái này trung niên tu sĩ không có khả năng cùng tô p h ạ m có giao hảo mới là mặc dù vương gia bên kia cũng không có cụ thể liên quan tới vương lăng thân phận nhưng có thể xác định là vương lăng là vương gia cô nhi cô nhi nói cách khác phụ mẫu đã sớm chết đi hiện tại thế nào lại đột nhiên xuất hiện một cái tiên nhân phụ thân trung niên tiên nhân quay đầu mắt nhìn vương lăng ánh mắt lóe lên một tia cương triều thở dài nói cái này đều tại ta ta trước kia phi thăng thời điểm thê tử lâm b u ồ n đáng tiếc thời gian không chờ ta vì này ta chỉ có thể đưa các nàng mẫu t ử phong ấn tại vương ra chỉ là không nghĩ tới ta ái thê không thể sống qua tới nói tới chỗ này trung nhiên tiên nhân thân thể bắt đầu ảm đạm lên tựa như muốn triệt để tiêu tán lúc này hắn liền đưa tay theo bên cạnh vồ xuống một luồng tiên khí phong ấn sau、so、đưa cho viêm diệp tám nhân cái này sợi tiên khí mong rằng chờ ngươi ta giao cho lăng nhi để hắn hảo hảo tu luyện ngày sau không nên t r e o chọc trích tiên ta hội canh dự ở phi thăng chỉ chờ lấy hắn trung n i ê n tiên nhân lời còn chưa nói hết cũng đã tiêu tán tại viêm diệp tán nhân trước mặt triệt để mất đi bóng dáng mà viêm diệp tán nhân cũng là đứng tại chỗ nếu không phải hắn trong tay kia sợi bị phong ấn tiên khí chỉ sợ hắn cũng sẽ không tin tưởng tất cả những thứ này trích tiên tô p h ạ m thiên nhân lâm p h ạ m vương lăng thân thế cái này trong thời gian thật ngắn viêm diệp tán nhân cảm giác chính mình kinh lịch mấy ngàn năm liền tiên nhân đều nói không thể t r e o chọc trích tiên tô p h ạ m chẳng lẽ trích tiên thực lực đã để tiên nhân đều kiên kỵ sao bây giờ muốn lên tô p h ạ m trước đó nói tựa hồ cũng không phải là không có đạo lý theo vương lăng tỉnh lại hắn một khắc này hắn cũng vẫn xem lấy vương lăng một đường leo lên lúc đó cũng đều gặp không ít nguy hiểm có thể mỗi lần đều là biến nguy thành an trùng hợp đến để người nhìn không ra mảy may sơ hở mà trong thời gian này vương lăng được đến linh bảo càng là nhiều vô số k ể giống như những vật này chính là vì hắn chuẩn bị đồng dạng chẳng lẽ vương lăng thật là thiên đạo an bài tốt nhưng nếu như thật là vì nhằm vào tô phàm kia tô phàm cùng thiên đạo ở giữa vê anh đột nhiên cả cái thiên khung vang lên một tiếng sấm nổ cả cái tu chân giới người cơ hồ đều nghe đến viêm diệp tán nhân càng là toàn thân run lên hoảng sợ mắt nhìn thiên khung hán hắn đoán đúng rồi mới vừa rồi kia một tiếng chẳng lẽ liền là thiên đạo cho hắn cảnh cáo tô phàm mang theo lý khanh trúc một đường đi vào mê vụ bên trong có lý khanh trúc chỉ đường hắn cũng không lo lắng hội l ạ c đường nhưng nghe đến vang vọng chân trời kia tiếng lôi đ ì n h lúc hai người đều dừng bước tô phàm ngẩng đầu nhìn một chút ma vụ tràn ngập thiên không sắc mặt biến ngưng trọng không ít cái này lao tặc thiên lại bắt đầu sao nghĩ đến hắn liền quay đầu mắt nhìn phương hướng sau lưng mà bên kia chính là vương lăng hắn nhóm vị trí đây là có chuyện gì chẳng lẽ là phi thăng con đường mở ra rồi lý khanh trúc trên mặt n g h i hoặc có thể mắt bên trong lại có đầy là mừng rỡ nghe nói như thế tô phàm quay đầu cười nói phi thăng con đường ngươi cho rằng phi thăng chỉ là nói một chút mà thôi sao vừa rồi kiêm một tiếng hẳn là là lao tặc thiên cảnh cáo nhìn đến có người mạo phạm đến hắn cho nên mới sẽ nổi giận a cái này nhiều năm không có phản ứng không nghĩ tới lần này thế mà có tiên nhân lâm phàm hơn nữa thân phận cũng là đặc thù thế mà là vương lăng tiểu tử này phụ thân có ý tứ thời đại này thật rất có ý tứ tô phàm không có quá nhiều lưu lại ngược lại là tiếp tục đi về phía trước lý khanh trúc nhữ mảy mắt nhìn tô phàm sau cùng chỉ có thể bất đắc dĩ cùng lên đồng thời hỏi ngươi vừa rồi có ý tứ gì chẳng lẽ ngươi biết rõ cái gì hay sao biết rõ cũng không nói cho ngươi có lúc biết rõ quá nhiều ngược lại không tốt tô phàm mỉm cười nói ra hiện tại hắn đã có thể xác định thiên đạo liền là không nghĩ để hắn phi thăng thậm chí cô Y an bài vương lăng xuất hiện không chỉ như vậy chỉ sợ vương lăng phụ thân xuất hiện cũng là hắn ăn bài nếu không không có khả năng xuất hiện vào lúc này tiên nhân lâm p h ạ m vương lăng có phụ thân là cái tiên nhân mặc dù không thể tại tu chân giới động thủ nhưng kỳ thật lực tuyệt đối phải so hắn n g h ị cường đại hơn nữa liền xem như rời đi cũng hội lưu lại hậu thủ hiện tại vương lăng chỉ sợ đã có bảo mệnh át chủ bài n g h ị muốn lại đi giết hắn độ khó chỉ sợ muốn cao hơn không ít tô công tử ngươi nhìn ta đẹp không lý khanh trúc đột nhiên trái ngược trạng thái bình thường dựa vào tới tựa hồ trong mắt của nàng đã quên đi chính mình là con tin tình huống cái này một điểm ở trong mắt tô phàm ngược lại rất bình thường lý khanh trúc không phải người ngu không có khả năng một mực cùng hắn đối lập tương ứng còn hội theo hắn nơi này bộ lấy không ít tin tức mà nàng duy nhất ưu thế liền là mỹ mạo của mình cùng thân thể trời sinh mỹ cốt có thể không phải tùy tiện một cái nam nhân có thể ngăn cản tô phàm nhàn nhạt mắt nhìn lý khanh trúc lại cười nói có đẹp hay không nhìn đùi bất quá ngơi ư cái này đùi tựa hồ có chút tráng kiện đều nhanh cùng ta lại được l i ề u mạng cho nên đừng thử nghiệm những này u ư n g công chương một trăm chín mươi tu hành liền là đồ cái hài lòng có đẹp hay không nhìn đủi cái này cái quỷ gì lời lý khanh chúc cả khuôn mặt đều đen lại dựa vào trên người tô phạm cũng không biết nên như thế nào hồi ứng nàng có thể là trung châu thập đại mỹ nữ c h i thủ liền xem như vô thần đạo cung đạo tử cũng đối với nàng động tâm các đại tông môn thực lực thánh tử thân truyền đệ tử cái kia không vì nàng tranh đoạn bây giờ tốt chứ tô phàm thế mà liền một k i a phản ứng đều không có thậm chí còn ghét bỏ nàng ngươi ngươi lão quái vật hiểu cái gì có phải là đến nhất định tuổi số có chút lực bất tòng tâm lý khanh trúc sắc mặt đột nhiên khôi phục tươi cười quyến r u nói ngươi không cần lo lắng ta có thể giúp ngươi tái hiện nam nhân phong thái cam đoan ngươi cùng bên ngoài những tu sĩ kia đồng dạng lão quái vật lực bất tòng tâm lời nói này giống như đã thử qua đồng dạng tô phàm khỏe miệng giật một cái quay đầu nói uy n g ư ờ i áp sát quá gần tránh xa một chút ta nhìn xem tô phàm ăn quả đắng dáng vẻ lý khanh trúc tâm lý liền là vui mừng quả nhiên nói cho cùng đối phương còn là cái nam nhân đối nàng cái này dạng nữ nhân rất khó kháng cự chỉ cần tiếp tục t r e o chọc dưới đi nhất định có thể để cho hắn cầm giữ không được lúc này lý khanh trúc liền lại một lần nữa chủ động dựa vào tới cả cái người cơ hồ là d á n tại tô phàm thân bên trên đi đường mà tô phàm cũng là ngay lập tức cảm thấy trên cánh tay chuyển đến nổi trội cảm xúc kém chút quên cái này nữ nhân liền k h o á t như vậy một kiện lụa trắng ngươi đây là tại đùa lửa a tô phàm mặt đen lại nói lý khanh trúc thừa cơ triệt để nhào tới ôm tô phàm cổ cả cái người càng là nhào vào tô phàm trong ngực cái này g ã ngoại hoang vu ngươi chẳng lẽ không muốn tìm điểm việc vui nô gia có thể là rất nguyện ý vì trích tiên đại nhân phục thị lý khanh trúc nói liền đưa tay theo tô phàm trên hai gò má v ạ c h qua được một t ứ c lại muốn tiến một thức ca uy tô phàm cũng không có ý định tiếp tục nhường nhịp ngón tay một mai càn khôn giới hiện lên kim quang long thanh â m cũng là theo sát phía sau xuất hiện không chờ lý khanh trúc kịp phản ứng nàng liền cảm giác hai tay của mình đã bị trói buộc chặt hơn nữa thân thể mềm mại cũng chuyển tới một trận trói buộc cảm giác lấy lại tinh thần lúc nàng đã bị một cái kim sắc dây thừng trói chặt lại hơn nữa tư thế cũng là mười phần xấu hổ dây thừng tại trên người nàng quấn quanh m à qua cố ý lách qua ngực vị trí nhưng lại chuyện tốt là tại trên ngực dạo qua một vòng tô phàm nắm chặt dây thừng một đầu khác cười lạnh nói Nghĩa, quy vừa. người người muốn làm gì lý khanh trúc bị tô phàm tiếu dung bị dọa cho phát sợ vô ý thức liền lui về sau một bước tô phàm lại khẽ cởi nói ngươi không phải để ta tìm thú vui sao ta hiện tại tìm đến một cái việc vui nói đi hắn liền lôi dây thừng hướng phía trước đi tới miệng bên trong còn hử lấy vô danh từ khúc rất lâu không có tác dụng cái này một chiêu hiện tại dùng đến ngược lại là có chút đều hoài niệm đây chính là lâm niệm tù long thẳng trước kia liền vô thần đạo cung nữ đạo tử đều bị bắt qua bất quá đã nhiều năm như vậy tô phàm hiện tại dùng đến ngược lại cảm thấy có chút ngược tay ngươi ngươi hôn đ à n lý khanh trúc tức giận mắng hai gò má hửng hồng nhất phiến cái này trùng khuất nhục buộc chặt phương thức nàng thế nào khả năng hội tiếp nhận cùng bị đối phương dùng loại phương thức này buộc chặt không bằng cho nàng một cái thông khoái tô phàm quay đầu mắt nhìn nàng cười nói ta đã sớm nói ngươi là chơi với lửa ngươi không phải không nghe hiện tại biết rõ sai đi ngươi m a u bông u ra ta lý khanh trúc không ngừng dãy rủi lấy có thể hết lần này tới lần khác không có biện pháp tránh thoát đi ra cái này rõ ràng liền là một kiện pháp khí dây thừng mà thôi lấy nàng động hư cảnh giới thực lực hẳn là rất dễ dàng tránh ra khỏi thế nào hội không có phản ứng đừng lãng phí khí lực vô thần đạo cung hiện nay hai cái cung chủ đều bị cái này tù long thẳng trói qua các nàng đều không có biện pháp tránh ra khỏi ngươi một cái động hư cảnh giới còn nghĩ tránh thoát tô p h ạ m khẽ cười nói tù long thẳng có thể là dùng ba cây dao long gân l u y ệ n chế chỉ cần bị trói chặt không có khả năng tránh thoát mở trừ phi ngươi có độ kiếp kỳ thực lực nếu không liền là hưởng phí sức lực trước kia lâm n g h i ệ m có thể là dựa vào tù long thẳng cướp không ít t h á n h nữ tuy nói không có đối với các nàng làm gì nhưng chỉ cần là bị trói chặt những cái kia nữ cái nào không phải ngoan ngoan nghe lời nghe đến tô phạm lý khanh trúc không tin tả tiếp tục dãy r u ộ n có thể thế nào đều không có phản ứng không biết rõ đi được bao lâu tô phàm mới tại một chỗ rừng rậm bên trong rừng lại nghỉ ngơi hiện nay ma vụ che trời hoàn toàn cũng không rõ ràng thời gian cụ thể dùng tô phàm chân theo huyền không thành đến nơi đây cũng có nửa ngày thời gian lý khanh trúc đứng ở một bên không ngừng v ặ t mẹo dù là biết rõ chính mình không có khả năng tránh thoát nhưng nàng còn là nghĩ muốn đi thử nghiệm một màn này ngược lại là nhìn tô phàm buồn cười đều nói không tránh thoát hết lần này tới lần khác muốn ở chỗ này thử nghiệm cần gì chứ tô phàm cũng không để ý đến nàng mà là xe nhẹ đường quen theo c ả n khôn giới bên trong xuất ra một chút tươi mới thịt còn có một vỏ bịt kín rượu ngon tủi lửa cái gì khắp nơi có thể thấy hắn cũng là thuận tay nhặt không ít tại nơi này trước một bước dựng lên đống lửa trước đó tại huyền không thành không co ăn xong vậy cũng chỉ có thể tại g i ã ngoại thịt n ư ớ n g ă n hắn một cái c ả n khôn giới bên trong có thể là chuyên môn co chuẩn bị bên trong n ồ i chén gáo bùn đầy đủ mọi thứ tu hành liền là đồ cái hài lòng nhìn xem t u phàm dựng lên hỏa hơn nữa bắt đầu thuần t h ụ thịt nướng lý khanh trúc cũng cảm giác chính mình có chút đói hắn nhóm mặc dù đều là tu sĩ nhưng nói cho cùng cũng là người không có khả năng một đời ích cốc nên ăn thời điểm còn là đến ăn chút đông đột nhiên giấy rùa bên trong lý khanh trúc mất đi trọng tâm cả cái người ứng thanh ngã trên mặt đất giống một đầu trùng một dạng tại đất nọ g ngoại trùng cái này hình dung không thích hợp l ắ m a bất quá tô phàm cũng không có nghĩ nhiều nữa ngược lại phối hợp bắt đầu thịt nướng các loại gia vị d i ả i lên đi một trận mùi thịt liền tán phát ra t h ư tư hỏa diễm thiêu đốt tại khối thịt mặt ngoài lưu chuyển gia vị phối hợp bánh rán dầu tản ra bánh rán dầu b ố n phía lý khanh trúc quỳ dạp trên mặt đất nuốt một ngụm nước bọn nhưng vẫn là nhịn xuống ý nghĩ kia sau một khắc tô phàm liền ôm lấy vỏ rượu kéo xuống phía trên phong bố cầm chặt lấy vỏ rượu bên d ư ớ i d ơ lên cao cao sau hung h ă n g rót xuống dưới thanh tịnh rượu dịch r ơ i hạ hơn phân nửa chiếu xuống y phục của hắn cùng trên mặt đất bị uống đến cũng chỉ có một phần nhỏ mà thôi thoải mái tô phàm cười lớn một tiếng cầm thịt nướng liền bắt đầu hưởng d ụ n g lên miệng bên trong còn phát ra h à i lòng ừm ân tiếng nhìn xem tô phàm không tim không phổi bắt đầu ăn lý khanh trúc rốt cuộc nhịn không được cắn răng nói ra ta sai ta biết rõ sai ngươi thả ra ta đi nghe nói như thế tô phàm quay đầu mắt nhìn nàng sau đó hướng về phía nàng cười hắc hắc thật biết rõ sai rồi biết rõ biết rõ ta về sau rốt cuộc không t r e o cho ngươi lý khanh trúc đ i ể m đạm đáng yêu nhìn xem tô phàm trong ánh mắt đầy là khẩn cầu chi sắc tô phàm cũng không phải cái gì quyết tâm người đưa tay nhẹ nhẹ thu hút tù long thẳng liền chậm rãi bung ra sau đó bay rơi tại hắn tay bên trong bị bung ra lý khanh trúc hoạt động một chút tay chân oán hận mắt nhìn tô phàm thừ một tiếng giật tại tô phàm bên cạnh ừ n không sai không sai t a tay người này tăng trưởng tô phàm hài lòng ăn thịt nướng tiện thể lấy còn hội uống khẩu rượu ngon nhìn xem tô phàm hài lòng dáng vẻ lý khanh trúc nuốt, nuốt nước bọn sau đó ôm lấy hai chân vùi đầu vào giữa hai chân không thể nhìn hắn ăn tuyệt đối không thể nhìn hắn ăn hắn liền là tên hôn đ à n hắn lại dụ hoặc ngươi ngươi nhất định phải nhìn xuống lý khanh trúc ở trong lòng không ngừng mà an ủi chính mình có thể cái này chủng lừa mình dối người biểu hiện rõ ràng vô dụng ngược lại là mùi thơm không ngừng dụ hoặc lấy nàng không nhìn thấy quả thật không tệ nhưng nàng còn có thể nghe đến mùi thịt có thể nghe đến tô phạm âm thanh a lúc này nàng liền ngẩng đầu nhìn một chút tô phạm hơi hơi liếm môi một cái hỏi ngươi t h ị t nướng ăn ngon không không thể ăn ta một cái hôn đản làm thế nào khả năng tốt ăn tô p h ạ m đáp lại một tiếng sau đó ăn miệng đầy chảy mỡ trước trước liền là lý khanh trúc nói hắn hôn đản hiện tại vừa vặn dùng lý do này đến qua loa lấy lệ nghe đến tô p h ạ m lý khanh trúc cũng làm mở to hai mắt nhìn tâm lý thầm mắng tô p h ạ m là hẹp hỏi quỷ một chút cũng không giống một cái nam nhân rõ ràng nàng mới là nữ nhân thế nào tâm nhãn so với nàng còn muốn nhỏ cái này người trừ dáng dấp có điểm x o á i thực lực có điểm mạnh bên ngoài hoàn toàn không có biện pháp cùng những cái kia đạo tử thánh tử so với người ta đều nói xin lỗi ngươi liền không thể phân ta một điểm ăn sao lý khanh trúc kìm nén miệng một mặt h ủ y khuất nàng có thể là trung châu thập đại mỹ nhân tri thủ người kia gặp nàng không đến lịnh bỡ hiện tại ngược lại tốt gặp gỡ cái này một cái lao bất tử còn một cái k ỉ n h tính toán chi ly quả thực liền không xứng làm cái gì trích tiên quỷ hẹp h ỏ i mới là tô p h ạ m mắt nhìn nàng cười nói ngươi một cái kình mắng ta hôn đản hiện tại đói liền muốn ăn thịt nướng trước trước mắng ta thời điểm thế nào không suy nghĩ ta ta sai còn không được sao lý khanh trúc ngồi s ổ m ở tô p h ạ m bên cạnh bọc lấy thân bên trên lụa trắng tựa hồ không nghĩ để tô p h ạ m lại tiếp tục nhìn chính mình thân thể tô p h ạ m cũng không có tính toán tiếp tục xem dù sao loại chuyện này không cần thiết hắn cũng không phải loại kia sắc bên trong quỷ đói được rồi cho ngươi tốt chính ta lại nướng tô phạm đưa trong tay thịt nướng đưa cho lý khanh trúc sau đó xe nhẹ đường quen bắt đầu một lần nữa nướng cầm tới thịt nướng lý khanh trúc ánh mắt lóe lên một tia g à o hoạt vội vàng bắt đầu bắt đầu ăn hơn nữa còn cố ý cùng tô phạm bảo trì một tia khoảng cách sợ đối phương sẽ đoạt nàng thịt nướng nhìn xem nàng ăn thịt nướng dáng vẻ tô phạm liền không nhịn được cười một tiếng ngươi làm thịt nướng rất không tệ à, so với cái kia trùng trâu đầu bếp nổi danh làm còn tốt hơn lý khanh trúc ăn đến thịt nướng cũng là hài lòng không ít dù sao nàng cũng là lần thứ nhất ăn đến mỹ vị như vậy thì nướng dùng trước thường xuyên ăn một ít không có tác dụng gì cũng là vì nhét đầy cái bao tử mà thôi hơn nữa đại đa số thời điểm đều là để đầu bếp nổi danh đến cho tự mình làm hiện tại ăn đến thuận tiện như vậy lại mỹ vị thì nướng nàng cũng có chút ngoài ý m u ố n tô p h à m có thể là trích tiên cái này dạng người thế mà còn có như thế tay nghề thật để người kinh ngạc tô p h à m mắt nhìn nàng lại cười nói ta làm cũng liền cái này dạng dùng trước vì tu hành thường xuyên bị đổi u g i ế t sau đến vì không đói bụng bụng mới phá bất đắc d ĩ bắt đầu chính mình tự mãn ngươi mạnh như vậy thế nào còn hội bị người đổi u g i ế t lý khanh trúc nghi ngờ nói theo lý mà nói địch nhân của ngươi hẳn là nhìn thấy ngươi đã nhận thua mới đúng ở trong mắt nàng t u phàm liền là truyền thuyết bên trong cường giả cái này dạng người có thể không phải ai đều có thể trêu chọc bất kể là ai nhìn thấy nhân vật như vậy cũng phải lui bước mới là thế nào còn hội có người nghĩ đến đi g i ế t hắn đâu t a cũng là người hơn nữa theo luyện khí nhất tầng chậm rãi bỏ lên ngươi cho rằng ta vừa ra đời liền có loại này bản sự tô p h ạ m nhìn xem trước mặt thì nướng ngữ khí bình tĩnh đáp lại một tiếng chương một trăm chín mươi mốt dân mù đường phiên não nghe đến tô p h ạ m lý khanh trúc là người nhìn xem bị hỏa quang chiếu dọi kia trương dung nhan tuyệt thế nàng cũng không biết hiện tại nói cái gì tốt tô p h ạ m giống như nàng đều là một bước bỏ lên nhưng nàng có phía sau gia tộc chống đỡ cho nên cũng không cần bỏ ra cái giá gì ngược lại chỉ cần mở miệng liền có thể được đến mình m u ố n có ít người xuất thân liền quyết định hết thảy nàng không biết rõ tô phàm quá khứ cũng không rõ ràng tô phàm đến cùng là thế nào leo đến cái này dạng tầng thứ có lẽ tô phàm sở dĩ có thể trường sinh không lão liền là lao thiên gia nhìn tại hắn cố gắng phân thượng cho hắn ban thường đi đúng ngươi là hạo thiên tông người chẳng lẽ hạo thiên tông mặc kệ ngươi tình huống sao lý khanh trúc nghi ngờ nói theo lý mà nói ngươi bối phận hẳn là rất cao chỉ cần mở miệng liền có thể được đến rất nhiều thứ mới lạ tô phàm nhẹ nhẹ lay động đầu nói và năm tông môn cũng có xuống dốc thời điểm hạo thiên tông cũng trải qua ta tính là hạo thiên tông nhân chứng nhìn xem hắn thành lập sau đó b ò lên trên thần đàn sau cùng tiêu tán tại trước mắt mọi người hiện nay lại một lần nữa xuất hiện từng cảnh tượng ấy với ta mà nói liền là cái hồi ức thôi hắn nhìn thấy quá nhiều đệ tử tử vong cũng nhìn thấy những cái kia mới kinh diễm diễm hạ người phi thăng có thể kết quả là lại có mấy người có thể chân chính ghi nhớ hạo thiên tông có lẽ liền lý hạo thiên người sáng lập này cũng đã không dự định phản ứng tu chân giới sự tình đi tiên giới thật có thể để một cái người quên hết mọi thứ vui đến quên cả trời đất sao lý khanh trúc đối với câu nói này ngược lại là có chút cảm n ộ dù sao các nàng lý gia cũng trải qua chuyện như vậy nàng mặc dù không có trải qua có thể theo lý gia tông tộc trong điện tịch nhìn tướng tới v ạ năm tông môn sở dĩ có thể được xưng vạn năm tông môn dựa vào có lẽ liền là tô phàm cái này dạng người đi nhất thời ở giữa chính nàng đều không có pháp thế mà lại đối tô phàm có đổi mới tô phàm quay đầu cười cười nói ra ngươi đừng hiểu lầm ta đối với các ngươi lý gia kỳ thực cũng không có quá lớn cựu hận bắt ngươi cũng là vì tiết hận mà thôi dù sao qua nhiều năm như vậy cũng liền ngươi nhóm lý gia dám g ặ p ta nghe nói như thế lý khanh trúc đại mi hơi nhữu nghi ngờ nói ngươi cùng chúng ta lý gia đến cùng là cái gì ân oán ta tại sao không có nghe nói qua nàng dù sao cũng là cái lý g i a t h i ê n tri tiêu tử đã nhiều năm như vậy liền không có nghe người trong nhà nói lên cùng tô phạm v ân đoán nếu không phải tô phạm lần này xuất hiện chỉ sợ nàng cũng sẽ không biết liền là năm đó đổ thạch ngươi nhóm lý g i a lừa gạt ta mà thôi cũng không phải cái đại sự gì tô phạm lại cười nói bất quá ta người này mang thủ sở dĩ năm đó sự t ì n h dù sao cũng phải trả về đến a nói hắn liền mắt nhìn lại một lần nữa nướng xong thịt sau đó lại đưa cho lý k h a n h trúc lý k h a n h trúc liếm môi một cái cũng không có khách khí đưa tay liền nhận lấy đưa tay dây lát ở giữa tô phạm liền chú ý tới cánh tay nàng kia một điểm chu xa thủ cung xa cô gái này như này phóng đãng thế mà còn có thủ cung xa tồn tại thật đúng là một kiện quái sự à ngươi thế nào còn có thủ cung xa tô phạm nhẹ khe nhữ mi nói ngươi một cái mở thanh lâu không nên có cái này đổ vật mới lạ lý k h a n h trúc mắt nhìn trên cánh tay mình kia một điểm màu son đ ô y không để ý nói ra rất bình thường à ta làm như vậy cũng là vì không bị người để mắt tới nếu không ngươi cho rằng ta nguyện ý có một cái danh tiếng xấu à. n g ư ơ i nhóm lý gia có tiền như vậy còn hội bảo hộ không ngươi tô p h ạ m kinh ngạc hỏi lý khanh trúc giải thích nói kia là dùng trước gia tộc bây giờ bị ta tam thúc trường khống hàng năm hao tổn tiền so kiếm còn nhiều hơn nữa ta tam thúc đem nguyên thạch mạch cắt nhường một phần ba ra ngoài vì chính là tìm chỗ dựa cho nên ý của ngươi là ngươi nhóm lý ra phía sau còn có người tô phạm hiếu kỳ nói lý khanh trúc nhẹ gật đầu ăn thịt nướng nói lầm bầm ta tam thúc tìm một cái thế lực thần bí ta cũng không rõ ràng lắm bất quá ra bên trong hiện tại đã triệt để bị tam thúc khống chế trừ hắn nhóm nhất mạch kia người bên ngoài những người còn lại đều bị ép rời đi trung châu ta trước đó liền muốn cho ngươi nói ngươi nghĩ muốn tiền là không có khả năng nếu không ngươi cho rằng ta cả cái người dính s á t là vì cái gì ta tam thúc người kia bụng dạ hẹp hòi hắn hận không thể ta chết ở bên ngoài đâu ngươi liền xem như giết ta hắn cũng sẽ không cho ngươi một khối linh thạch trong mắt hắn chỉ có lợi ích tô p h ạ m không nghĩ tới lý ra hiện tại hội là cục diện như vậy cái này cũng quả thật làm cho người bất ngờ trường k h ô n g lấy tu chân giới một phần ba linh tinh gia tộc thế mà tới mức độ này hạ c h à n g so với bọn hắn hạo thiên tông còn muốn t h ả g A. chẳng lẽ mình bắt lý khanh chúc thật là phí công bắt rồi ân lãng phí lương thực tô p h ạ m quay người một cái theo trong miệng nàng đoạt tới thịt nướng sau đó quay người một cái người bắt đầu bắt đầu ăn chiêu này cũng là sẽ lý khanh trúc cho nhìn n ộ n g nửa ngày đều không có kịp phản ứng ngươi làm gì ta còn không ăn xong đâu lý khanh trúc mang theo một tia tức giận hỏi tô phạm bình tinh nói đã ngươi không dùng ta làm gì còn muốn cho ngươi ăn cái này không phải lãng phí lương thực sao muốn ăn chính mình đi tìm đi nói hắn liền đem cái này một khối thịt nướng hai ba lần ăn cơm sau đó từng ngụm từng ngụm uống lên rượu đến nhìn tư thế tựa hầu nghĩ muốn liền rượu cũng không lưu lại lý khanh trúc bị tô p h ạ m nói g i ậ n đến nhỏ ngực kịch liệt chập trùng lập tức nàng liền đứng dậy đem tô p h ạ m trong tay v ò rượu đặt lại sau đó bưng lên đến liền muốn uống thả cửa đừng tô p h ạ m nghĩ muốn ngăn cản có thể đã muộn một bước lý khanh trúc đã uống hết mấy ngụm cái này có thể không là bình thường linh cựu là phong tàng ba n g h n năm rượu còn là lần trước t ề thiên đại hội thời điểm kỷ vân tịch mua có thể kỷ vân tịch cũng liền uống không đến một bất lượng sau đó mê đầu ngủ cả ngày có thể thấy lực lượng cường thịnh nếu không phải hắn thể phách mạnh chỉ sợ cũng không cam bưng lên đến uống thả cửa quả nhiên lý khanh trúc chỉ là uống vào mấy ngụm cả cái mặt nhỏ liền biến đ ỏ bừng mang theo vỏ rượu ở nơi nào lung la lung lay còn một cái kình sông tô p h ạ m cười ngây ngô tô p h ạ m đau lòng đem rượu đàn cướp về sau đó vội vàng cho phong tốt thả lại càn khôn giới bên trong cái này nếu là lại tiếp tục chỉ sợ hắn cái này một vỏ rượu muốn bị lý khanh trúc triệt để thua sạch hhh <cười> người tốt tuấn tú a có không có đạo lưu a để ý lại nhiều một cái không lý khanh trúc cả cái người đều nhào tới ghé vào tô phàng c n g lên ôm cổ hắn không bông tay sau lưng rõ ràng cảm xúc lại một lần nữa chuyển đến đồng thời còn có một cố gây mũi mùi rượu l i ê n kỷ vân tịch dạng này rượu quỷ đều chống đỡ không được lý khanh trúc cái này phổ thông tu sĩ lại có thể thế nào một giây sau lý khanh trúc liền mất đi ý thức cả cái người ghé vào tô phàng c n g lên miệng bên trong phát ra một trận tiếng ngáy k h ẽ khẽ, khẽ. tô phàm thở dài đưa tay đưa nàng ôm chính mình tay lấy ra cẩn thận đem hắn nhét vào bên cạnh mắt nhìn trên người nàng như ẩn như hiện ra thịt tô phàm cuối cùng vẫn là n h ị n xuống tâm lý sao động theo càn khôn giới bên trong cầm một bộ quần áo đi ra t r o n g tại trên người nàng một đêm không có chuyện gì xảy ra lý khanh trúc giấc ngủ này liền d ò n g d ã ba thiên tam đêm tô phàm vì đi đường chỉ có thể lưng cóng nàng đi tới đường bên trên gặp không ít ma tộc cũng đều bị nàng nhẹ nhõm giải quyết tại ngày thứ tư thời điểm tô phạm đã đi tới một cái bị thu phục thành trì bên trong tòa thành trì này bên trong có không ít tu sĩ dẫn đầu là một cái động hư cảnh giới thanh niên dẫn theo không ít người đồng lứa đem chung quanh ma tộc đều cho thanh lý sạch sẽ tô phạm vào thành sau trực tiếp tìm khách sạn sắp xếp cẩn thận lý khanh trúc sau thăm hỏi một lần tình huống cụ thể bách tan thành thành chủ đã chết rồi thủ hộ nơi này là tây hải tiên nhân đệ tử một trong gọi là cơ hạo nói là cái chuyên tu phi kiếm tu sĩ tại thiên cơ bản trên thiên bảng xếp hạng thất thập tứ nhìn xem đã bình phục thành trì tô p h ạ m không nghĩ tới tây hải tiên nhân thế mà cũng có chiếm lĩnh dự định lần này nhìn đến hắn nhóm hạo thiên tông là muốn cùng tiểu thiên nguyên đối mặt bất quá cái này cũng hợp lẽ thường dù sao hiện tại tây mộng châu tình huống cái này loạn xuất thủ cũng liền tiểu thiên nguyên người vô cấu tiên tông đã sớm không có âm thanh lý khanh trúc ung dung tỉnh lại hít vào một ngụm khí lạnh sau bắt đầu vớt vớt chính mình huyện thái dương sắc mặt cũng là có chút khó coi chính mình cái này là thế nào rồi chú ý tới mình quần áo trên người lý khanh trúc vội vàng đỡ lên tay á o cha nhìn lại nhìn thấy thủ cung xa vẫn còn cũng là thở dài một hơi bất quá cái này một hơi còn có chút thất lạc vị đạo tô phàm ngồi tại bên cạnh bàn nhìn thấy lý khanh trúc tỉnh lại mở miệng nói tỉnh rồi ta cho là ngươi cái này một nghĩ phải ngủ chết rồi ta đây là thế nào rồi lý khanh trúc ngồi ở trên giường nhẹ giọng hỏi ý đi phục này là ở đâu ra người nào cho ta thay tô p h ạ m giải thích nói n g ư ơ i tiểu lượng quá kém cướp rượu của ta uống vào mấy ngụm sau đó liền uống say tính toán thời gian đã có ba ngày y phục là ta cho ngươi thay ngươi yên tâm tốt ta không có động thủ động c ư ớ c với ngươi ngươi ngươi tại vũ nhục ta lý khanh trúc đột nhiên mặt lạnh lấy nhìn lại nghe nói như thế tô p h ạ m cũng là n g ờ n g ư ờ i nghi ngờ nói cái này lời có ý tứ gì ta cũng chỉ cho ngươi truyền ý phục mà thôi thật sự là hắn cái gì cũng không làm à chẳng lẽ là lý khanh trúc thủ cung xa không thấy cho nên hoài nghi hắn lý khanh trúc quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m tô p h ạ m trầm giọng nói ta đều như thế ngươi thế mà không có đụng ta chẳng lẽ ta trong mắt ngươi thật không xứng sao l i ê n nhường ngươi đụng tư cách đều không có cái này một lần tô p h ạ m tính là hiểu rõ ra long thích cái đẹp mọi người đều có h i ệ n nhiên lý khanh trúc là hiểu lầm hơn nữa đối với mình quá mức tự tin tô p h ạ m cười nói ta như vậy người không đáng mặc kệ ngươi có cái gì ý niệm tốt nhất hiện tại liền dừng lại trường sinh bất lao trong mắt người ngoài rất không tệ có thể chân chính thống khổ hắn nhóm thế nào khả năng biết rõ đây chính là hắn lo lắng sự tình trường sinh bất quá chỉ là một cái người hưởng thụ cô độc thôi nói là lao thiên gia ban ân trên thực tế liền là một loại cha tấn m à thôi lý khanh trúc đột nhiên cười một tâm thanh t r e o k ẹ o nói ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy ta chính là cùng ngươi nói đùa ngươi cũng không biết sống bao nhiêu năm coi như nghị c h â u già gặm cỏ non tôi a còn k h n ứng n g đáp đâu. ó nàng liền từ trên giường xuống đến, đi đến bên cạnh bàn đi từ phàm ố i Người có thể cái hợp chén thể rót có nước. y nghĩ tốt nhất, tốt ấ y ngày nay không chậm ó người c ỉ đường, đi đường không quên ta thể ít Tô có co. c Phạm h là rãi nói ra đúng nơi này là nơi nào lý khanh trúc mở miệng hỏi âm thanh vẫn không quên hướng mặt ngoài nhìn lại t ô p h ạ m giải thích nói bách an thành vị trí cụ thể ta không rõ ràng bất quá thành bên trong đã an ổn xuống dưới bảo hộ nơi này là tây hải tiên nhân đệ tử cơ hạo nói hả lý khanh trúc đột nhiên quay đầu một mặt kinh ngạc nhìn xem tô phàm ngươi nói cái gì nơi này là bách a n thành lý khanh trúc mặt đen lại nói ngươi đến cùng là có nhiều không biết đường thẳng tắp đều có thể đi lệnh hơn nữa chết không hợp thói thường cho nên ngươi biết rõ nơi này vị trí tô phàm nhìn xem nàng hỏi lý khanh trúc gật đầu nói bách a n thành là tiểu thiên nguyên phạm vi ngươi theo vị trí của chúng ta xuất phát lại đi một vòng theo huyền không thành đằng sau lách đi qua sau đó một đường đi xung ố dưới chương một trăm chín i tiến thối lưỡng nan nhất thời ở giữa lý khanh trúc sắc mặt cực kỳ khó coi nàng không rõ ràng tô phàm đến cùng đi như thế nào thế mà có thể càng chạy xa xa một đường đi đến phía tây nhất cái này đến có nhiều mù có thể đi đến nơi này sớm biết nàng liền lãng phí linh khí đi mở một cái lối đi cũng không dùng chạy đến tiểu thiên nguyên nơi này tới tây hải tiên nhân có thể là hàng thật giá thật tán tiên không phải hắn nhóm lý gia có thể đ ắ c tội vạn nhất đem cơ hạo n ô n đ ắ c tội chỉ sợ đến thời điểm liền thật phiền p h ứ c ca không được ta nhóm đến lập tức đi để ta mở thông đạo đều được lý khanh trúc thần sắc lo lắng nói tô p h ạ m ngược lại một mặt bình tĩnh nói khẽ đi cái gì ta nhóm chờ đợi ở đây không tốt sao hơn nữa nơi này lại không có cao thủ gì ở trong mắt hắn xem ra động hư cảnh cũng liền như thế chỉ cần không phải những lao bất tử kia xuất thủ hắn cũng không cần lãng phí quá lớn khí lực lý khanh trúc nhìn thấy tô p h ạ m không dự định đi cũng biết chính mình là đi không được nàng nếu là hiện tại chạy tô p h ạ m khẳng định hội đem lý gia ghi hận bên trên coi như lý gia bây giờ là nàng tam thúc phụ trách nhưng d ầ u gì cũng là chính mình ra vạn nhất thật bị tô p h ạ m đánh đến tận cửa đi nàng chẳng phải là thành tội nhân ngươi đến cùng muốn làm gì lý khanh trúc quay đầu hỏi từ huyền không thành đến nơi đây ngươi hoàn toàn liền là một bộ không để ý bộ dáng thậm chí hình như là tại có thể tìm thành trì ta nghĩ ngươi hẳn là có kế hoạch gì à tô p h ạ m nhìn nàng một cái liền không có lại tiếp tục nói nhiều xuống dưới hắn tính toán còn là càng ít người biết càng tốt thu phục tây mộng châu đơn giản nhất liền là từ vô cấu tiên tông cùng tiểu thiên nguyên hạ thủ chỉ cần cầm xuống cái này hai cái thế lực đến thời điểm tây mộng châu một cách tự nhiên muốn sửa họ vô cấu tiên tông hiện nay bị ngăn chặn không có biện pháp thoát thân như là đã đến tiểu thiên nguyên địa bàn kia trước hết từ tiểu thiên nguyên hạ thủ vừa vặn để hạo thiên tông người cũng đều có thể bông lòng một hơi nhìn thấy tô phàm không dự định nói lý khanh trúc cũng không có lại tiếp tục hỏi tiếp nàng hiện tại là tù nhân tô phàm không dùng tù long thẳng trói nàng đã rất không tệ nếu là lại tiếp tục hung hăng càng quái chỉ sợ nàng lại hội bị bắt thành loại kia xấu hổ bộ dáng ngươi danh k h í kia lớn tại tiểu thiên nguyên có người nhận thức ngươi sao tô phàm đột nhiên quay đầu hỏi lý khanh trúc sửng sốt một chút không rõ tô phàm ý tứ nhưng vẫn là nhẹ điểm nhẹ đầu hắn nhóm lý g i a dùng chức tổ chức một ít trọng đại hội nghị thời điểm cũng hội cố ý mời tiểu thiên nguyên người qua đến mặc dù tây hải tiên nhân chưa từng tới có thể những đệ tử kia lại đều gặp quan à n g trong đó cũng không ít người theo đuổi cái này bách a n thành cơ hạo n ô n cũng là một cái trong số đó bất quá ở trong mắt nàng cũng liền như thế còn không bằng trung châu những cái kia đạo tử thánh tử cái này dạng người thả tại trung châu nhiều lắm là liền là có chút danh tiếng không tính là cao thủ gì thế hệ trẻ tuổi bên trong nhất mới kinh diễm diễm người đã đến độ kiết kỳ cho nên động hư cảnh giới xác thực chẳng ra sao cả nàng mặc dù là động hư cảnh giới nhưng nàng phía sau có thể là có lý g i a mà nàng tam thúc cũng là hy vọng nàng có thể tìm đại thế lực người gả cái này dạng lý g i a mới có thể đứng càng ổn tô phàm khẽ cười nói đừng nói cho ta cơ hạo n g u ồ n cũng là một cái trong số đó thật sự là hắn là truy cầu qua ta người bất quá ta không có đáp ứng hắn trừ điểm kia phi kiếm bên ngoài cũng không có cái gì có giá trị ta chú ý lý khanh trúc thẳng thắn nói thì ra là thế đã ngươi nhận thức hắn vậy liền dễ làm a tô p h ạ m mở miệng nói ngươi trực tiếp n ó i cho hắn mang bọn ta đi gặp tây hải tiên nhân tránh khỏi ta lại tiếp tục chạy nghe đến tô p h ạ m lý khanh trúc mở to hai mắt nhìn ngươi điên rồi tây hải tiên nhân có thể là tán tiên chân chính còn sống tiên nhân ngươi một cái trích tiên còn không phải là đối thủ của hắn là không phải ngươi n ó i không tính ta cùng hắn cũng coi là người quen biết cũ ngươi cứ dựa theo ta nói làm t ô phàm cười nói làm tốt có lẽ ta sẽ không dễ dàng tìm các ngươi lý ra phiền phức hắn tìm tây hải tiên nhân có thể không có đơn giản như vậy chứ nói tây mộng châu sự tình bên ngoài còn có cái kêu bà sa đê người dẫn đường hắn cái này người có thể là thù rất dai người dẫn đường kia tại tề thiên đại hội thời điểm đem lục linh thân phận nói ra đến hơn nữa còn uy hiếp hắn nhóm đã là bị hắn xếp vào s ố đen cho nên cái này dạng người nhất định phải cho hắn chút giáo huấn lý khanh trúc do dự đứng ở một bên cũng không biết mình tới cùng có muốn nghe hay không tô p h ạ m nếu quả thật cái này làm đến thời điểm lý gia tuyệt đối sẽ biết rõ chuyện này tiểu thiên nguyên có lẽ còn hội đem sự tỉnh tính tại lý gia đầu bên trên nếu như không nghe tô p h ạ m kia tô p h ạ m liền muốn đối lý gia hạ thủ một phe là tây hải tiên nhân một phe là trích tiên tô p h ạ m hai người đều không phải hắn nhóm lý gia có thể đắc tội thậm chí liền t r e o chọc cũng không dám đi t r e o chọc tồn tại ta có phải là không có t u y ể n trạch lý khanh trúc nhữ mày hỏi tô p h ạ m nhẹ điểm nhẹ đầu nói ngươi yên tâm đi tây hải tiên nhân không dám đối lý ra xuất thủ chí ít tại ta không có động thủ trước đó hắn không dám hơn nữa dùng hắn tình huống hiện tại nhiều lắm là cũng liền có thể động một lần tay ừng ngươi có ý tứ gì lý khanh trúc nghi hoặc nhìn tô p h ạ m ngươi cho rằng tiên nhân rất mạnh sao tô p h ạ m cười nói kia là tại tiên giới có tiên khí cung cấp cho nên hắn nhóm có thể không c ố kỵ gì động thủ đáng tiếc nơi này không phải tiên giới nếu là hắn muốn động thủ cũng chỉ có thể dùng linh lực một ngày xuất thủ cả cái tây mộng châu linh khí đều sẽ bị hắn hút đi hậu quả này có thể không phải hắn có thể tiếp nhận cả cái châu địa linh khí bị người đoạt đi đối với nơi này tu sĩ đến nói không khác là mạnh hơn chính mình tạo hóa mặt đ ố i cái này dạng tu sĩ hắn nhóm còn có cái gì tốt n h ư ờ n g nhịn tây hải tiên nhân lại như thế nào chẳng lẽ tiên nhân liền có thể không chút kiên kỵ cướp đoạt linh khí lý khanh trúc cũng không biết rõ cảnh giới đến tán tiên sau đó sẽ như thế nào nàng cũng là lần đầu tiên nghe được những lời này khó trách cho dù là tán tiên tây hải tiên nhân cũng không có t ử vô cấu tiên tông cầm trong tay hạ tây m ộ n g châu trong này còn là có hạn chế đã thực lực càng mạnh càng có hạn chế kia tô phàm hạn chế là cái gì một cái ý niệm đột nhiên xông ra lý khanh trúc vô ý thức nhìn về phía tô phàm cái này một bên tô phàm thực lực khủng bố như vậy hơn nữa còn ẩn giấu tu vi chắc hẳn hạn chế đã rất mạnh có thể hắn xuất thủ cũng không có sử dụng linh khí nói cách khác hắn cũng kiên kỵ sợ hai chính mình đem linh khí rút ra còn dư tu sĩ không có biện pháp tu luyện từ đó đem đoán khí rơi tại hạo thiên tông người thân bên trên đúng nhất định là như vậy từ nhìn thấy tô phàm một khắc kia trở đi hắn trừ nhóm lửa dùng một điểm linh khí bên ngoài còn dư thời điểm đều không có sử dụng linh khí cho nên hắn hạn chế giống như tây hải tiên nhân như thế nói đến tô phàm chẳng phải là cũng giống như tây hải tiên nhân là tán tiên cảnh giới rồi hắn nhóm lý gia địch nhân thế mà là cái tán tiên cái này thật đúng là để người đủ giật mình t ố t ta đi liên hệ cơ hạo nôn bất quá có thể thành hay không ta mặc kệ lý khanh trúc quay người nhìn chằm chằm tô phàm một giọng nói tô phàm gật đầu cười nói yên tâm không thành ta liền bắt cơ hạo nôn bước tây hải tiên nhân hiện thân ta đã không thể lãng phí thời gian nữa hạo thiên tông cái này một bên lão quỷ đã cầm tới cỗ quan tài kia chu thiên tử cũng rất là hào phóng không có cái gì tốt do dự giao trì thánh địa nghe đến chu thiên tử dùng cỗ quan tài kia thay ba cái độ kiếp danh lệch cũng là đối chu thiên tử phương p h á p tán thường có t h ừ a đã là quên đi chu thiên tử tự tiện cách thủ sự tình hiện nay hạo thiên tông cái này một bên có thể nói là có chút náo nhiệt mặc dù những đệ tử kia cùng trưởng lão đều rời đi có thể giao trì thánh địa bốn vị thái thượng trưởng l ã o đến lại thêm lão quỷ cùng l ã o phu tử đứng tại đỉnh đỉnh nhân vật cơ hồ đều xuất hiện đám người ngồi tại hậu sơn tiểu viện bên trong trừ thưởng thức trà luận đạo bên ngoài cũng chính là đàm luận độ kiếp sự tình hạo thiên tông tị lôi châm hắn nhóm đều nhìn đến đối với độ kiếp cũng là có không ít lòng tin lao quỷ mắt nhìn nơi xa tiểu lâm phong t r â m giọng nói tô p h ạ m đã đến tiểu thiên nguyên phạm vi chỉ sợ hắn muốn cùng tây hải tiên nhân đối mặt hắn trên người tô p h ạ m có lưu tiêu ký đồng thời còn có cái kêu bà sa đê người dẫn đường tiêu ký phát giác được hai người khoảng cách rất gần liền biết hiện nay tô phàm tình huống tại chỗ vài cái người nghe nói như thế cũng là ngẩn ra một chút một cái trích tiên một cái tán tiên cái này nếu là thật đánh lên chỉ sợ tây mộng châu muốn phát sinh đại sự à. lại thêm vô cấu tiên tông một bước thối cờ triệt để đem chính mình đẩy lên d ì a vách núi chỉ cần tô p h ạ m cùng tây hải tiên nhân đánh lên đến thời điểm nhất định sẽ dính dấp đến vô cấu tiên tông cái này một bên sự tình chỉ sẽ càng thêm nghiêm trọng tô p h ạ m không phải kẻ lỗ mãng hẳn là có tính toán của mình ta nhóm không cần quá lo lắng lao phu t ử trầm giai nói hai người bọn họ nếu quả thật đánh lên cũng không chuyện xấu hiện nay tây mộng châu bị ma tộc chiếm cứ hơn phân nửa hai người bọn họ động thủ tràng diện cũng có thể chấn nhiếp đến ma tộc có lẽ có thể nhất cử để ma tộc lùi bước hắn nhìn muốn càng rõ ràng hơn trừ thai nạn bên ngoài còn có c à n g tầng sâu c h ỗ t ố t ma tộc không có khả năng tùy tiện t ố i lui trừ phi có đại năng chi sĩ xuất thủ nhất cử đem những cái kia ma đế đánh lui có thể cái này dạng người tại tu chân giới quá ít quá ít trừ tô p h ạ m bên ngoài cũng liền tây hải tiên nhân hai người bọn họ giao thủ ma tộc chắc chắn bị liên lụy thối lui là hắn nhóm lựa chọn duy nhất một ngày tiến nhập cái khác châu địa vậy thì tương đương với là triệt để cùng tu chân giới đối mặt đến thời điểm chỉ sẽ càng thêm phiền phức cả cái tu chân giới liên hợp lại ma giới không có khả năng ngăn cản được cũng không phải giao chỉ thánh địa hắc bảo thái thượng trưởng lão nhẹ nhẹ l â y động đầu nói ta nghe chu thiên tử nói qua tô p h ạ m dự định đem tây mộng châu biến thành hạo thiên tông cho nên hắn sẽ không dễ dàng động thủ dù sao tây mộng châu còn có kia nhiều tu sĩ nước cờ này hạ quá lớn lao t h á n hơi thở nói nếu như tô phàm thật chiếm cư tây mộng châu đến thời điểm vô cấu tiên tông cũng là không còn tồn tại mà đối với còn dư mấy nhà quỷ vạn nam tông môn đến nói không phải chuyện tốt vài cái người cũng đều trầm m ặ t lại lao phu từ gật đầu nói hoàn toàn chính xác tây mộng châu biến thành hạo thiên tông chúng ta hai vị kia cung chủ cũng sẽ động tâm mà mục tiêu chỉ có thể tại nam xuyên châu cùng đông nguyên châu đông nguyên châu hắn nhóm không dám động thủ các nàng hai tỷ mội còn không phải là đối thủ của chu thiên tử hắc bảo thái thượng trưởng lão cười nói hiện tại chu thiên tử đã triệt để tiếp nhận thanh đế truyền thừa cho dù là ta nhóm cũng chưa chắc là đối thủ của hắn vậy cũng chỉ có thể là nam xuyên châu lão quỷ trầm giọng nói nam xuyên châu là băng ngọc giáo nhìn một ngày vô cấu tiên tông bị đánh bại băng ngọc giáo cũng là chống đỡ không được đến thời điểm muốn không tô phàm tiếp tục nếu không phải là nhìn xem nam xuyên châu biến thành vô thần đạo cung nếu như sự tình thật biến thành cái này dạng k i a tu chân giới cách cục sẽ hội đại biến ngũ đ ạ i vạn năm tông môn chỉ sợ sau cùng hội còn lại tăm ra biến thành ba cục thế chân vạc tình huống đến thời điểm liền là chân chính loại c ụ lao phu tử khẽ vớt ư râu dài cười nói không nhất định ta đoán tô phàm khả năng sẽ tiếp tục thậm chí nhất cử cầm xuống nam xuyên châu chương một trăm chín mươi ba bách a n thành cơ hạo n ô n nghe đến lao phu tử vài cái người cũng đều rất nghi hoặc hạo thiên tông có thể cầm xuống tây mộc châu chủ yếu là có ma giới cái này gậy q u ấ y phân heo hỗ trợ nếu như không có hắn nhóm ngoi đầu lên chỉ sợ tô phàm cũng không có biện pháp xuất thủ hiện tại coi như tô phàm phần thắng càng lớn nhưng cùng tây hải tiên nhân giao thủ sau đó chỉ sợ cũng cầm nam xuyên châu không có biện pháp mới lạ lúc này đối nam xuyên châu đ ộ n g thủ phong hiểm quá cao chẳng những muốn mặt đối nam xuyên châu băng ngọc giáo còn muốn cẩn thận vô thần đạo cùng cái này một bên có thể nói là t r ư ớ c có lang sau có hổ cục diện lời này giải thích thế nào hắc bảo thái thượng trưởng lão nghi hoặc hỏi lão phu tử hô hô cười nói ta cùng tô phàm tiểu hữu đàm luận qua đạo pháp hắn cùng tất cả mọi người không giống đối với quyền thế hắn cũng không có quá lớn tham luyến ngược lại chỉ nhìn chúng thủ hộ người bên cạnh cái này một điểm ta ngược lại là rõ ràng lao quỷ gật đầu hồi ứng hắn cũng coi là tô phàm lão bằng hữu tự nhiên rõ ràng tô phàm người này tính tình đối tô phàm đến nói chỉ cần không động hạo thiên tông kia hắn liền sẽ không tùy tiện nổi giận một điểm hạo thiên tông xảy ra sự tình hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi lao phu tử tiếp tục nói chư vị cũng đừng quên tô phàm còn có tị lôi c h â m cái này một thần khí chỉ cần tị lôi c h â m còn nắm chặt tại hạo thiên tông trong tay tu chân giới toàn bộ độ kiếp kỳ thậm chí toàn bộ tu sĩ đều sẽ muốn cầu cảnh hắn lập tức tại chỗ vài cái người đều mở to hai mắt nhìn s á c thực như này hắn nhóm thế mà đem chuyện trọng yếu như vậy quên hạo thiên tông nắm giữ lấy tị lôi trâm cũng liền nói một chút nắm giữ các tu sĩ độ kiếp an toàn không có người hội ngốc đến biết rõ nguy hiểm còn cứng hơn lấy trên da đầu t ì m hạo thiên tông nháo sự không khác là đoạn mất phi thăng con đường mấy người bọn hắn là rõ ràng nhất chuyện này thậm chí lưu tại hạo thiên tông chính là vì phi thăng một ngày chuyện này thành đến thời điểm phi thăng liền là rất dễ dàng hắn nhóm đều là đứng tại tu chân giới đỉnh phong người thế nào khả năng hội tùy tiện đoạn mất cơ duyên của mình chuyện này chỉ cần để lộ ra đi cả cái tu chân giới đều hội điên cuồng vô thần đạo cung bên trong người càng sẽ ngao ngoe muốn động cùng nam xuyên châu so sánh h i ệ n nhiên độ kiếp phi thăng trọng yếu hơn còn có một chuyện kia liền là tô p h ạ m ý nghĩ lao phu tử lại cười nói ta nhóm không phải tô p h ạ m cũng không biết rõ tô p h ạ m cụ thể nghĩ cái gì nếu là đổi thành ta đến xử lý nam xuyên châu sự tình vậy ta hội ngay lập tức từ bỏ nam xuyên châu quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m vô cấu tiên tông trung châu cần phải so nam xuyên châu tài nguyên càng nhiều vài cái người cũng đã bị kinh ngạc không biết do nói cái gì cho phải lao phu tử nói hiển nhiên là hù đến hắn nhóm nếu như vô thần đạo cung thật xuống tay với b ă ngọc n g giáo vậy song phương một ngày giao thủ trung châu có thể là biến thành một khối bánh trái thơ m ngon a hạo thiên tông thừa cơ xuống tay với trung châu thế nào cũng có thể để cho vô thần đạo cung thương cân độ cốt lao phu tử ngươi thật giống như là vô thần đạo cung người a cái này giúp tô phàm liền có chút không thể nào nói nổi lao quỷ đột nhiên phá lên cười nghe nói như thế lão phu tử không có chút nào ba động ngược lại bình tĩnh nói lão hủ thời gian không nhiều mặc dù cái này lời có chút thương người có thể lão hủ vẫn là hy vọng phi thăng vô thần đạo cung tuy tốt có thể đã không phải là trước kia cái kia ta quen thuộc vô thần đạo cung Bách bản Chủ, Trúc chịu, có có sắc cao, cho Thành, Phụ Thành Khanh thân không phải thể không mạnh, thêm thân hấp phố khứ An Nam Trang, Nam Trang nói xuyên tổng tăng nàng liền cũng là hấp dẫn lấy đường phố đến một tuy rất tư là đủ Lý là lấy quá khứ tu đầy dễ dù sò sĩ. không ít người càng là lên trước hỏi thăm đây là nơi nào đến tu sĩ dáng dấp như này kinh diễm tuy nói là một thân nam nhân cải trang có thể ta mấy người đều là tu sĩ tự nhiên một mắt liền có thể nhìn rõ ràng tình huống của nàng nữ tử này khí độ bất phàm hơn nữa một thân yêu diễm mị hoặc chi ý dù chỉ là đơn độc làm đi cũng là mị ý vô hạn chắc là bên ngoài đến nữ tử dù sao bên ngoài thế đạo quá loạn tới đây tị nạn cũng thuộc về thực bình thường một đám người xa xa cùng sau lưng lý khanh trúc những cái kia lên trước hỏi thăm người cũng đều là đ ụ n g vách tu vi tốt hơn một chút muốn động thủ có thể cảm nhận được lý khanh trúc động hư cảnh giới về sau cũng đều là đẩy bùi đất rời đi động hư cảnh giới tại hắn nhóm bách gan thành cơ hồ có thể đi ngang cả cái bách gan thành hiện nay cũng liền cơ hạo nôn một người là động hư cảnh giới có thể nói là thành bên trong người thứ nhất lý khanh trúc mặt ngoài bình tĩnh có thể nội tâm vẫn còn có chút bối、rối. dù sao cũng là tiểu thiên nguyên địa bàn nàng một mình đến t r u y ề n lời tổng hội bị người ghi nhớ hơn nữa thân phận cũng sớm muộn muốn bại lộ phủ thanh chủ trước lý khanh trúc dừng bước lúc này phủ thanh chủ hai bên vây quanh không ít tu sĩ mỗi một người đều quay đầu nhìn lại ánh mắt lóe lên một tia tham lam lý khanh trúc chán ghét mắt nhìn hàng nhóm mở miệng nói cơ hạo ngôn ở đâu để hắn đi ra nàng thực tại không muốn bị cái này đoàn người nhìn chằm chằm cái loại cảm giác này là thật để người toàn thân không thoải mái dùng trước thân phận của nàng là khanh trúc lâu lão bản ngày thường bên trong cũng không dùng lộ diện gặp phải mở thạch thời điểm mới ra đến nhìn thấy cũng đều là cảnh giới tương đối thấp cho bọn hắn một cái phóng đ ạ n ấn tượng liền được hiện tại không giống nàng trừ tù nhân bên ngoài còn là lý gia người phóng đ ạ n tự nhiên đến thu nạp không ít trừ cái đó ra còn có nàng tâm tình biến hóa cùng tô phàm chờ thời gian lâu dài nàng ngược lại đối những cái được gọi là thiên tri kiêu tử không để vào mắt tổng hội vô ý thức cầm đối phương cùng tô p h ả m c n g một phen càng xuống đến tô p h ả m cơ hồ là nghiền ép tồn tại đám người nghe đến lý khanh trúc đều là bắt đầu cười hắc hắc nơi nào đến tiểu nương bì thế mà chạy đến nơi đây đến gọi không sợ chúng ta ă n n g ư ờ i sao chẳng lẽ là cơ đại ca người theo đuổi không nghĩ tới thế mà chạy lên môn a nghe bọn hắn lý khanh trúc tâm lý mạc dành có chút tức giận trực tiếp đem chính mình tu vi phong thích ra ngoài động ngư cảnh giới khí thế nghiền ép mà đến để đám người hai chân như nhũng ra tu vi thấp càng là đã q u ỳ xuống hoảng sợ nhìn trước mắt đạo thân ảnh kia lại để cho ta nghe đến ngươi nhóm không che đậy miệng ta liền phế bỏ ngươi nhóm tu vi lý khanh trúc lạnh giọng mà khiến trách làm cho tất cả mọi người đều là tâm lý phát lệnh mỹ nhân tuy tốt có thể cũng phải có mệnh hưởng thụ mới là phủ thành chủ bên trong vài cái người chính nâng cốc luân hoan đàm luận trước đó trừ ma sự tình có thể sau một khắc sắc mặt liền biến bên ngoài động hư cảnh giới khí thế hắn nhóm y nguyên cảm nhận được trừ thủ tọa cầm tới bạch bảo thân ảnh những người còn lại đều là cảm giác hai vai trầm trọng như có cự thạch ngàn cân rơi xuống cầm đầu cái này bạch b à o cũng là sinh tuấn tú c h ậ t nhìn giống như là một cái người đọc sách một thân hạo nhiên chính khí hai đầu lông mày thiếu không được mấy phần dáng vẻ thư sinh chết có thể hắn lưng có một cái thon dài hát sắc hộp kiếm lại làm cho cái này đọc sách khí tức ít mấy phần ngược lại biến lăng lệ lên lại thêm thon dài hộp kiếm bên trong phát ra mấy sợi kiếm khí làm cái kia trùng lăng lệ càng thêm tấn mãnh động ngư cảnh giới khí thế vồ đến mà ra đem còn lại vài cái người đều cấp cứu x u ố n g dưới cả cái bách gan thành cũng chỉ có hắn cơ hạo nôn có động hư cảnh giới thực lực chứ hắn có thể là người nào cơ hạo nôn lộ ra hiếm thấy ngưng trọng thần sắc trầm giọng nói quái sự ta bách gan thành khi nào lại có một cái động hư cảnh giới tu sĩ chẳng lẽ là ta những sư huynh kia trước đến mấy người còn lại bên trong có cái hơi chết lao trung niên hai tấn đã là hoa dâm nếu không phải khuôn mặt trắng nón chỉ sợ đều muốn bị xem như thế hệ trước cái này người lơ lễn lại cười nói cơ huynh đệ ngươi cùng kia người tuy nói đều là động hư cảnh giới có thể ngươi thực lực muốn càng mạnh mới là ta mấy người có thể là biết ngươi hộp kiếm bên trong phi kiếm lợi hại a không nói đến những này coi như ngươi sư huynh hăn n h o m đến cái nào có không nói trước báo đạo lý ta nhìn hẳn là là một ngoại nhân nghe nói như thế vài cái người đều là lần lượn gật đầu cơ hạo ngôn ngón tay nhẹ nhẹ chuyển động một cái bạch ngọc chén rượu cảm thụ được bên ngoài khí thế sau một lúc lâu liền khẽ ổ lên một tiếng nhìn đến hoàn toàn chính xác là người ngoài hơn nữa còn là ta quen thuộc người chứ vị tạm thời ở đó ta đi nên đón cái này vị tiền đến vừa vặn cùng các ngươi đều giới thiệu một phen nói đi hắn liền đứng dậy trước một bước bay ra ngoài trên mặt mừng rỡ vài cái người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không biết được là người nào đến có thể để cho cơ hạo nôn như này nhảy cỡng phủ thành chủ bên ngoài lý khanh chúc mặt lệnh đứng tại chỗ nhìn thấy phủ bên trong bay ra bạch sắc thân ảnh cũng là thu hồi khí thế của mình khanh trúc cô nương cơ hạo ngôn sau khi hạ xuống vội vàng chắp tay lại cười nói không biết khanh trúc cô nương đến lãnh đạm chi châu mong rằng thứ tội hắn biểu hiện ngược lại là thong dong đã không có cô ý áp thấp chính mình thân phận cũng không có tức giận lý khanh trúc đối với người ngoài động thủ ngược lại trước một bước đạo lên xin lỗi tới một màn này thật là để người không nghĩ ra lý khanh trúc nhẹ điểm nhẹ đầu lộ ra một tia nhẹ nhõm chi ý đáp lê nói cơ đạo hữu chớ trách ta cũng là lô mãng động thủ không ngại không ngại bị khanh trúc cô nương giáo hấn là phúc khí của bọn hắn cơ hạo ngôn cười nói vừa vặn ta tại mở tiệc chiêu đãi mấy vị bằng hữu khanh trúc cô nương xem như kêu m à không bằng ta nhóm cùng một chỗ nâng cốc ngôn hoan lần trước chia tay đã là hồi lâu tại hạ đối khanh trúc cô nương tâm tâm nhận hướng không nghĩ tới thế mà tại nơi này nhìn thấy cái này phiên nhất định phải hảo hảo uống chút mới là nghe đến uống rượu lý khanh trúc sắc mặt biến hóa từ trước đó uống say tỉnh lại nàng đã không nghĩ lại uống mấy ngụm liền say quả thực lý à mất mặt. l khanh trúc lắc đầu nói không dùng ta đến này chỉ là vì truyền l ờ i mà thôi truyền lời cơ hạo ngôn nghi ngờ nói chẳng lẽ là lý gia trưởng bối cũng tới rồi ta có lẽ lâu không nhìn thấy các thuốc bá không biết rõ hắn nhóm ở đâu ta cái này đi n ê n đón hắn nhóm và o ở p h ụ thành chủ có thể để cho lý khanh trúc truyền lời tựa hồ trừ lý gia trưởng bối bên ngoài giống như liền không có người có tư cách này h ắ n tự nhiên vô ý thức tưởng rằng lý gia người tới có thể lý khanh trúc lại mở miệng nói cũng không phải là nhà ta người để ta truyền lời người thân phận đặc t h ủ tha thứ ta không thể cho biết ừng cơ hạo nôn sắc mặt biến hóa c a o mày nói không biết rõ kia người để khanh trúc cô nương truyền lời gì hắn cũng không phải người ngu rất nhanh liền phản ứng lại thần sắc khó coi nhìn xem lý khanh trúc không tiến vào uống rượu cũng không có lý ra người đến kia lý khanh trúc cái này phiên tuyệt đối liền có chút kỳ quái không phải chuyện tốt ta lý khanh t r ú mắt nhìn cơ hạo nôn trầm giọng nói kia người để ta thông chi ngươi nhường ngươi mang bọn ta đi gặp ngươi sư phụ tây hải tiên nhân thời gian càng nhanh càng tốt gặp ta sư phụ cơ hạo ngôn lắc đầu nói đừng nói là mang các ngươi đi liền xem như ta có lẽ lâu không gặp sư tôn sư tôn hiện nay bế quan không tiếp khách khanh trúc cô nương còn là từ bỏ đi không bằng ngươi làm cái kia người trước đến ta nhóm vừa uống rượu một bên luận sự t ì n h lý khanh trúc nhẹ nhẹ lay động đầu lập tức xoay người nói không dùng đã như vậy vậy coi như đi Trước 194, Phi Kiếm. nhìn xem thân mang nam nhân quần áo lý khanh trúc rời đi cơ hạo nôn cũng không có cưỡng cầu ngược lại nhữ mày đứng tại chỗ lý khanh trúc cho tới bây giờ không xuyên nam nhân y phục hôm nay thế nào hội mặc nam nhân y phục xuất hiện hơn nữa nàng không có khả năng xuất hiện tại tiểu thiên nguyên mới là nếu quả thật là vì gặp hắn cơ hạo nôn hoàn toàn chỉ cần để người truyền lời nơi nào khả năng sẽ đích thân xuất hiện còn có chính là để nàng truyền lời người đã không phải lý Gia trường lão kia có thể có người nào có như thế bản sự người nhóm nói cho vệ huynh hắn nhóm ta muốn rời khỏi một hồi để hắn nhóm trước chính mình uống rượu cơ hạo ngôn hướng về người bên cạnh một giọng nói lập tức liền đuổi sát lý khanh trúc mà đi mới vừa rồi nói chuyện bên trong lý khanh trúc thái độ rất đặc thủ hơn phân nửa là xảy ra sự tình bám theo một đoạn mà đến tại cửa khách sạn lúc hắn mới dừng lại lông mày cũng là chăm chú nhăn lại trong khách sạn này cũng không có cao thủ tối cường cũng chính là lý khanh trúc k h í tức không có khả năng lại vấn đề mới là chẳng lẽ hắn đoán sai rồi khách sạn lão bản nhìn thấy cơ hạo nôn trước đến vội vàng tiến lên đón lại cười nói cơ công tử ngài đến cũng không nói trước báo một tâm thanh ta mấy người tốt cố ý chuẩn bị nên đón a không dùng như đây mới vừa rồi đi lên nữ tử kia ngươi có thể nhận thức cơ hạo nôn trầm giọng hỏi nữ tử lão bản ngần người nghi ngờ nói khách sạn bên trong xác thực có nữ tử vào ở có thể mới vừa rồi cũng không có nữ tử đi lên a cơ hạo ngôn thất vọng mắt nhìn hắn lạnh giọng chất hỏi ngươi chỉ cần nói cho ta có biết hay không nàng lúc nào đến khi nào đến nơi này có thể có đồng hành người hồi bẩm công tử k i ế n g ư ờ i hôm qua liền đến bất quá khi đó nàng ghé vào một cái nam nhân khác cóng lên một thân mùi rượu trước không lâu vừa ra ngoài lão bản vội vàng đáp lại nói hai người này đều là khuôn mặt xa lạ hẳn không phải là ta nhóm bách gan thành người một người thanh niên khác dáng dấp cũng là cực kỳ xuất chúng nghe nói như thế cơ hạo ngôn liền nắm chặt quên đầu lý khanh trúc cùng một cái nam nhân đến hơn nữa còn uống rượu say càng quá phận là hai người bọn họ thế mà ở một đêm quá chén rượu sau đó cưỡng ép chiếm cứ sao làm thật là hạ lưu thủ đoạn hắn nhóm ở phòng nào cơ hạo ngôn lạnh giọng chất vấn quanh thân kiếm khí quanh quẩn nhìn thấy cơ hạo ngôn tức giận lão bản cũng không biết chuyện gì xảy ra e ngại chỉ về lầu hai phương hướng thiên tự phòng số ba ở giữa hai người bọn họ đều ở bên trong được đến địa chỉ cơ hạo nôn lưng cóng hộp kiếm bước đi như bay dây lát ở giữa liền đến lầu hai góc rẽ sau một khắc hắn liền đến đến thiên tử phòng số ba ở giữa bên ngoài hai con mắt bên trong đầy là lanh ý bà n h cửa gian phòng ứng thanh vỡ vụn vài đạo kiếm khí bay tới đem gian phòng bên trong k h ẽ quét m à qua lạnh lùng kiếm ý càng là không ngừng bay ra tại tô p h ạ m cùng lý khanh trúc bên cạnh bay lượn m à qua theo sát phía sau chính là một mặt lanh ý cơ hạo nôn trầm mặc m à vào hộp kiếm bên trong càng là chuyển đến một trận rất nhỏ vang động phi kiếm, nghĩ muốn xuất hiếu.、Tô、Phạm thần sắc bình kiếm, muốn tĩnh, xuất đầu Tô sắc lý ấ y ly một trà lao thần tự tại. lao l khanh trúc kinh tiến ngạc nhìn tiến đến cơ hạo nôn, trong hạo cơ t dầu dĩ không vui hừ lạnh một tiếng cơ hạo ngôn bị một màn trước mắt cho nhìn sửng sốt đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra lý khanh trúc không có nhận nguy hiểm hơn nữa cũng không có người bức bách nàng cái này luyện khí kỳ gia hỏa tuy nói dáng dấp không tệ có thể cũng liền chuyện như vậy luận thực lực hắn nhất chỉ liền có thể giết chết đối phương đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra cơ hạo nôn ai bảo ngươi đến lý khanh trúc tức giận nói ngươi có phải hay không vụng trộm theo d õ i ta khanh trúc cô nương h i ể u lầm trước trước ta xem thần sắc ngươi không đúng cho là ngươi gặp phải phiền thoái cho nên mới sẽ gấp gáp qua đến điều tra không nghĩ là nháo chê cười mong rằng khanh trúc cô nương thông cảm cơ hạo ngôn mang chắp tay nói xin lỗi mắt bên trong cũng là tràn đầy áy náy bất quá trong lòng hắn đối tô p h ạ m thân phận càng thêm rất nghi hoặc một cái luyện khí kỳ tu sĩ thế nào hội cùng với lý khanh trúc chẳng lẽ cũng là bởi vì đối phương d á n g rất x o á i không có khả năng lý khanh trúc không phải loại kia nông cạn nữ nhân thế nào hội chỉ nhìn bề ngoài mà coi nhẹ tu sĩ thực lực tô p h ạ m quay đầu mắt nhìn hắn cười nói được rồi đã ngươi đến cũng là bất việc mang bọn ta đi gặp ngươi sư phụ ta tìm hắn có chuyện muốn nói hả cơ hạo ngôn kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m tô phàm nhất thời ở giữa có chút không biết rõ như thế nào nói tiếp chẳng lẽ để lý khanh trúc truyền lời chính là người này ngươi là ai cơ hạo ngôn cao mày nói để khanh trúc cô nương truyền lời liền là ngươi ngươi thật to gan có biết khanh trúc cô nương thân phận ta là ai không trọng yếu lý khanh trúc thân phận ta cũng biết không có thời gian nói nhảm ngươi liền nói ngươi có hay không dẫn đường đi tô p h ạ m không kiên nhẫn một giọng nói cơ hạo ngôn ánh mắt lóe lên một k i a lanh ý tựa hồ không nghĩ tới chính mình hội bị như này hồi ứng hắn thế nào nói cũng là thiên tri kiêu tử nhân vật cho dù ai gặp cũng phải hô một tiếng cơ công tử cả cái bách gan thành c à n g là bị hắn bảo hộ xuống dưới lúc nào nhận qua đối xử như vậy mà đối phương còn là một cái luyện khí kỳ tu sĩ không đúng ẩn d ấ u tu vi cái này hỗn đản g che giấu tu vi nếu không không có khả năng đối khí thế của hắn không có phản ứng bất quá coi như che giấu tù vi lại như thế nào nơi này là bách can thành là hắn nhóm tiểu thiên nguyên địa bàn người nào dám ở chỗ này cùng bọn hắn đối lập làm càn cơ hạo ngôn cả giận nói ngươi cũng đã biết ta là ai dám nói với ta như vậy lời nói thật sự cho rằng ngươi có khanh chúc cô nương hộ lấy liền có thể đi ngăn rồi tô phàm đặt chén tra xuống đánh lấy hà hơi nói ra phiền nhất như ngươi loại này b ư ớ c b ư ớ c lại lại người l i ề người cái này n t r ù rắc rời cũng cái thiên liền tây hải tiên tây phú, nhân cái này lao v ơ n đạn hội thù, nhóm kia, liền môn còn không nào được, khoang. n g gì g bắt thu, thả tại ta thể tốt đại được, hội chỗ khoe kia, cái có vào ư tìm chết nghe đến tô p h ạ m cơ hạo ngôn tức giận mà khiến trách phía sau hộp kiếm càng là chuyển đến một tiếng kiếm minh siêu một đạo hàn quang bay ra một thanh cánh tay giải tinh tế t r ư ở n g kiếm bay ra kiếm quang tự ý bay lượn b ộ c phát ra lóa mắt kim quang hàn khí bay tới tô phàm thần sắc không thay đổi chỉ là đưa tay nhẹ nhẹ dò xét ra tựa như là đưa tay t r ộ p tới trước mặt thực vật không khác nhau chút nào mà chiêu này vừa vặn cầm chặt thanh phi kiếm này chua kiếm phi kiếm có linh trong tay tô phàm không ngừng dãy r i ụ a rung động kiếm khí cũng tại thời khắc này xuất hiện hỗn loạn lý khanh trúc bị hù đến lui ra phía sau mấy bước kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này nhìn thấy tô phàm cái này tùy tiện tiếp hạ một kiếm cũng là quả thực bị hù dọa ấn ly đến nói tô phàm xuất thủ là có hạn chế thế nào hội như này hời hợt tiếp hạ cái này một kiếm chẳng lẽ trước đó suy đoán của nàng đều sai rồi tô p h ạ m không có hạn chế nhìn xem trong tay dãy r ù a phi kiếm tô p h ạ m nói khẽ an ổn điểm nếu không ta bẻ gãy ngươi phi kiếm tựa như nghe đến tô p h ạ m đe dọa lập tức không tại dãy r ù a an tính nằm tại tô p h ạ m trong tay không dám chút nào động đậy thấy thế cơ hạo ngôn cũng là mồ hôi lạnh chảy r ò n g nâng lên kiếm chỉ hô nói kim thạch hồi hộp phi kiếm không có phản ứng chút nào tựa như hoàn toàn không có nghe được cơ hạo nôn la lên đứng hô ngư ơ i ngự kiếm thuật cùng tây hải tiên nhân k é m xa xem xét liền là không hảo hảo học bằng không thì cũng không đến nỗi ngay cả một thanh kiếm đều triệu sẽ không đi tô phàm bình tĩnh cười nói mặt đối tô phàm số rơi cơ hạo nôn tức giận nói nói b ậ y lúc này hắn phi thân thối lui trực tiếp rơi tại gian phòng bên ngoài cong lên hộp kiếm giữa không trung vạch qua một đường vòng cung v ư ơ n g b ả n g rơi tại trước mặt hắn thanh niên một đời ngươi là đệ thất cái để ta ra kiếm thứ hai người cơ hạo ngôn lặng lẽ cùng nhau đúng cười lạnh nói ngươi có thể đi chết đây coi như là ngươi cả đời vinh quang bá hộp kiếm đột nhiên mở ra nội bộ kiếm khí lần lượt bay lên trưng bày ở trong đó tám thanh kiếm hình thái không giống nhan s ắ c lộng lẫy tô phảm Ui uy uy ai là thế hệ trẻ tuổi a ta đều có thể làm ngươi tổ tông a hơn nữa cái thứ bảy có cái gì có giá trị kiêu ngạo thái tuế cơ hạo nôn đưa tay tại hộp kiếm nhẹ trượt nhẹ qua nhất đạo đen nhánh kiếm ảnh bay lên gian phòng bên trong kiếm khí càng là hóa thành hát sắc ngay sau đó một mực diện mục dữ tợn hát sắc đại cầu xuất hiện sau lưng cơ hạo nôn nhai răng t u é t miệng nhìn c h ầ m c h ầ m tô phàm hộp kiếm phía trên một thanh chỉ có ngón giữa dáng dấp tiểu kiếm chậm rãi bay lên toàn thân đen nhánh phía trên có thể thấy rõ ràng văn khắc cái này đạo đạo kiếm văn tản ra linh bảo h ủy thế ta khuyên ngươi đừng tiếp tục cái này nhiều phi kiếm lãng phí không tốt t ô p h ạ m tận tình khuyên bảo khuyên giải nói ngươi thực lực cùng ta t r ê n h l ệ n h quá nhiều ta cũng không nghĩ ra tay với ngươi từ bỏ đi nghe nói như thế cơ hạo nôn c h o mày một thanh kiếm không được kia liền hai cái kiếm hai cái không được liền ba thanh ta không tin ngươi có thể chống đỡ được ta toàn bộ phi kiếm hát s á c tiểu kiếm bay tán loạn mà đến mang theo cái kia đạo g i ữ t ậ n đầu chó hư ảnh không có chút nào ngưng trệ nhìn xem kích xạ mà đến tiểu kiếm tô p h ạ m thở dài nắm chặt trong tay trôi này kim thanh kiếm trực chỉ cái kia đạo hát sắc hư ảnh một lan cơ hạo nôn lại lần nữa kiếm chỉ thu hút tại hộp kiếm nhẹ trượt nhẹ qua lại là một thanh toàn thân bích lục phi kiếm hiện lên c h ô i kiếm sau đầu còn mang theo một nhỏ đoá hoa lan chờ thanh kiếm này bay qua sau đó cơ hạo nôn mắt bên trong đã là sát khí bốn phía kiếm chỉ nhanh chóng rơi tại hộp kiếm phía trên kinh hồng lan tước hai kiếm bay ra nhảy c ă n hoan hô giữa không trung bên trong bồi hồi sau bay về phía tô p h ạ m bốn thanh phi kiếm tại cơ hạo ngôn điều khiển hạ kích xạ xoay nhanh không ngừng từ tô phàm thân thể bốn phía bay qua dù là tô phàm ngăn trở đệ nhất đem thái thuế nhưng vẫn là bị mặt khác ba thanh kiếm phá quần áo p h i ề n phức tô phàm khẽ nhả một tâm thanh ánh mắt lóe lên một tia ngôn lệ đưa tay c h u ộ t vào từ chính mình chỗ cổ đạo qua mộc lan hiện nay đến tay đã có hai thanh kiếm trừ kim thạch bên ngoài chính là cái này mộc lan bất quá tô phàm cũng chỉ là bắt mộc lan một giây lát ở giữa theo sát phía sau chính là cái này mộc lan tránh t h o á t mà ra mang theo một ti lan hương hoa vị từ hắn trong tay bay qua lưu lại một đạo bạch ngấn đi ra một thanh mục lan phi kiếm ở trên người hắn đã lưu lại lưỡng đạo bạch ngấn c h â cổ bạch ngấn càng là có thể thấy rõ ràng ba thanh phi kiếm mỗi người quản lý chức vụ của mình dù là tô phẳng cũng có chút luống cuống tay chân quần áo trên người đã phế phẩm trắng non tráng kiện trên thân thể lưu lại số đến bạch sắc vết kiếm cơ hạo ngôn thấy cảnh này ánh mắt lóe lên một tia trấn kinh phi kiếm của hắn đều là linh bảo cấp bậc khai sơn t o á i thạch đều không đáng kể thế nào hiện nay liền đối phương làn ra đều không có biện pháp vạch phá chẳng lẽ cái này người cùng sư tôn đồng dạng cũng là một cái luyện thể tu sĩ đáng ghét thế mà đụng đến phiền t o á i như vậy người nhìn đến muốn vận dụng toàn bộ phi kiếm chương một trăm chín mươi lăm mua một tặng một hồng trúc phi kiếm thanh sam t i ể u tứ hồng trúc bạch thiên cơ hạo ngôn kiếm chỉ lại một lần nữa từ hộp kiếm bay qua bốn chuôi hình dạng không giống dài ngắn bất đồng nhan sắc các dị phi kiếm nhảy lên một cái giữa không trung càng là truyền đến một trận vui cười thanh âm tựa như là chuông bạc rung đ ộ n g nhất đạo thân mang hồng bào linh ảnh xuất hiện sau lưng cơ hạo nôn trên mặt cho vải mỏng hồng bào tựa như áo cưới đồng dạng trói lọi cái này là kiếm linh tô p h ạ m cũng là chú ý tới cái này một bên mắt bên trong có chút vẻ ngoài ý m u ố n không nghĩ tới cái này cơ hạo nôn trong tay thế mà có một cái nắm giữ kiếm linh phi kiếm nhìn tới cái này ra hỏa phúc phận không cạn a kiếm linh chậm rãi mở hai mắt ra mắt nhìn cơ hạo ngôn trầm giọng hỏi kiếm chủ ngươi gặp phải phiền phức rồi đối phương là thể tu cẩn thận một chút cơ hạo ngôn lạnh giọng hồi ứng kiếm linh quay đầu nhìn về phía tô phảm cái này một bên nhìn thấy tô phảm có chút luống cuống tay chân hiếu kỳ nói hắn tựa hồ không phải là đối thủ của ngươi không cần thiết để ta xuất động đi ngươi áp trận liền được cơ hạo ngôn hồi ứng một tâm thanh hắn triệu tập toàn bộ phi kiếm đi ra cũng là vì để phòng vắn nhất hôm nay hắn là dự định muốn đem tô phàm triệt để xóa bỏ tại nơi này nói cái gì cũng không thể bỏ qua đối phương để kiếm linh tại nơi này nhìn xem phòng ngừa tô phàm có cái gì tâm động lúc này tô phàm quần áo trên người đã chính là tổn hại có thể cũng không có bị tổn thương gì nhìn như luống cuống tay chân trên thực tế còn tính là ổn định tô phàm mắt nhìn quay chung quanh tại bên cạnh mình sáu thanh phi kiếm dùng vào bên kia lơ lửng giữa không trùng thật lâu không động phi kiếm màu đỏ mắt bên trong nhiều một tia dày đặc c h i s ắ c Quả nhân A, t â y h ả i tiên nhân kiếm thuật không thể coi thường. Trước kiếm coi kia nhân ngự không hắn không phạm ả phải i cái vốn, bị kiếm thuật kém chút phá thân thể phòng sao. Tuy nói cái là lô này ăn vốn, ngự thân phòng ngự phá thuật chút thể hảo cơ bị kém Tuy sao. i đối đi. như vẫn phương đồ đệ, hay là dùng nhất thành thể hay thực h vậy, có lực、đi. Xoẹt! Tô dù sao là là đồ đệ, p ạ đưa tay một phát bắt được quần áo trên người hung hăng hướng xuống kéo một cái cầm quần áo triệt để lôi kéo xuống dưới lộ ra tráng kiện lại tràn ngập huyết khí thân thể p h ầ n bụng tám khối cơ bắp nâng lên khí huyết d ũ n g động mặc cho phi kiếm như thế nào vẹt qua đều không có biện pháp thương đến hắn một phân một hảo không chỉ như vậy tô phàm phía sau kia đen nhánh minh du cựu đạo tiểu hồn thiên trận đồ cũng bắt đầu vận chuyển nhất đạo to lớn hát sắc lập thể trận pháp tái hiện ở phía sau hắn trận pháp hát sắc khí tức lưu chuyển cản khôn bắt quái kỳ môn vận chuyển cái này nhất k h á c bất kể phi kiếm như thế nào tập đều không có biện pháp tới gần tô phàm thân thể bốn phía thậm chí chỉ có thể tại hắn thân thể bên ngoài bảy tấc bay động rất lâu không có hoạt động g ầ n cốt ngươi những này phi kiếm về ta nghĩ muốn liền để tây hải tiên nhân tự mình đến tô p h ạ m nói liền đưa tay chụp vào c h ô i này thúy lục sắt mộc lan một cái tay rơi xuống đem chọn thanh phi kiếm đều cầm ở trong tay mà bay kiếm mộc lan cũng không có chút nào phản kháng tựa như nhận kinh hãi trong tay tô p h ạ m nhẹ run rẩy run đến tay tô p h ạ m lại một lần nữa xuất thủ đem c h ô i này mang theo hát sắc dữ tợn đầu cho thái tuế cũng bắt lấy ô hát sắc đầu chó phát ra một tiếng n h ẹ nào lập tức liền biến mất không thấy đen nhánh tiểu kiếm liền thuận lợi rơi tại tô phàm trong tay ba thanh cơ hạo nôn thấy cảnh này cũng là cực kỳ hoảng sợ mang hô hồ nói hồng trúc lập tức giết hắn thoại âm rơi xuống nửa ngày bên cạnh hắn kiếm linh đều không có phản ứng để hắn cũng là có chút ngoài ý m u ố n quay đầu nhìn lại chỉ thấy hồng trúc một mặt hoa si sau lưng hắn nhăn nhó liền muốn là một cái xấu hổ tiểu cô nương cơ hạo nôn đáng chết quên hồng trúc tính tỉnh cái này kiếm linh nhìn thấy cường tráng tu sĩ liền hội đánh mất sức chống cự mặc cho hắn như thế nào la lên kiếm linh đều không có có phản ứng mà là liếm môi nhìn chằm chằm bên kia thu thập phi kiếm tô p h ạ m rất đẹp trai hảo hữu hình phía sau cái kia trận đồ cũng đẹp mắt so kiếm chủ mạnh quá nhiều nếu như bị hắn nắm ở trong tay vậy chẳng phải là muốn khoái h o ặ c chết rồi ai nha chịu không được lý khanh trúc xứng sờ nhìn xem để chân nửa người trên tô p h ạ m cũng là vô ý thức n ở nụ cười thậm chí còn nghĩ đưa tay đi s ờ một chút trước đó hắn liền lấy tay vươn vào qua tô p h à m y phục lúc đó s ờ thời điểm cũng không có quá để ý hiện tại tận mắt nhìn đến nàng lại có nghĩ muốn s ờ một chút xúc động không được đợi lát nữa nhất định phải s ờ một chút đi cái cuối cùng tô p h à m đem phi kiếm kinh hồng thu tới tay bên trong nhìn về phía lơ lửng tại hộp kiếm phía trên trôi này h n g c h ú t chín trôi phi kiếm hiện nay liền kém sau cùng một đoạn trôi lúc này tô phạm chú ý tới cơ hạo n ô n cùng cái kia kiếm linh phản ứng cơ hạo n ô n sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm hắn cái này một bên không nói chuyện mà kiếm linh ân nói như thế nào đây bộ dạng này có điểm cùng kỷ vân tịch nhìn thấy hắn tương tự a chẳng lẽ cũng là hoa si xem đi đều nói cho ngươi nghe lời của ta không phải đưa tới cửa hiện tại thấy hối hận đi tô phạm lung lay trong tay những phi kiếm kia cười nói những n à y phi kiếm ta trước thu hạ nghị muốn nói cho ngươi sư phụ tới tìm ta mớn bây giờ không phải là ngươi dẫn chúng ta đi mà là hắn tự thân tới cửa tìm chúng ta nói xong hắn liền đem phi kiếm ném vào chính mình càn khôn c h ạ c bên trong tiện thể lấy tìm một kiện quần áo mới chờ một chút còn có ta đây hồng t r ú c kiếm linh đột nhiên hô một â m thanh sau đó chủ động bay tới trước khi đi còn mang theo chính mình bản thể phi kiếm qua tới cơ hạo n ô n phản đồ ta thế nào giữa ngươi cái này một cái không tim không phổi đồ vật tô p h ạ m cũng bị một màn này c h ọ c cười cái này còn có mua một tặng một phục vụ a vậy ta liền vui vẻ nhận tô p h ạ m tiếp nhận phi kiếm sau đó để vào chính mình càn khôn c h ạ c bên trong hồng trúc kiếm linh cũng là hài lòng anh một tâm thanh sau cùng chủ động chui vào tô p h ạ m càn khôn c h ạ c bên trong cơ hạo ngôn hiện nay đã triệt để không có biện pháp không có phi kiếm kiếm tiên không khác là một chuyện cười ngươi đến cùng là người nào cơ hạo ngôn lạnh giọng hỏi tô p h ạ m quay đầu cười nói nói cho tây hải tiên nhân liền nói ta tới thăm hắn thuận tiện xem hắn thân thể còn kháng đánh không nghe đến tô phàm cơ hạo n ô n thần sắc khẽ biến tham viếng chẳng lẽ trước mặt cái này thanh niên cùng hắn sư tôn nhận thức hơn nữa nửa câu nói sau là có ý gì nghe cái này lời tựa hồ đối phương cùng sư tôn giao thủ qua hơn nữa còn tựa hồ thắng cái này người đến cùng là lai lịch thế nào có thể dễ dàng như thế tiếp hạ hắn toàn bộ phi kiếm thế hệ trẻ tuổi không có mấy người cũng liền trung châu kia lẻ thẻ vài cái mà thôi lại thêm để lý khanh trúc như này đối đãi thân phận càng thêm dễ dàng đoán được cả cái trung châu cũng liền ba người mà thôi vô thần đạo cung đạo thủ ôn chấp sinh chương gia thiếu chủ trương mặc phàm thiên cơ cốc đại sư tỷ du linh đình ba người này đều là tại trung châu có tiếng nhân vật thế hệ trẻ tuổi bên trong càng là độc chiếm tam g i á p nhân vật bất quá vô thần đạo cung đạo thủ ô người chấp sinh h n từ k ô lộ diện, thần cung n trừ vô thần đạo g bên ngoài không ai t h ơ i qua cái này người thân bên trên cũng không có vô thần đạo cung tiêu chí hơn nữa cũng không có mang vô thần c h i tướng xuất hiện hẳn không phải là ôn chấp sinh thiên cơ cốc du linh đình là nữ tử cũng có thể bài trừ tại bên ngoài còn lại cũng chỉ có trương gia thiếu chủ trương mặc p h ạ m nghe thấy cái này trương mặc p h ạ m là trương gia trần nhà trụ cột càng là một người c h ố n g lên cả gia tộc danh dự tại trung châu cũng là danh khí không nhỏ yêu thích phong hoa tuyết nguyệt nhìn tình huống phải cùng cái này người không sai biệt lắm ngươi là trương gia trương mặc p h ạ m cơ hạo ngôn trầm giọng nói ngươi trương gia là tại tìm chết không biết rõ ta nhóm tiểu thiên nguyên không chào đón ngươi nhóm sao còn dám ở cái này gào thét đến não sự trương mặc phàm cái này a i vậy tô phàm kinh ngạc nhìn xem cơ hạo n ô n tựa hồ không nghĩ tới đối phương hội đoán mỏ hắn thân phận ta nói tiểu tử ngươi còn làm mau đi tìm tây hải tiên nhân đi ta thật không có thời gian cùng ngươi nói nhảm hơn nữa ta cũng không phải cái gì trương gia người tô phàm không nhịn được nói ngươi liền đem lời nói mới rồi nói cho tây hải tiên nhân hắn tự nhiên sẽ biết rõ ta là ai ngươi cũng không dùng tại nơi này đ o á n mò nói đi hắn liền đi hướng cửa vào trực tiếp tướng môn đóng lại đối với hắn cơ hạo nôn tự nhiên là không tin thậm chí đã cho tô p h ạ m đánh lên t r ư ơ n g gia thiếu chủ thân phận đóng cửa thật kỹ về sau tô p h ạ m cái này mới một lần nữa về đến phòng lắc đầu nói đáng tiếc cái này tiểu tử toàn cơ bắp tây hải tiên nhân phi kiếm chi thuật chỉ học đến gia lông mới vừa rồi nếu để cho tây hải tiên nhân điều khiển phi kiếm chỉ sợ ta phải dùng r a năm thành thực lực đối đãi nghe tô phàm lý khanh trúc không có chút nào hoài nghi trích tiên nếu như bị cơ hạo nôn đánh bại kia tô phàm sau này cũng không cần phải tại tu chân giới n á n lại lý khanh trúc nhìn chằm chằm tô phàm thân thể trắng k i ệ n vô ý thức đi tới tươi cởi quyến rũ ghé vào tô phàm c n g lên hai tay nhẹ nhẹ từ tô phàm n g ư ợ c vạch qua ân cái này xúc cảm quả nhiên khác nhau thật là quá hiếm có thế mà có thể để cho hắn sờ đến trích tiên thân thể hơn nữa còn khoảng cách gần như vậy tiếp xúc ngươi làm gì tô p h ạ m quay đầu nhìn gần trong gang t ấ c mặt trầm giọng nói làm gì lộ ra một bộ rất hưởng thụ dáng vẻ không có việc gì không có việc gì ta chính là sợ ngươi cảm lạnh cho ngươi lấy sửa ấm lý khanh trúc cười nói âm thanh tựa như một cái gấu túi một dạng treo ở tô p h ạ m sau lưng tô p h ạ m không để ý đến hắn bây giờ chuẩn bị y phục đã không có lý khanh trúc thân bên trên là hắn sau cùng một đoạn kiện cho nên chỉ có thể để trần nửa người trên ngồi lý khanh trúc tay không ngừng trên người tô p h ạ m vạch qua mỉm cười hỏi ngươi thật không sợ tây hải tiên nhân sao hắn có thể là tán tiên a ngươi liền không sợ hắn tức giận giết ngươi ta tại sao phải sợ hắn tô p h ạ m lắc đầu nói dùng trước cũng không phải không có đánh qua hắn có thể có thực lực bây giờ còn là ta giúp hắn hả một giây lát ở giữa lý khanh trúc cảm giác chính mình nghe được cái gì bí ẩn tây hải tiên nhân có thể có được hôm nay thực lực cùng tô p h ạ m có quan hệ sao mau nói người giúp hắn như thế nào có thể hay không cũng giúp ta một chút lý khanh trúc dịu dàng nói nhân gia cũng muốn thực lực như vậy tán tiên có thể là tu chân giới tối cường tồn tại mặc dù không xác định còn có hay không còn dư tán tiên nhưng ở ngoài sáng bên trên tây hải tiên nhân liền là người mạnh nhất cái này dạng thực lực ai không muốn m u ố n tô phàm kinh ngạc mắt nhìn nàng bật cười nói ta đánh qua hắn sau đó hắn liền truyền tu luyện thể ngươi xác định để ta cũng giúp ngươi nói hắn liền do xét mắt lý khanh trúc dáng người liền ngươi cái này thân thể không chịu nổi ta tăng quyền khả năng ta nhất quyền liền hội đem ngươi đánh khóc lý khanh trúc thứ gì ngươi cái này người thế nào cái này không biết nói chuyện đánh nữ nhân có thể được liền cái này muốn nhìn đem nữ nhân đánh khóc sao bất quá để nàng càng n g o ạ i ý muốn là tô phạm cùng tây hải tiên nhân giao thủ qua hơn nữa còn thắng chuyện này chỉ sợ cả cái tu chân giới đều không có người biết ta cái này nếu là chuyền đi chỉ sợ cả cái tu chân giới đều phải vì thế mà chấn động thậm chương í hội một trăm chín mươi sáu thâm ma tô phạm cơ hạo ngôn rời đi khách sạn sau vội vàng trở về phủ thành chủ phủ thành chủ bên trong vài cái tân khách nhìn thấy hắn trở về cũng là vội vàng tiến lên hỏi thăm tình huống cơ đại ca ngươi nói bằng hữu đâu thế nào không gặp ngươi mang tới nghe thấy là một cái giai nhân tuyệt sắc không biết rõ cái này người có thể liền là cơ huynh nội tâm tưởng niệm người a có thể để cho cơ huynh vội vã như thế chỉ sợ hẳn là là cái này diệu nhân nhìn đến ta mấy người muốn thêm một cái tàu tử ha ha ha như này rất tốt miễn đến cơ huynh khắp nơi chạy lung tung vài cái người t r e o g ẹ o lời nói tự nhiên lọt vào cơ hạo nôn thai bên trong chẳng qua ở hắn đến nói lại là một cách tự nhiên lướt qua cơ hạo nôn mắt nhìn hắn nhóm trầm giọng nói mấy vị ta có nếu là cần rời đi thứ lỗi nói đi hắn liền quay người đi ra ngoài mà phủ thành chủ cửa vào nhất đạo thông đạo khe hở chậm r ã i xuất hiện không chờ mấy người kia kịp phản ứng cơ hạo nôn đã tiến nhập khe hở bên trong đã là rời đi bách đan thành phạm vi thông đạo một đầu khác chính là tiểu thiên nguyên chủ nhân tây hải tiên nhân chỗ cung điện trước đó cung điện trước hai con tuyết bạch linh hổ nhìn thấy cơ hạo nôn trước đến đứng dậy đem hắn trực tiếp ngăn lại ngăn chở hắn đường đi cơ hạo nôn mang chắp tay hành lễ cung kính nói hai vị sư huynh ta có chuyện quan trọng bầm báo mong rằng để ta đi vào gặp một chút sư tôn việc này can hệ trọng đại không thể sư tôn bê quan không thấy hai con linh h ổ cũng là mở miệng trong mắt đầy là nghiêm khắc hai vị sư huynh không nên hiểu lầm sư đệ thật có chuyện bầm báo ta ở đâu tới một cái người ta hoài nghi là trương gia trương mạc phảm mong rằng sư huynh thông báo một tiếng cơ hạo ngôn thần sắc khó coi nói sư đệ đã bại vào hàn tay chín trôi phi kiếm toàn bộ thất lạc trông chờ hai vị sư huynh nhìn tại sư huynh đệ tình cảm bên trên thả ta tiến thế, mắt một một nhập. Nghe nói như thế, hai con linh hổ liếc nhìn nhau, ánh mắt lué lên một kia kinh nghi. Hắn nhóm một nhóm sư huynh kia nói liếc con lên sư lué đệ bên tay r o hạo n nôn luyện ngự hiện n g duy tu thuật, chỉ có cơ nôn tu luyện kiếm chi kiếm trái h chính mình phi kiếm vua. Cái này có thể là để người có chút ế kiếm mà đem mớn. này là ngoài để cái có có người Bên vua, tay t ý linh h ổ thở dài lắc đầu nói sư đệ đừng muốn làm khó ta nhóm sư tôn bế quan chức liền từng dặn dò qua ta nhóm người nào cũng không thể q u ấ y dày hắn ta nhóm cũng là phụng mệnh hành sự một cái khác linh h ổ cũng là gật đầu hồi ứng hắn nhóm mặc dù có chút đồng tình cơ hạo n ô n có thể quả thực có mệnh lệnh tại thân không thể thả cơ hạo n ô n đi vào lúc này cung điện bên trong truyền đến một tiếng ngột ngạt hồi ứng để hắn tiến đến nghe nói như thế hai con linh mắt hổ bên trong hiện lên một tia mừng rỡ vội vàng p h ụ phục trên mặt đất vâng sư tôn hai hổ đồng thời lên tiếng hồi ứng cơ hạo n ô n cũng là mừng rỡ mang chắp tay cung kính nói đà tạ sư tôn nói xong hắn liền vội vội vàng chạy vào đại điện bất quá cũng chỉ là đứng tại cửa đại điện chỗ một mặt kính sợ nhìn xem trước mặt một vùng biển mênh ngông hắn cũng coi là biết rõ một ít chuyện biết tây hải tiên nhân bản thể t i ể u tại cái này đại dương mênh ngông phía dưới cho nên không dám áp sát quá gần cung điện bên trong đại dương mênh ngông cũng xuất hiện một tia gọn sóng dây lát ở giữa bắt đầu cuốn lên lên nhất thời ở giữa cả cái đại dương mênh ngông sóng lớn mãnh liệt trong đó càng là có một cỗ kinh thiên chi thế thấy cảnh này cơ hạo ngôn vội vàng quỳ xuống đất cung kính nói đệ tử cơ hạo ngôn bái kiến sư tôn đại dương m ê n h mông nơi trung tâm nhất một cái từ nước biển hội tụ mà thành bóng người chậm dại xuất hiện ngay sau đó chính là chậm dại ngưng thực hóa thành một cái vóc người cường tráng lao nhân lao nhân kia bàn phát mà lên thân bên trên mặc màu làm n h ạ t khuyết đại đạo bảo nhìn như đã có tuổi có thể khí huyết nhưng so với tráng niên tu sĩ còn muốn khủng bố cả cái người vóc dáng có tám thước chi cao chu thân khí huyết lực lượng ẩn ẩn có khai sơn chi thế một bước phóng ra lão nhân đã đứng tại cơ hạo nôn trước mặt loại kia khủng bố khí huyết càng là để cơ hạo nôn đầu đầy mồ hôi không dám thở mạnh một tiếng mà cái này người chính là tiểu thiên nguyên chủ nhân tây hải tiên nhân phi kiếm của ngươi tất cả không có rồi tây hải tiên nhân chậm rãi hỏi ngữ khí mạnh mẽ đánh thép mảy may không giống như là một cái tuổi già lao nhân cơ hạo nôn kính sợ gật đầu nói đệ tử cho sư tôn mất mặt chín chuôi phi kiếm đều bị đ o ạ n trung châu trương ra người tây hải tiên nhân tiếp tục hỏi đệ tử suy đoán là trương gia trương mặc phảm thế hệ trẻ tuổi trừ hắn luyện thể tối cường bên ngoài liền không có người nào nữa cơ hạo ngôn trầm giọng hồi ứng tây hải tiên nhân trầm mặc lại hai con mắt bên trong đầy là â m trầm cũng không biết đang suy nghĩ gì nửa ngày hắn mới thở dài nói trương gia người sẽ không đến tiểu thiên nguyên trước kia trương gia đã đáp ứng ta ngươi gặp phải hẳn không phải là trương gia tiểu bối nói cho ta nghe một chút đi tình huống cụ thể vâng cơ hạo ngôn không có một k i a phản bác đem trước đó gặp phải tô p h ạ m sau sự tình đều nói ra bất quá hắn cũng không có vội vã nói tô p h ạ m lời nhắn nhủ lời nói ngược lại thêm mắm thêm mối bố trí tô p h ạ m chủ động thượng môn náo h sự tây hải tiên nhân nhẹ hừ một tiếng cười nói hạo ngôn ngươi cùng ta bao nhiêu năm rồi hồi bẩm sư tôn trung một trăm chín mươi tám năm cơ hạo ngôn quỳ xuống đất hồi ứng nhanh hai trăm năm a không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy tính toán thời gian cũng nên đến cái này một ngày tây hải tiên nhân không hiểu thấu nói ra ngươi lại nói nói người kia bộ dáng đừng muốn lại nói mỏ một năm một mười toàn bộ nói ra tới lập tức cơ hạo ngôn toàn thân mồ hôi lạnh chạy xuống đã là biết chính mình nói dối bị nhìn xuyên cơ hạo ngôn b ộ i nói hồi bẩm sư tôn k i a người dáng dấp rất là tuân tú tu chân giới bên trong khó có người cùng hắn so sánh tựa hồ là chuyên tu luyện thể người thể phách cương hãn đệ tử phi kiếm không có một thanh thương đến hắn hơn nữa k i a người còn để ta cho sư tôn mang câu nói ồ mang lời gì tây hải tiên nhân túi đầu nói hắn nói hắn lúc tới thăm viếng sư tôn ngài hơn nữa hơn nữa cái gì hơn nữa hắn còn nói đến xem sư tôn ngài thân thể như thế nào phải trăng kiêng kháng đánh cơ hạo ngôn nói xong liền cảm giác chính mình l ạ n h cả người khí lực cũng tựa hồ bị rút sạch cả cái người đã co q u ắ p trên mặt đất bất quá tây hải tiên nhân lại thở dài một tiếng quả nhiên là hắn a cái này nhiều năm hắn còn là bộ dáng k i a sao trường sinh bất lão hảo hảo để người háo ước ha ha ha không nghĩ tới mấy ngàn năm hắn thế mà còn nhớ rõ ta nhìn đến ta bộ xương giả này được hoạt động một chút tây hải tiên nhân cười lớn một tiếng đã là dự định muốn đi gặp tô phạm sư tôn nhận thức k i a n g người cơ hạo ngôn sợ hãi hỏi nhận thức tính toán thời gian ta nhóm cũng có mấy ngàn năm không gặp lúc trước ta thua ở trên tay của hắn thủ đoạn tận ra cũng không làm gì được hắn tây hải tiên nhân không có chút nào giấu giếm ngược lại giống như là nghi thoáng cái này nhất khắc không biết do vì cái gì hắn ẩn ẩn có một tia giải thoát chi ý bất quá cái này dứt lời tại cơ hạo nôn trong hai lại làm cho hắn lệnh cả người mấy ngàn năm kia người rõ ràng cùng hắn đồng dạng lớn nhỏ thậm chí niên kỷ so hắn còn muốn nhỏ thế nào khả năng sống mấy ngàn năm hơn nữa sư tôn còn bại cho kia người đây tuyệt đối không có khả năng sư tôn có thể là tán tiên cả cái tu chân giới tối cường tồn tại người nào có tư cách để hắn một bại sư tôn nói đùa kia người nhìn bộ dáng còn nhỏ hơn ta thế nào khả năng cùng sư tôn nhận thức chỉ sợ là sư tôn nhớ lầm đi cơ hạo ngôn túi đầu cười khăn nói tây hải tiên nhân lại lắc đầu giải thích nói ngươi cũng đã biết hạo thiên tông trích tiên cơ hạo ngôn gật đầu nói trích tiên tục danh vang vọng tu chân giới đệ tử tự nhiên sẽ hiểu thiên cơ bảng đệ nhất chính là h ắ n tin đồn hắn có trường sinh bất lão lời còn chưa nói hết trong lòng của hắn đột nhiên toát ra một cái khủng bố ý niệm đúng a trường sinh bất lão nếu như kêu người liền là trích tiên đây cũng là thuyết minh chính mình nhìn thấy dung mạo cũng không phải là bình thường n i ê n kỷ trước đến nơi đây hắn liền cảm giác sau tích phát lạnh trích tiên a hắn thế mà khiêu khích trích tiên hơn nữa còn sống tiếp được nhất thời ở giữa hắn cũng không biết chính mình là nên khóc hay nên cười tây hải tiên nhân mắt nhìn hắn lại cười nói minh m ạ c h rồi thua bởi hắn ngươi không mất mặt dù sao ngươi ngự kiếm chi thuật vẫn chỉ là g a lông có lẽ hắn cũng liền dùng nhất thành thực lực đi sư tôn ngài thật cùng hắn giao thủ qua hơn nữa còn thua rồi cơ hạo ngôn gian nan ngẩng đầu hỏi không sai ta nhóm giao thủ qua ta thua cũng là dối tinh dối mù ngàn vạn pháp thuật hắn không dùng vi sư cũng pha không thể phách của hắn tây hải tiên nhân nhẹ điểm nhẹ đầu mắt bên trong đầy là hồi ức c h i sắc cười nói cũng chính là một lần kia ta hạ quyết tâm chuyên tu thể phách cái này mới tại lôi kiếp hạ sống tạm nếu không chỉ sợ vì sư sớm đã chết ở lôi kiếp h ạ cơ hạo ngôn c h ấ n kinh nhìn xem tây hải tiên nhân không biết như thế nào tiếp cái này lời nếu như cái này lời là thật đây chẳng phải là nói tô phàm thành tựu hiện tại tây hải tiên nhân được rồi hắn đến ta cũng nên đi gặp một lần có một số việc ta còn là hỏi hắn mới là tây hải tiên nhân thở dài một tiếng sư tôn ngài là muốn cùng hắn lại lần nữa giao thủ cơ hạo ngôn hỏi vội tây hải tiên nhân gật đầu nói tây u muốn sĩ chính là muốn đi tranh, đã trước tranh, hắn, là đi đã bại bởi kêu b vậy bây giờ tự nhiên được tranh hội tự tranh được mộng t hơi à y bất quả c h ú n ta động thủ động châu ỉ sợ cả cái t y Mộng c h â muốn rốc. sung Hắn tự nhiên cũng rõ ràng rõ tự đã ộ Mộng n tràng, có thể tô phạm là tâm ma của hắn, nếu là không này an g giao thủ thể Tô tâm thủ, tâm. Tây hạ Phạm khó Châu của là là có ma mà đều đời đ loạn bên kia không cần để ý tới hạo ngôn ta hội tận lực ngăn chặn tô p h ạ m ngươi cùng bạch hổ huynh đệ đi liên hệ còn dư sư huynh đệ để hắn nhóm đều rời đi tây mộng châu đi sau này tu chân giới lại không tiểu thiên nguyên tây hải tiên nhân thở dài nói ta là t ă n g tiên hắn là trích tiên cái này đã coi như là tiên nhân giao thủ tây mộng châu là không có biện pháp chịu được lấy mau chóng đi đem tây mộng châu người xô tan mang theo hắn nhóm rời đi càng xa càng tốt cái này lời nghe tựa như là bàn giao hậu sự để cơ hạo ngôn cũng là một trận ngoài ý m u ố n chẳng lẽ sư tôn đến bây giờ cũng không có nắm chắc sao cái này thế nào khả năng sư tôn ngài cơ hạo ngôn lời đến khỏe miệng không biết như thế nào mở miệng tây hải tiên nhân cười nói ta đã sớm sống đủ không thể phi thăng tiên liên giới còn sống lại có ý gì cùng hắn ở chỗ này chờ lấy không bằng trực diện tâm ma mà tô phàm chính là ta tâm ma một trận chiến này là chuyện sớm hay m u ộ n cơ hạo ngôn nội tâm tuy có không bỏ nhưng vẫn là nhẹ gật đầu hắn nhóm tham dự vào không khác là tìm chết tây hải tiên nhân cho bọn hắn thời gian trốn khỏi vậy bọn hắn nhất định phải nắm chặt phi kiếm của ngươi bị đoạt sau này tu luyện cũng hội bị ngăn trở tây hải tiên nhân xuất ra ba thanh ngón tay dài phi kiếm đưa cho cơ hạo ngôn nói cái này ba thanh phi kiếm bồi ta mấy ngàn năm ngươi nhất định phải hào hào chiếu cố sau này hắn nhóm chính là ngươi sư tôn kiếm linh sẽ nói cho ngươi biết tu luyện như thế nào nhớ lấy đừng nghĩ đến báo thù ta cùng hắn một trận chiến này là mệnh trùng chú định ngươi đem cái này lời cũng nói cho còn dư sư huynh đệ cơ hạo ngôn quỳ xuống đất dập đầu mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng đệ tử tuân mệnh tiếng r ư ớ c 197, ta đ ngươi cũng không An Thành, tô ngồi tại khách sạn bên trong lẳng lặng chờ, cũng không có chút nào Ngược Khanh không người ngồi diện không gấp gáp. gì, được tại lại việc cái tại đối i Bách khách chờ, có chút Trúc có chút không có Phạm Phạm Tô Tô tìm ta. một b là Lý t tốt. rõ làm gì đ đông ô đông đông. đập ô đông, n tiếng g đ cửa đột nhiên vang lên để lý khanh trúc tâm lý nhảy một cái nàng có thể làm một mực phát giác lấy tình huống chung quanh chỉ cần có người tới gần liền hội bị phát hiện hiện tại có người gõ cửa mà hắn lại ngay cả một tia phát giác đều không có tâm lý tự nhiên cũng là lo lắng tô phàm lại cười nói vào đi chờ ngươi nửa ngày vừa dứt lời cửa phòng liền bị đẩy ra cửa vào đi tới một cái vóc người cường tráng lao nhân tiến môn lúc còn hơi hơi túi đầu vòng qua môn nóc hầm cột lý khanh trúc nhìn xem cửa vào lão nhân cũng sẽ có chút kinh ngạc lao nhân kia nhìn cùng người phàm tục không có khác nhau trừ cái này một thân cường đại khí huyết bên ngoài hoàn toàn nhìn không ra có tu luyện vết tích khanh trúc pha trả tô phàm nhẹ giọng cười nói lý khanh trúc nhẹ gật đầu cho tây hải tiên nhân rót chén t r à lập tức đứng tại tô phàm bên cạnh hiếu kỳ đánh giá tây hải tiên nhân ngươi nghĩ gặp ta trực tiếp tới chính là cần gì khó xử tiểu bối tây hải tiên nhân nhìn c h ầ m c h ầ m tô phàm mắt bên trong đầy là vẻ hâm mộ hắn cũng là tu sĩ cũng muốn trường sinh bất lão có thể đã nhiều năm như vậy trung quy chỉ có tô phàm một người làm được tô phàm lắc đầu nói ngươi ở quá xa ta lười tìm cho nên chỉ có thể cho ngươi đệ tử đến một bên lý khanh trúc nghe nói như thế con mắt lập tức chừng lớn chẳng lẽ chẳng lẽ người trước mắt này liền là tán tiên tây hải tiên nhân nàng thế mà thật nhìn thấy hơn nữa đối phương còn chủ động tới tìm tô p h ạ m tây hải tiên nhân đưa tay từ y bảo bên trong lấy ra một kiện hát sắc áo choàng để lên bàn nói ngươi đến chỉ sợ cũng có nguyên nhân này hắn đã chết rồi không bằng cho ta chút thời gian mắt nhìn cái bàn hát bảo tô p h ạ m nhẹ khẽ nhấp một miếng trà cái này hắc bảo chính là bà sa đê người dẫn đường chuyên môn xem ra cái kia đắc tội người dẫn đường của hắn bị tây hải tiên nhân xử lý đối với tây hải tiên nhân tô phàm cũng là biết lại cười nói yên tâm ta biết rõ nặng nhẹ sẽ không ở thời điểm này động thủ nói hắn liền nhìn về phía lý khanh trúc cuối cùng là phải động thủ lý khanh trúc đi theo bên cạnh hắn quá mức nguy hiểm a một ngày hắn cùng tây hải tiên nhân động thủ đến thời điểm lý khanh trúc hội bị dính l u vào cho dù là một chiêu g ầ n sóng cũng đầy đủ r à o sát lý khanh trúc lý khanh trúc ngươi có thể đi rời đi nơi này càng xa càng tốt tô phạm nói khẽ nghe nói như thế lý khanh trúc hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm tô phạm không biết nên nói cái gì nàng bị bắt tới dẫn đường thậm chí còn có bắt chẹt lý ra h i ể m nghi vốn cho là mình là đi không nổi không nghĩ tới bây giờ tô phạm thế mà chủ động thả nàng đi cái này thật đúng là để người có chút vội vàng không kịp chuẩn bị ngươi ngươi thật nguyện ý thả ta lý khanh t r ú hầu nghĩ hỏi tô phạm gật đầu nói đương nhiên bất quá ta không đề nghị ngươi hội huyền không thành tốt nhất đi bách hoa thành đi chỗ kia có chúng ta hạo thiên tông người hơn nữa có lao quỷ thủ hộ lấy ngươi nhóm cũng có thể an toàn không ít lý khanh trúc không biết rõ lao quỷ là người nào có thể có thể để cho tô phạm nói như vậy chắc hẳn cũng là thực lực cao siêu đại năng chi nhân chỉ là cứ như vậy rời đi nàng thật có chút không thích ứng kia vậy ta thật đi rồi lý khanh trúc khẽ cắn môi nói ta đi ngươi cũng không tìm được ta đi thôi đi thôi lưu lại càng thêm nguy hiểm lão nhân này thể hiện rõ muốn chơi chết ta ta cũng phải nghiêm túc đến thời điểm ngươi bị dính líu và o có thể là p h i ề n phước tô p h ạ m không kiên nhẫn khoát tay háo lý khanh trúc cũng biết chính mình lưu lại là cái vương líu chỉ có thể quay người trầm mặc rời đi đợi nàng khí tức từ cửa vào tiêu thất sau đó tô p h ạ m cái này mới quay đầu nhìn về phía tây hải tiên nhân nên đi người đều đi hắn cũng có thể yên lòng l ứng phó tây hải tiên nhân lại cười nói ngươi thế mà lại còn lo lắng người khác nhìn tới cái này chút năm tâm cảnh của ngươi có biến hóa trước kia hắn nhìn thấy tô phàm thời điểm có thể nói tô phàm tâm như sắt đá không nói không có tình cảm liền liền thần sắc cũng không giống hiện tại như vậy ta cũng không phải người chết thế nào khả năng không có tình cảm tô phàm thở dài nói có lẽ những năm này biến hóa quá nhiều đi nếu không ta cũng sẽ không hiện tại xuất quan tình cảm của hắn biến hóa còn là nhờ có lâm n g h i ệ m đáng tiếc kết quả là cái này trí hữu còn là chết rồi trước đó không lâu có tiên nhân lâm phàm ngươi có thể có cảm thấy được tây hải tiên nhân đột nhiên thay đổi chủ đề hỏi một tiếng